các ngươi đều là cứ điểm tinh nhuệ đem các ngươi bồi dưỡng được đến tiêu hao bao nhiêu tài nguyên các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc cứ điểm làm sao có thể đem các ngươi hy sinh hết đồng cương lắc đầu nói ra chương hai trăm năm mươi ba tạp đạn phía trên kia là thế nào nghĩ chúng ta là người không phải máy móc sẽ cảm giác bị mệt mỏi liền xem như máy móc cũng có, có cực ó c hạn quá mệt nhọc máy móc cũng giống vậy sẽ sụp đổ thạch lôi trầm giọng nói ra hiện tại chúng ta mỗi ngày tại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà phía trên lại không có bất kỳ cái gì biểu thị cái này thật sự là quá thất vọng đau khổ chẳng lẽ không phải muốn chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ liền tốt các ngươi biểu hiện chúng ta đều là nhìn ở trong mắt bất quá các ngươi cũng phải hiểu cứ điểm bên này khó xử trên thực tế những ngày gần đây cứ điểm tiếp nhận áp lực so với các ngươi tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều trừ một, một số nhỏ thủ quân không có sử dụng còn lại đều đã dùng tới chính là bởi vì thế này cứ điểm mới tại vô cùng vô tận trùng ma đại quân thế công xuống thủ vững xuống đồng cương trầm giọng nói ra nghe đồng cương nói thạch lỗ im i lặng hắn không nghĩ tới thế cục sẽ như thế nghiêm trọng lời như vậy công thành đội không có trợ giúp cũng cũng đã nói đi bất quá ta tin tưởng tất cả những thứ này khó khăn đều là tạm thời bởi vì liên bang đã phái càng nhiều quân đoàn tới trợ giúp chúng ta chúng ta chỉ cần tại viện binh qua trước khi đến thủ vững được cứ điểm liền tốt đồng cương trầm giọng nói ra các ngươi cố gắng chúng ta đều nhìn ở trong mắt nếu như các ngươi thực sự không kiên trì nổi ta có thể làm chủ để cho các ngươi nghỉ ngơi thời gian một ngày bất quá lại nhiều lại không được nếu như các ngươi có yêu cầu gì cũng được nói ra chỉ cần tại cho phép phạm vi bên trong ta đều có thể tận lực đáp ứng các ngươi nghỉ ngơi một ngày đương dù không sai bất quá nga ta sẽ trưng cầu một chút những người khác ý kiến nếu như bọn hắn không muốn nghỉ ngơi ta cũng sẽ không ngăn lấy bọn hắn không để bọn hắn đi trên chiến trường đánh giết thống lĩnh cấp chúng ma ta ý là có thể hay không cho chúng ta cũng phân phối một chút tạc đạn chúng ta thân ở trùng ma đại quân bên trong tìm tới thống l ĩ n h cấp trùng ma càng dễ dàng một chút nếu có tạc đạn phối hợp có khả năng đánh giết càng nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma đây cũng là gián tiếp làm dịu cứ điểm áp lực có thể làm cho cứ điểm kiên trì thời gian dài hơn thạch lôi trầm giọng nói ra cái này có thể có nghĩ một hồi đồng cương trầm giọng nói ra bất quá có khả năng uy hiếp được thống l ĩ n h cấp trùng ma tạc đạn số lượng cũng không nhiều rất nhiều còn muốn dùng tại cứ điểm phòng thủ bên trên cho nên mỗi ngày nhiều nhất có thể cho các ngươi cung cấp một trăm quả bom các ngươi muốn dùng tiết kiệm mới tốt một trăm quả bom đầy đủ nhiều như vậy tạc đạn nếu như dùng được tối thiểu nhất có khả năng đánh giết hai trăm con thống lĩnh cấp trùng ma nghe được mỗi ngày có thể phân đến một trăm mai đặc thù tạc đạn thạch l ộ i nhãn t ỉ n h sáng lên những thứ này tạc đạn còn không phải là cho không cho các ngươi các ngươi mỗi ngày đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng muốn gia tăng năm mươi cái hoàn thành nhiệm vụ những thứ này tạc đạn không thu một cái điểm công lao kết thúc không thành nhiệm vụ các ngươi nhất định phải theo giá bồi thường điểm công lao mà lại về sau cũng sẽ không lại phân cho các ngươi loại này t ạ c đạn đồng cương trầm giọng nói ra không có vấn đề thạch lôi không chút do dự đồng ý hiện tại bọn hắn mỗi ngày là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày vượt mức số lượng đều vượt qua năm mươi cái đồng cương đưa ra yêu cầu đối công thành đội tới nói căn bản không là vấn đề cái kia quyết định như vậy ta đi nói xong đồng cương vô thanh vô tức ly khai đồng sau khi rời đi thạch lỗi lập tức đem tất cả đội viên triệu tập lại sau đó đem cùng đồng cương giao lưu nói một lần các ngươi thấy thế nào thạch lỗi dùng ánh mắt liếc nhìn một chút chúng nhân sau đó trầm giọng nói ra có những thứ này tạc đạn chúng ta áp lực sẽ giảm bớt không ít một cái đội viên nói ra cũng không biết loại này tạc đạn hiệu quả như thế nào dù sao chúng ta chỉ là nghe nói loại này tạc đạn đối với trùng ma có cực mạnh lực sát thương nhưng lại từ chưa từng dùng qua một đội viên khác trầm giọng nói ra mặc dù không có dùng qua loại này tạc đạn nhưng mà loại này tạc đạn là đi qua kiểm nghiệm đã chứng minh đối với trùng ma có rất cường sát tổn thương lực thế nhưng đối với chúng ta lại không có cái gì uy hiếp bằng vào chúng ta tu vi hoàn toàn có thể miễn dịch tạc đạn tổn thương thạch lỗi trầm giọng nói ra đội trưởng tạc đạn uy lực mạnh như vậy chúng ta dùng tạc đạn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma có thể hay không chọc giận trùng vương a một khi trùng vương ra tay chúng ta thế nhưng là ngăn không được a đường kiệt nói ra bản thân lo lắng đã từng thể nghiệm qua trùng vương đáng sợ hiện tại vừa nhắc tới trùng vương liền toàn thân phát run mồ hôi lạnh toát ra yên tâm đi trùng vương sẽ không dễ dàng ra tay mà lại cứ điểm bên này cũng có rất nhiều không kém hơn trùng vương cừng giả trùng vương dám đối với chúng ta ra tay chúng ta cũng sẽ có người ra tay bảo hộ chúng ta thạch lỗi vừa cười vừa nói hiện tại chiến tranh còn không có đạt được đứng đầu trình độ kịch liệt liên bang cùng trùng ma đều là tại tiến hành tiêu hao chiến song phương chân chính đỉnh phong vũ lực còn không có ra trận bọn hắn mặc dù có khả năng gặp được trùng vương công kích nhưng mà loại này tỷ lệ quá nhỏ bất quá theo chiến tranh không ngừng thăng cấp song phương đỉnh phong vũ lực tất cả đều ra t r ợ t lúc kia liền không có người bận tâm thủ hạ an toàn một khi đánh điên có trời mới biết sẽ tạo thành cái dặn gì phá hư bao nhiêu người bị chiến đấu dư ba đánh giết hai cũng không rõ ràng nghe thạch l ô i nói đường kiệt buông lỏng một hơi được sự tình chính là như vậy mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tiếp tục giao phó song sau thạch lỗi lại đem chúng nhân chạy trở về mặc dù nghe nói qua loại này nhằm vào trùng ma tạc đạn lực sát thương kinh n g ư ờ i nhưng mà lần đầu sử dụng công thành đội vẫn là đối với tạc đạn uy lực cảm thấy chấn kinh nếu thử tính dẫn bạo một quả bom sau công thành đoàn người chỉ cảm thấy một hồi luồng gió mát thổi qua cũng không nhận được tổn thương gì nhưng mà chung quanh tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma lại chết một m ả n g lớn trung tâm vụ nổ thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù không có chết nhưng cũng hể vải suy sụp thậm chí đối với thân thể mất đi khống chế trí lực co quắp trên mặt đất không thể động đậy bị một cái công thành đội thành viên một kiếm đánh giết loại này tạc đạn thật không sai một cái liền có lớn như vậy uy lực nếu như mấy cái đồng thời d ẫ n bạo nhất định có thể giết chết mấy con thống lĩnh cấp chủng ma một cái công thành đội thành viên nói ra mấy cái đồng thời dùng quá xa xỉ ta cảm thấy còn là một cái một cái sử dụng một cái k h á c công thành đội thành viên nói ra mấy cái cùng một chỗ dùng càng tốt hơn một cái một cái dùng càng tốt hơn công thành đoàn người đối với như thế nào sử dụng những thứ này tạc đạn rất nhanh liền sản sinh chia rẽ đội trưởng người là thế nào nghĩ song phương đều nói phục không đối phương đều cho là mình mới là đối với trong lúc nhất thời giảng co không xong cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay một mực không nói gì thạch l ô i trên người hy vọng thạch l ô i có thể cho bọn hắn một cái hài lòng đáp án ta cảm thấy đơn độc sử dụng tác dụng không lớn chứ có thể giết chết một mảng lớn tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma bên ngoài đồng thời không thể giết chết thống lĩnh cấp trùng ma chúng ta chỉ cần phí một chút thời gian đồng dạng có thể làm được điểm này ta cho rằng chúng ta tốt nhất nhiều hấp dẫn một chút thống l ĩ n h cấp trùng ma sau đó nhiều sử dụng mấy quả bom tận khả năng khiến cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma mất đi sức chống cự sau đó liền có thể thoải mái mà đánh giết những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma làm như vậy mới có thể đem những thứ này tạc đạn ưu thế tối đại hóa thạch lỗi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra Trường Thiên phong quân đoàn. 254, thạch lỗi một phen nhường có sự bất đồng song phương an tĩnh lại bất qua chiến thắng một phương trên mặt tràn đầy tiêu dung thất bại một phương thì là mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g mặc dù ta đồng ý nhiều sử dụng mấy quả bom nhường tận khả năng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma mất đi sức phản kháng bất quá ta cho rằng tại dưới tình huống bình thường tốt nhất vẫn là không cần sử dụng tạc đạn mà là bằng thực lực chúng ta đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết làm như vậy mặc dù sẽ vất vả một chút nhưng lại có thể tiết kiệm xuống một chút tạc đạn ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài tới khi nào cũng không người nào biết loại này tạc đạn có thể hay không một mực cung ứng chúng ta tốt nhất tại thế cục không phải đặc biệt khẩn trương thời điểm góp nhặt một chút tạc đạn thế cục khẩn trương thời điểm trong tay chúng ta coi như cũng nhiều một lá bài tẩy thạch lỗi trầm giọng nói ra chúng ta đều nghe đội trưởng công thành đội thành viên đồng thanh nói ra nếu như không phải thạch lỗi nhắc nhở bọn hắn kém chút quên chiến tranh còn không có tiến vào tàn khốc nhất giai đoạn lúc này bọn hắn không nhiều dự trữ một chút vật tư chiến tranh tiến vào tàn khốc nhất giai đoạn một khi vật tư cung ứng không được đến không may nhưng chính là bọn h ắ n sau đó trong chiến đấu thạch lỗi vẫn còn đang phía trước mở đường công thành đội những người khác thì là thúc đẩy từng cái tiểu chiến trận sau đó tất cả tiểu chiến trận lại tạo thành một cái đại chiến trận đi theo thạch lỗi sau lưng không dừng lại đánh g i ế t gặp được trùng ma trắng trận g i ế t chóc rất nhanh liền có thể dẫn tới từng cái thống lĩnh cấp trùng ma sau đó tại đánh châm r à o sát bên trong từng cái thống lĩnh cấp trùng ma bị cấp tốc đánh g i ế t Thống trùng lĩnh cấp một a ma ma ma, số sự thống lượng liền là lĩnh lực là là lớn. trường càng ngày càng nhiều, tạc binh trùng càng ngày càng hiếm thấy. Hiện trên chiến trường trừ tinh trùng trùng nhận tạc cấp ma cấp cấp cứ thấy. hiếm thật điểm tiếp duệ quá trừ áp m cái công thành đội võ giả đem một con tinh duệ cấp trùng ma đánh g i ế t sau c a o mày nói ra t ạ c binh cấp trùng ma số lượng lại nhiều cũng sẽ không đối với cứ điểm tạo thành cái uy hiếp gì nhưng mà tinh duệ cấp trùng ma lại không đồng dạng chỉ cần có đầy đủ đa số lượng vẫn là sẽ đối với cứ điểm tạo thành uy hiếp nếu như phối hợp đủ nhiều thống lĩnh cấp trùng ma tại cứ điểm bên trong cường giả không xuất thủ tình hung dưới vẫn là có khả năng muốn nhét công hãm yên tâm đi cứ điểm đã sớm chuẩn bị cho dù là trùng vương ra tay cứ điểm cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian mà lại viện binh đã trên đường dùng không bao lâu thời gian liền có thể tới t r ù n g ma muốn công hãm cứ điểm cái kia là không thể nào các ngươi không cần nhớ những cái kia có hay không chuyên tâm đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma liền tốt thạch l ô i trầm giọng nói ra nghe thạch lỗi nói không có người suy nghĩ lung tung tất cả mọi người bắt đầu chuyên tâm đánh giết trước mặt chúng ma thời gian từng giờ trôi qua trong nháy mắt lại là mấy ngày thời gian mấy ngày nay mặc dù thạch lỗi mỗi ngày sẽ dẫn tới một trăm quả bom nhưng mà nhưng vẫn không có sử dụng tới mà là tích lũy đứng dậy đợi đến thời khắc mấu chốt lại sử dụng nhận lấy tạc đạn mặc dù không có sử dụng nhưng mà gia tăng nhiệm vụ lượng lại không thể giảm bớt bất quá đối công thành đội tới nói gia tăng nhiệm vụ lượng đồng thời không tính là gì bọn hắn mỗi ngày là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hiện tại bất quá là vượt mức hoàn thành ít một chút ta một ngày này đưa ra xong nhiệm vụ trở lại tu luyện bí thất sau thạch l ô i ngoại ý muốn nhìn thấy có một đoạn thời gian không có nhìn thấy nhị đồng cương đội trưởng hôm nay thế nào có thời gian đến ta nơi này thạch l ô i nghi hoặc hỏi thế cục càng ngày càng nghiêm trọng đồng cương cường giả như vậy hẳn là tọa chấn cứ điểm mới đúng làm sao lại như vậy vô duyên vô cơ chạy đến tìm hắn ta tới nơi này có chuyện trọng yếu tìm ngơi Đồng chúng ư ơ n rộng nói n g trầm t ra, sự ì gì đã vậy còn ma đại quân đối với cứ điểm thế công một mực không có đình chỉ đối với cứ điểm uy hiếp thật sự là quá lớn cho nên thiết huyết tinh t ằ m cái cứ điểm bộ chỉ huy đi qua thương thảo sau quyết định hướng t r u n g ma phát động phản công đồng cương nói một cái có thể đem người hù chết tin tức chúng ma xâm lấn tinh diệu liên bang nhiều năm như vậy Tinh hướng trùng ma phát động phản công cần thiết phải chú ý sự tình thật sự là quá nhiều bất quá liên bang quốc hội giúp đỡ lại là trọng yếu nhất chỉ có liên bang thương nghị sẽ thông qua cứ điểm bên này mới có thể có đến liên tục không ngừng trợ giúp nếu không cứ điểm muốn phản công cũng cũng không đủ lực lượng liền xem như liên bang thương nghị sẽ thông qua phản công trùng ma quyết nghị nhưng mà nếu như tỷ lệ thành công không cao phản công trùng ma chẳng những không cách nào tiêu diệt trùng ma còn có thể triệt để chọc giận trùng ma nhường vô số nhân tộc võ giả mất mạng thậm chí dẫn đến liên bang nội t ì n h tiêu hao hầu như không còn cuối cùng bị trùng ma phá hủy liên bang quốc hội đã thông qua phản công trùng ma quyết nghị hiện tại số lớn viện binh cùng vật tư ngay tại trở tới đây có khả năng phản kích nhờ có luyện khí sư hiệp hội nghiên cứu ra đến đặc thù tạc đạn chính là loại này tạc đạn xuất hiện cho chúng ta tiêu diệt trùng ma hy vọng về phần trùng ma bên kia cường giả tự nhiên có liên bang bên này cường giả đối phó đi qua mô phỏng tính toán nếu như đánh tới lỗ sâu không gian đối diện trùng ma trong xào huyệt chúng ta chiến thắng tỷ lệ vượt qua tám thành đồng cương trầm giọng nói ra tại sao phải nói cho ta biết những thứ này dùng thân phận ta còn chưa có tư cách biết những tin tức này a thạch lỗi hỏi đến ngươi là không có tư cách biết những tin tức này bất quá ngươi tại cứ điểm trong khoảng thời gian này biểu hiện dị thường xuất sắc nhập rất nhiều đại nhân vật mắt cho nên đi qua cứ điểm bộ chỉ huy quyết định đem ngươi thêm tiến phản công trùng ma tiên phong quân đoàn bên trong chính là bởi vì nguyên nhân này ngươi mới có tư cách biết những tin tức này đồng cương trầm giọng nói ra tiên phong quân đoàn bên trong có bao nhiêu người ta gia nhập tiên phong quân đoàn sau công thành đội làm sao bây giờ thạch lỗi hỏi chuyện của tui n s cái này ngươi yên tâm tiên phong quân đoàn không có mấy tháng thời gian là không thể nào hoàn thành tổ kiến cho nên ngươi còn muốn tại công thành đội nghỉ ngơi thời gian mấy tháng trong lúc này ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó hết thể như thường lệ là được tiên phong quân đoàn tổ kiến không sai biệt lắm tự nhiên sẽ đem ngươi điều đi công thành đội cũng sẽ lại tuyển ra một cái đội trưởng đến nỗi tiên phong quân đoàn có bao nhiêu người Ta c ũ nói g không rõ lắm, bất quá c một chút ta có thể t có khẳng định, ạ thật i ê n p o đoàn bên trong, n quân bên ngươi nhất, bởi vì vì những thứ khác người tối thiểu nhất đều là phân thần cánh g tu tuyệt yếu thiểu đều tu đối đại là là bởi bộ thứ tối vi vi, vì vì khác h p n đều là hợp h ể cho n tu trung từ vi, kiên lực lượng kiên là càng ngộ đ ạ c ngươi h võ i Nói ả cấu cho tê. thật Hành! n g biết ta cũng gia nhập tiên phong quân đoàn có lẽ về sau ngươi sẽ còn là ta thủ h ạ đồng cương vừa cười vừa nói chương 255, kiên trì nguyên lai、like、là thế này vậy ta liền không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói thời gian mấy tháng đủ để cho hắn tu vi lại đề thang một chút dù là không thể đạt được ngưng hồn cảnh chân chính cực h ạ cũng sẽ so hiện tại mạnh hơn rất nhiều quan trọng hơn là đi qua mấy tháng chuẩn bị hắn có thể hối đoái càng nhiều vật liệu đem bản mệnh vũ trang tiếp tục cường hóa xuống dưới nhường bản mệnh vũ trang phòng ngự trở nên mạnh hơn có lẽ lúc kia t r u n g vương cũng đừng hỏng thoải mái mà đánh vỡ chính mình phòng ngự như thế hắn liền an toàn hơn thạch lỗi à mấy tháng này ngươi có thể phải nắm chặt thời gian tu luyện a đợi đến tiên phong quân đoàn tu vi chưa đủ đây chính là dễ thành người chết đồng cương lời nói t h â m thiế nói ra đội trưởng yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc đến lúc đó khẳng định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình thạch lỗi vừa cười vừa nói tu luyện hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ bất quá hắn có chính mình tu luyện kế hoạch không lại bởi vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến hắn quyết định người nào cũng không thể để hắn từ bỏ truy cầu chân chính cực hạn quyền lợi vậy là tốt rồi đồng cương gật gật đầu ngươi gia nhập tiên phong quân đoàn chuyện này tạm thời trước đừng nói cho những người khác thời cơ chín muồi sau lại nói ta đi trước nói xong đồng cương lặng yên không một tiếng động biến mất tại thạch lỗi trước mặt nhìn lấy đ ồ n g vừa biến mất địa phương thạch lỗi lắc đầu cười một tiếng sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua mỗi ngày thạch lỗi đều dẫn theo công thành đội đi trên chiến trường đánh giết thống lĩnh cấp chủ ma bất quá trên chiến trường thống lĩnh cấp trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh dù là công thành đội đã tạo thành chiến trận nhưng mà tại đông đảo thống lĩnh cấp trùng ma vây rết xuống vẫn là áp lực tăng gấp b ộ i rơi vào đường cùng thạch l ô i chỉ có thể động dụng một bộ phận nhằm vào trùng ma đặc thù tạt đạn mười quả bom cùng một chỗ dẫn bạo lập tức nhường hơn phân nửa vây rết bọn h ắ n thống lĩnh cấp trùng ma mất đi sức phản kháng không cần thạch l ô i chỉ huy một bộ phận công thành đội thành viên liền nhào về phía mất đi sức phản kháng thống lĩnh cấp trùng ma vũ khí trong tay điên quần công kích muốn trong thời gian ngắn nhất đem những này là mất đi sức phản kháng thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết một bộ phận khác công thành đội thành viên thì là tại thạch l ô i chỉ huy xuống tại tạo thành từng cái chiến trận đem thửa dư thống lĩnh cấp trùng ma gắt gao ngăn trở không để chúng nó xông ra tuyến phong tỏa tại công thành đội thành viên điên quần công kích đến đã mất đi sức phản kháng thống lĩnh cấp trùng ma chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy mình bị người dùng vũ khí đem trên đầu giáp sắc đánh nát sau đó chấn vỡ trong đầu trùng hạch b ấ thời quá là ú t tình,、công、thành đội thành viên đã đem mất đi sức phản kháng thống trùng toàn bộ đánh, giết, thuận tiện còn đem thống trùng thi thể thu sự sức sau công viên phản kháng lĩnh đánh còn lĩnh n cấp cấp g đội đã đem đi đem đó bộ lại, ma ma xoay ư lại phối đến đ n hợp ồ gian bạn ạ còn đang rủa thống lĩnh trùng quanh, đem ma cấp rủa rẽ l vây từng cái điểm d h đảo á n gian h Thời giết. đ mắt đã qua hơn hai tháng t r ù n g ma đại quân ý nguyên từ không gian thông đạo bên trong liên tục không ngừng dũng manh tiển đến ra sau đó không chút nào dừng lại phóng tới cứ điểm muốn muốn nhét công hãm từng chiếc từng chiếc tinh hải độ thuyền không ngừng mà đem liên bang phái tới viện binh cùng đủ loại vật tư đưa đến trong cứ điểm đủ loại lớn uy lực vũ khí không dừng lại phát ra phẫn nộ gầm thét đem vô số trùng ma xé nát đến nỗi vọt tới cứ điểm bên trên trùng ma thì là từ không ngừng tuần tra thủ quân cùng nhau tiến lên đem vừa vặn lộ diện trùng ma chém giết chiến tranh tiến vào duy trì tiêu hao giai đoạn người nào trước tiêu hao không nổi người nào liền có thể thất bại bất quá tạm thời đến xem song phương đều có rất nhiều át chủ bài không có lộ ra đến loại này liều tiêu hao rằng có không biết lúc nào mới có thể bị đánh phá sớm liền nhận được tin tức thạch lỗi triệu đan dùng không bao lâu thời gian cứ điểm bên này liền biết đối với trùng ma khởi xướng phản công lúc kia chiến tranh đ ê m sẽ trở nên tàn khốc hơn có lẽ chúng ma lại bởi vậy bị tiêu diệt sạch sẽ có lẽ phải nhét bên này toàn quân bị diệt cứ điểm l u ô n hãm liên bang sẽ bị trùng ma phá hủy cái này hơn hai tháng thời gian thạch lỗi mỗi ngày ban ngày dẫn đầu công thành đội ra ngoài săn giết thống lĩnh cấp trùng ma ban đêm trở về liền đi tu luyện ngẫu nhiên sẽ còn hối đoái một chút tài liệu chân quý đem bản mệnh vũ trang cường hóa một chút hơn hai tháng cố gắng thạch l ô i bản mệnh vũ trang có khả năng cung cấp phòng ngự lại đề cao một mảng lớn thạch l ô i tu vi cũng có tăng lên rất nhiều từ phủ mệnh khiếu bên trong d ấ u ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong linh hồn đã hoàn thành lần thứ hai ngưng luyện mà lại ẩn ẩn có phải hoàn thành lần thứ ba ngưng luyện xu thế linh hồn có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành hai lần ngưng luyện nhờ có trong khoảng thời gian này một mực trong chiến trường chém giết vô số trùng ma bị đánh giết sau mảnh vụn linh hồn bị 36 tầng luyện thần tháp thôn phệ luyện hóa ngưng luyện thành tinh thuần linh hồn nguyên thạch lỗi linh hồn thôn phệ luyện hóa những linh hồn này nguyên sau lớn mạnh tốc độ nhanh kinh người nếu như không có 36 tầng luyện thần tháp luyện hóa những linh hồn này nguyên chỉ bằng vào thạch lỗi mỗi ngày vất vả tu luyện không có thời gian mấy năm căn bản không đạt được loại trình độ này theo linh hồn lớn mạnh thạch lỗi đối chiêu cách thức khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đối với thân thể khống chế càng thêm cẩn thận nhập vi đối với nguyên khí cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm nếu như nói trước kia hắn chỉ có thể phát huy ra tự thân trăm phần trăm lực lượng như vậy hiện tại hắn thì là có thể phát huy ra tự thân hai trăm phần trăm thậm chí là cao hơn lực lượng mặc dù thạch lỗi thực lực tăng lên rất nhiều bất quá bình quân xuống mỗi ngày tăng lên lại không nhiều công thành đội thành viên mỗi ngày vội vàng đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma sau khi trở về còn muốn tu luyện khôi phục trạng thái thực lực cũng đang thong thả tăng lên Căn chú bản không hề chú ý từ ớ i lối tốc độ tăng lên đến cỡ nào kinh người. Cũng không biết trận chiến Kiệt tiện giết tinh mũi nói thạch tốc tăng trận tranh này lúc nào có thể kết thúc. Đường kiệt tiện tay đánh giết một mặt tràn t không đánh chúng cỡ Cũng lúc có mực cấp lên độ đến Đường đó đầy nào này nào rệ ra. ma, sau đó mặt mũi đầy vẻ ưu sầu ưu vẻ khi chiến tranh bắt đầu sau chúng ma đại quân nhà vẫn không có đỉnh chỉ hướng cứ điểm phát động công kích mỗi ngày có vô số trùng ma phóng tới cứ điểm sau đó bị cứ điểm bên trên đủ loại vũ khí cùng thủ quân đánh giết bất quá trùng ma căn bản không thèm để ý điểm ấy thương vong y nguyên tre giả măng mọc h ư ơ n g cứ điểm phát động công kích cứ điểm mặc dù khẩn cấp lắp đặt mấy lần lớn uy lực vũ khí nhưng mà trùng ma quá nhiều đủ loại lớn uy lực vũ khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lại trùng ma đại quân thế công bất quá vẫn có rất nhiều cá lọt lưới xông lên cứ điểm mặc dù những thứ này cá lọt lưới bị cứ điểm bên trên thủ quân đánh giết nhưng mà cứ điểm bên trên thủ quân cũng trả giá không nhỏ đại giới mỗi ngày có đại lượng thủ quân xuất hiện thương vong nếu như không phải hậu phương viện binh không bị mất tới có lẽ phải nhét đã không có bao nhiêu thủ quân có khả năng kiên trì thạch lỗi dẫn đầu công thành đội mặc dù không có xuất hiện thương vong thậm chí mỗi người thực lực đều có rõ ràng tăng lên nhưng mà thời gian dài chấp hành nhiệm vụ vẫn là để bọn hắn m ỏ i mệnh không chịu nổi mặc dù có đan dược có khả năng làm dịu thân thể m ệ t nhọc nhưng mà trên tinh thần m ệ t nhọc lại không có cách nào làm dịu bất quá vì giảm bất cứ điểm tiếp nhận áp lực thạch lỗi bọn hắn không thể không cắn răng tiếp tục kiên trì chương hai trăm năm mươi sáu hổ nha cầu việ có lẽ dùng không bao lâu thời gian thế cục sẽ xuất hiện biến hóa thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng ngươi có phải hay không biết nội tình gì tin tức nghe thạch lôi nói đường kiệt như có điều suy nghĩ hỏi đây chỉ là bình thường suy đoán a thạch lôi lắc đầu biểu thị chính mình không có cái gì m ở ám bên trong tin tức các ngươi mặc dù mỗi ngày trên chiến trường đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma sau khi trở về phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện khôi phục trạng thái bất quá liền xem như thế này các ngươi cũng cần phải có thể nghe được một chút tiếng gió liên bang một con lại hướng cứ điểm vận chuyển đủ loại vật tư và viện binh mặc dù nói là vì chống cự trùng ma xâm lấn nhưng mà vận chuyển đến vật tư và viện binh vẫn là quá nhiều điểm các ngươi cũng được chứng kiến luyện khí sư hiệp hội nghiên cứu ra được loại kia nhằm vào trùng ma tạc đạn có bao nhiêu lợi hại ta nghĩ hiện tại cứ điểm bên trong loại này tạc đạn số lượng nhất định không ít có lẽ cứ điểm đang chuẩn bị đối với trùng ma phát động phản công chỉ là chúng ta tin tức bế tắc không biết ta đội trưởng nói vô cùng có đạo lý ta cũng cảm thấy cứ điểm bên trong thủ quân số lượng thật giống quá nhiều một ít mỗi ngày trở về thời điểm nhìn thấy thủ quân cũng không giống nhau thật giống cứ điểm bên trong giấu rất nhiều viện binh đồng dạng một cái công thành đội thành viên nói ra nghe ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới thật giống người nào cùng ta để cập qua đời miệng cứ điểm bên ngoài nhiều rất nhiều quân doanh bên trong có rất nhiều vật tư cùng v õ giả một cái khác công thành đội thành viên cũng nói nếu như liên bang có thể hướng trùng ma khởi s ư ớ n g phản công liền tốt cho dù là chết ta cũng muốn chết tại phản công trùng ma trên đường một cái khác công thành đội thành viên trầm giọng nói ra nghĩ trùng ma phát động phản công còn không phải là một kiện đơn giản sự tình không biết phải chuẩn bị bao lâu đây ngươi cũng đừng luôn muốn chuyện này vẫn là nghiêm túc làm tốt trước mắt sự tình a thạch lôi trầm giọng nói ra tại trùng ma đại quân bên trong giết chóc thời gian một ngày hoàn thành nhiệm vụ thạch lỗi mang theo công thành đội trở về cứ điểm lại tại chính mình tu luyện trong bí thất lại một lần nhìn thấy đồng cương đội trưởng n h ớ ngươi không muốn như thế xuất quỷ nhập thần có được hay không thế này rất đáng sợ đem ta hù chết ngươi không đau lòng không nhìn thấy đồng cương có một lần lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình tu luyện trong bí thất thạch lỗi nhịn không được khởi s ư ớ n g bực tức tốt tốt tốt ta lần tiếp theo chú ý đồng cương gật đầu đáp bất quá thạch lỗi cảm thấy đồng cương thái độ thật sự là quá qua loa rất có thể căn bản không có đem hắn nói để ở trong lòng đoán chừng lần tiếp theo vẫn là sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt h ắ n đội trưởng ngươi lần này tới tìm ta lại có dặn dò gì có phải không là tiên phong quân đoàn đã tổ kiến không sai biệt lắm thạch lỗi lật một cái l ư ế p mắt hỏi tiên phong quân đoàn vẫn chưa hoàn thành tổ kiến tạm thời ngươi còn muốn tiếp tục đợi đãi tại công thành đội bất quá lần này ta tới tìm ngươi là có tình huống khẩn cấp xuất hiện đồng cương trầm giọng nói ra chúng ta cứ điểm phụ cận hổ nha cứ điểm lọt vào chung ma đại quân tấn công mạnh tình huống bây giờ mười phần nguy hiểm trước đây không lâu hổ nha cứ điểm bộ chỉ huy hướng còn lại mấy cứ điểm phát ra cầu v i ệ n tin thỉnh cầu thiết huyết cứ điểm cùng còn lại mấy cứ điểm phái binh trợ rút cứ điểm bộ chỉ huy đi qua nghiên cứu sau quyết định phái các ngươi công thành đội đi hổ nha cứ điểm tiến hành trợ rút không thể nào nghe đồng cương nói thạch lỗi có chút không tin tưởng lỗ thai mình liên bang trở tới đây nhiều như vậy viện binh cùng vật tư hổ nha cứ điểm hẳn là cũng sẽ phân đến không y ta cứ điểm như vậy kiên cố tăng thêm đủ nhiều thủ quân cùng vật tư làm sao có thể ngăn không được trùng ma đại quân công kích theo chúng ta nhận được tin tức hổ nha cứ điểm bên kia trong khoảng thời gian này đến nay một mực gặp lấy lượng lớn tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma công kích mặc dù hổ nha cứ điểm cũng tổ kiến công thành đội nhưng lại không có giống ngươi lợi hại như vậy đội trưởng cho nên trong khoảng thời gian này liên tục chém giết công thành đội đã chỉ còn trên danh nghĩa chỉ còn lại có mẹo c ò n hai ba con không có công thành đội ở bên ngoài hỗ trợ chậm lại áp lực hổ nha cứ điểm tiếp nhận áp lực có thể nghĩ bất quá cứ điểm bộ chỉ huy cũng cảm thấy bọn hắn tình cảnh cũng không có nói kém như vậy cho nên mới chuẩn bị phái ngươi dẫn đầu cái này công thành đội đi qua nhìn một chút nếu như tình huống thật không ổn chúng ta lại phái viện quân quá khứ cũng đổi chuyến dù sao hổ nha cứ điểm cũng có có ngộ đạo cảnh cường giả tòa c h ớ n đồng cương trầm giọng nói ra ta minh bạch vậy chúng ta lúc nào xuất phát thạch lỗi hỏi càng nhanh càng tốt đồng cương nói ra Tiếp tế đồng ã cho các chuẩn bị kỹ cảng, các xuất phát tiến đến cần chính thức tức trước. phát hậu thương khố nhận mệnh lệnh xong, ngươi ngươi tiến đến liền liền xuống, ta đi trước. Nói đi xuất bị kỹ lấy tốt, ta lập đ cương có cương lạng yên không một tiếng động biến、mất. Đồng một mất. vừa đi thạch l ô i phủ văn máy truyền tin liền chấn động lại là cứ điểm bộ chỉ huy phát tới mệnh lệnh nhường hắn dẫn đầu công thành đội đi chợ giúp hổ nhà cứ điểm thạch l ô i không dám thất lễ lập tức đem công thành đội triệu tập đến cùng một chỗ sau đó nói cho bọn hắn sắp chấp hành trong nhiệm vụ cho đội trưởng chúng ta đã mệt mỏi một ngày thế nào một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho chúng ta đây là nghĩ đem chúng ta mệnh chết không đường kiệt phàn nàn nói nói cái gì nói nhảm đây thạch lỗi lông mày một lập lạnh giọng trách mắng nếu như không phải hổ nha cứ điểm bên kia tình huống khẩn cấp bộ chỉ huy làm sao lại như vậy phái chúng ta chi này đội ngũ tinh nhuệ quá khứ các ngươi phải suy nghĩ một chút một khi hổ nha cứ điểm bị công hãm vô số trùng ma sẽ thông qua hổ nha cứ điểm tiến vào liên bang cương vực thế này hậu quả có bao nhiêu có thể sợ các ngươi rõ ràng không đừng tưởng rằng chúng ta có ngộ đạo cảnh cường giả liền có thể dùng gối cao không lo một khi chúng ta bên này vận dụng ngộ đạo cảnh cường giả chúng ma bên kia cũng sẽ vận dụng trùng vương một khi ngộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương đánh nhau tạo thành phá hư nghiêm trọng đến mức nào các ngươi có nghĩ tới không hiện tại thiết huyết tinh có bao nhiêu trùng vương cùng ngộ đạo cảnh cường giả nhiều cường giả như vậy đánh nhau thiết huyết tinh đều không nhất định có thể bảo trụ không có thiết huyết tinh bên trên mấy cái này cứ điểm xâm lấn liên bang trùng ma đại quân thế nào tiêu diệt đến lúc đó chiếm cứ thế yếu liền là liên bang một cái ứng đôi không tốt toàn bộ liên bang đều sẽ bị trùng ma đại quân phá hủy hiện tại còn ai có ý kiến phản đối không thạch lôi nói một đống lớn đạo lý sau đó liếc nhìn một chút chúng nhân không có người nói chuyện hiện tại tất cả mọi người đi với ta hậu cần thương khố nhận lấy tiếp tế sau đó lập tức xuất phát tiến về h ậ u nhà cứ điểm thạch lôi trầm giọng ra lệnh tại thạch lôi dẫn đầu xuống công thành đội tại hậu cần thương khố nhận lấy tất yếu tiếp tế sau trực tiếp ly khai cứ điểm sau đó từ thạch l ô i ở phía trước mở đường những người khác thì là ăn ý tạo thành từng cái chiến t r ậ n chăm chú cùng tại thạch l ô i đằng sau càng đến gần hổ nha cứ điểm tinh duệ cấp trùng ma số lượng càng nhiều dần dần tinh duệ cấp trùng ma số lượng không ngừng giảm bớt thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng lại càng ngày càng nhiều phát hiện thạch l ô i bọn hắn sau đông đảo thống lĩnh cấp trùng ma lập tức vây quanh dùng tạc đạn bắt chuyện bọn ra hòa này trong h h ạ c lôi t ầ m nhằm rộng ra. nói Trường đến cái v à ma đặc đ tạc thù ạ nháy đồng t ờ i bị dẫn bạo. dẫn Trong ngay mắt một mảng lớn phạm vi bên trong tinh duệ cấp trùng ma tất cả đều vô thanh vô tức tử vong bị vụ nổ tác động đến thống linh cấp trùng ma khoảng cách gần cũng không thể trốn qua một kiếp nhao nhao mất mạng chỉ có những cái kia khoảng cách xa may mắn trốn qua một kiếp bất quá cũng nhao nhao t h ụ thường tạm thời mất đi đối với thân thể k h ô n g chế đem thống linh cấp trùng ma thi thể thu lại đến nỗi những cái kia mất đi sức phản kháng thống linh cấp trùng ma cản đường đều giải quyết hết không có gì đáng ngại liền tha cho chúng nó một mạng a chúng ta bây giờ cần gấp nhất là đổi tới hổ nha cứ điểm thạch lỗi trầm giọng nói ra là công thành đội thành viên gật đầu đáp có tạc đạn mở đường thạch lỗi bọn hắn tốc độ đi tới lập tức tăng vọt bất quá loại này nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn cũng tiêu hao nghiêm trọng nếu như không phải trước đó thạch lỗi một làm cho người ta tích lũy lấy không có chịu tùy tiện vận dụng chỉ bằng bọn hắn trước khi lên đường tại hậu cần thương khố dẫn tới điểm này số lượng chỉ sợ đi không bao xa liền tiêu hao hầu như không còn đội trưởng thực sự là anh minh biết sớm đem loại này tạc đạn đều tích lũy đứng dậy nếu như không phải tích lũy nhiều như vậy tạc đạn chúng ta nghĩ muốn đến hổ nha cứ điểm còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây có lẽ còn sẽ có không nhỏ thương vong dùng tạc đạn đem từng đám thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết thu thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu đến mọi tay đường kiệt vừa cười vừa nói nếu như không phải loại này đặc thù tạc đạn s ắ c thực ra sức bọn hắn nghĩ muốn đến hổ nha cứ điểm cũng không dễ dàng dọc theo con đường này thống lĩnh cấp trùng ma liền có thể để bọn hắn thương vong thảm trọng nào sẽ giống như bây giờ đi thời gian dài như vậy chẳng những không có thương vong gì hơn nữa còn không có tiêu hao quá cơ bản lực cùng chân nguyên dựa theo tốc độ bọn họ cùng dự trữ những cái kia tạc đạn số lượng như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tuyệt đối có thể bình an vô sự đến hổ nha cứ điểm không nên k i n h thường thạch lôi trịnh trọng cảnh cáo nói chúng ta bây giờ gặp được chẳng qua là bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma chân chính lợi hại thống l ĩ n h cấp trùng ma còn chưa có xuất hiện ai cũng không biết những thứ này tạc đạn có thể hay không đối với những cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma hữu hiệu những cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma còn không phải là ăn chay nếu như những thứ này tạc đạn không dùng được vậy chúng ta sẽ phải không may là nghe thạch lôi nói công thành đội thành viên đều là biến sắc trong lòng cái kia cố nhẹ nhõm đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi các nàng mặc dù chưa bao giờ gặp loại kia đặc biệt lợi h ạ i thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà bọn hắn biết thạch lôi đã dám nói thế với khẳng định là biết loại kia đặc biệt lợi h ạ i thống lĩnh cấp trùng ma không tầm thường bọn hắn gặp được rất có thể là cựu tử nhất sinh thời gian một chút xíu trôi qua liền trên người bọn hắn mang theo đặc thù tạc đạn sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm hổ nha cứ điểm rốt cục thấy ở xa xa mọi người lại kiên trì một hồi người chúng ta lập tức liền có thể đến tới hổ nha cứ điểm một cái búa đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đập chết thạch lỗi lớn tiếng nói ra dọc theo con đường này bọn hắn nhiều lần gặp được nguy hiểm cũng may cuối cùng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hiện tại bọn hắn rốt cục muốn đến hổ nha cứ điểm bất quá càng là tới gần hổ nha cứ điểm thạch lỗi càng không dám vung lòng cảnh giác hắn biết rất nhiều nguy hiểm đều là tại sắp thành công tình hung dưới phát sinh nếu như chú ý vô cùng có thể sẽ không phát sinh nếu như không chú ý rất có thể liền biết đủ thành bi kịch thạch lỗi có thể không muốn trở thành một cái mặt trái ví dụ nghe được sắp đến hổ nha cứ điểm tất cả mọi người là mừng d ỡ làm thời gian dài như vậy đường rốt cục liền muốn đến điểm cuối đường cao hưng quá sớm mọi người chú ý cảnh giới ta cũng không muốn ở thời điểm này cho các n g ư ờ i nhặt xác thạch lỗi lạnh giọng nói ra hắn không nghĩ tới thủ hạ những người này trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu vẫn là như thế ngây thơ mắt thấy đến điểm cuối cùng một con căng cứng thần kinh lại có vông lòng dấu hiệu nghe thạch lỗi quát lớn công thành đội trên mặt người hiện ra một vẻ xấu hổ bọn hắn vậy mà quên bọn hắn còn không có tiến vào hổ nha cứ điểm lúc này vậy mà có chút coi thường nhìn tới dọc theo con đường này nhẹ nhõm vẫn là để bọn hắn có chút bành trướng nhìn thấy bọn thủ hạ rất nhanh liền chấn chỉnh thái độ thạch l ô i hài lòng gật gật đầu khoảng cách hổ nha cứ điểm càng gần thạch l ô i bọn hắn gặp được thống l ĩ n h cấp trùng ma thì càng nhiều những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực cũng có rõ ràng tăng lên bất quá có đặc thù tạc đạn mở đường thạch l ô i bọn hắn tốc độ đi tới cũng không nhận được quá lớn trở ngại thạch lỗi bọn hắn tại trùng ma đại quân bên trong náo r a lớn như vậy động tĩnh đã sớm kinh động hổ nha cứ điểm thủ quân rất nhanh hổ nha cứ điểm bên trên đủ loại lớn uy lực vũ khí công kích phương hướng liền có rõ ràng biến hóa nhìn tới hổ nha cứ điểm bên kia đã phát hiện chúng ta những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma thi thể không muốn thu chúng ta tăng tốc tốc độ đi tới nhìn phía xa thống lĩnh cấp trùng ma không ngừng mà bị hổ nha cứ điểm bên trên thủ quân dùng đủ loại lớn uy lực vũ khí đánh g h ế t thạch lỗi lập tức làm ra quyết đoán trầm giọng nói ra là chúng nhân gật gật đầu đi theo thạch lôi đằng sau không ngừng lấy tạc đạn mở đường sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng hổ nha cứ điểm phương hướng chạy tới n h ư n g thạch lôi không nghĩ tới là tại thời khắc mấu chốt này góp nhặt thời gian dài như vậy tạc đạn vậy mà tiêu hao hầu như không còn không có tạc đạn mở đường bọn hắn nghĩ muốn vọt qua vô số thống lĩnh cấp trùng ma ngăn cản tiến vào hổ nha cứ điểm trở nên khó khăn rất nhiều thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật thái thản c h i lực bí thuật đại địa khải giáp chuyện của tui vn tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt t h u ậ n kích mắt thấy hổ nha cứ điểm liền tại phía trước thạch l ô i không chút do dự kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó lại thi triển bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng lực lượng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phù văn bí trượn sau đó trốn ở tháp thuấn đằng sau thật giống một cỗ sông ngang thẳng tràng xe tăng đồng dạng không ngừng nghỉ chút nào phóng tới hổ nha cứ điểm cao hơn mười mét thạch lỗi trốn ở tháp thuấn đằng sau băng vào cường đại phòng ngự cản đường thống l ĩ n h cấp trùng mà căn bản không cách nào làm bị thương thạch l ũ i mảy may trái lại bị t h á p thuẫn bên trong ẩ n chứa lực chấn động đâm đến đầu góc t r ò n váng một chút không may thống l ĩ n h cấp trùng mà chủ động công kích thạch l ũ i lại bị phản bắn trở về lực lượng cùng t h á p thuẫn bên trong ẩ n chứa lực chấn động trực tiếp đánh chết từng bước một phóng ra mỗi một bước đều là hơn mười mét khoảng cách thạch l ũ i những nơi đi qua không có một con thống l ĩ n h cấp trùng mà có thể làm cho thạch l ũ i bộ pháp biến chậm một chút trái lại bị thạch lỗi ngạnh xinh xinh mở ra một đầu hẹp dài thông đạo tại thạch lỗi sau lưng chương ô n g t à thành đội các thành n viên tạo thành một cái đại chiến trận, cùng h chăm chú thạch đội đại một cái tại các tạo lôi l sau n g m ắ hai trăm năm mươi tám kiến thức d â y trọng cánh cổng kim loại chậm rãi khép lại đem trùng ma đại quân ngăn cách tại cứ điểm bên ngoài hoan nghênh hoan n ê n ta là hổ nha cứ điểm giáp tự doanh doanh trưởng triệu mục hoan n ê n các ngươi tới trợ giúp chúng ta một cái vóc người khôi ngô võ giả đi đến thạch lỗi mấy người trước mặt cười lớn nói gặp qua triệu doanh trưởng thạch lỗi cung kính thi lễ ta là thiết huyết cứ điểm công thành đội đội trưởng thạch lỗi bọn hắn là ta đội viên chúng ta phụng mệnh tới trợ giúp hổ nha cứ điểm triệu doanh trưởng có thể nói với chúng ta một chút hổ nha cứ điểm tình huống bây giờ không còn lại mấy cứ điểm đội tiếp viện ngũ tới không ngươi được Đội trưởng t h ạ chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng nơi nghỉ ngơi chỗ mời đi theo ta chúng ta vừa đi vừa nói triệu mục vừa cười vừa nói thạch l ô i gật gật đầu bọn họ chạy tới dọc theo con đường này mặc dù đại bộ phận thời gian đều là dùng tạc đạn mở đường nhưng mà vây quanh thống lĩnh cấp trùng ma thật sự là quá nhiều nhiều khi bọn hắn cũng muốn đích thân động thủ mới được nhất là tới gần h ổ nhà cứ điểm thời điểm đặc thù tạc đạn sử dụng hết bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào cường hoành thực lực mở đường cho nên dọc theo con đường này bọn hắn xem như mệt mỏi thảm chính cần một cái nơi nghỉ ngơi chỗ các ngươi lai lịch bên trên hẳn là cũng trông thấy t r ù n g ma đại quân làm công hám hổ nha cứ điểm có thể nói là hoàn toàn bất kể tiêu hao mà lại công kích hổ nha cứ điểm trùng ma không có một con là tạ binh cấp yếu nhất đều là tinh duệ cấp liền liền thống lĩnh cấp trùng ma cũng không phải số ít vì ngăn cản trùng ma đại quân cứ điểm thủ quân trả giá rất lớn đại giới mỗi ngày có rất nhiều người thương vong không sợ các ngươi cho cười nếu như không phải liên bang không ngừng mà đưa tới đủ loại vật tư và v i ệ n quân hổ nha cứ điểm có lẽ đã bị trùng ma đại quân công hãm hiện tại mặc dù còn thủ được nhưng mà cứ điểm tiếp nhận áp lực lại rất lớn bất đắc dĩ chúng ta mới hướng còn lại mấy cứ điểm cầu viện mặc dù còn lại mấy cứ điểm đều biểu thị lại phái viện quân tới trợ rút nhưng là các ngươi tốc độ nhanh nhất là cái thứ nhất chạy tới ta mạo mội hỏi một chút thiết huyết cứ điểm chỉ phái các ngươi những người này tới không trên đường triệu mục giới thiệu sơ lược một chút hổ nha cứ điểm tình huống bây giờ sau đó có chút sầu lo hỏi thạch lỗi bọn hắn mặc dù là cái thứ nhất đổi tới nhưng mà nhân số thật sự là quá ít như thế chọn người đối với hổ nha cứ điểm trợ g i ú p mười phần có hạn chúng ta c ô n g thành đội thực lực tại thiết huyết cứ điểm coi như là q u a được cho nên tiếp nhận các ngươi cầu viện sau chúng ta phụng mệnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trợ g i ú p chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên đội tiếp viện ngũ càng nhiều viện binh chẳng mấy chốc sẽ tới các ngươi cũng phải tha thứ một chút thạch i điểm ế huyết t cứ đồng d n đang g ị u quân công kích. nếu quy huyết đựng đại đối được điểm trùng công như không cân viện binh thể thiết ma mô, kích, chỉ cứ sợ lỗi i cái hai điểm. ề n nhà là l cứ Thạch thứ hổ vừa cười vừa nói lý giải lý giải triệu mục gật gật đầu đang khi nói chuyện triệu mục đã mang theo thạch lỗi bọn hắn đi vào nơi nghỉ ngơi chỗ hổ nha cứ điểm vì thạch lỗi bọn hắn chuẩn bị nơi nghỉ ngơi mới là một cái quân đoàn trụ sở trụ sở rất lớn từ trụ sở bên trong lưu lại dấu vết có thể nhìn ra được cái này trụ sở tại trước đây không lâu còn bị sử dụng chúng ta không nghĩ tới viện quân nhanh như vậy liền đến đây là đặc biệt vì các ngươi đưa ra đến chỗ này chỗ có chút thô sơ còn mời bỏ qua cho triệu mục mang trên mặt tay n à y nói ra không ngại không ngại cái này đã rất tốt so với chúng ta tại thiết huyết cứ điểm chỗ ở chỗ đều tốt hơn để cho các ngươi hao tâm tổn trí nơi này chúng ta rất hài lòng thạch lỗi vừa cười vừa nói trụ sở rất lớn h i ệ n nhiên không có khả năng nhường thạch lỗi chút người này liền đem toàn bộ trụ sở chiếm cứ triệu mục đem thạch lỗi mấy người an bài tốt sau lại dẫn thạch lỗi mấy người làm quen một chút trụ sở hoàn cảnh các ngươi tới sự tình ta đã để cho người ta hướng tổng chỉ huy báo cáo dùng không bao lâu tổng chỉ huy liền biết nhín chút thời gian thấy các ngươi một mặt các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi triệu mục nói ra thời khác chuẩn bị thạch lỗi vừa cười vừa nói cái kia các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi ta muốn trở về chỉ phất tay nhóm tác chiến nói triệu mục liền muốn rời đi chờ một chút thạch l ô i gọi lại triệu mục triệu doanh trưởng ta có thể hay không đi chung quanh một chút hắn mới đến đối với nơi này hết thạy đều chưa quen thuộc muốn thu hoạch được trực tiếp tư liệu nhất định phải tự mình đi khắp nơi đi mới có thể có đến muốn có được đồ vật có thể triệu mục trầm ngâm một chút gật gật đầu sau đó lấy ra một tấm huy chương giao cho thạch l ô i cái này tấm huy c h ư ơ n g có thể đại biểu thân phận ta cứ điểm bên trong đại bộ phận địa phương đều có thể đi làm bất quá một chút cấm đ i ệ u lại không được nếu như chỉ là muốn giải sầu một chút cái gì vẫn là có thể cam đoan để ngươi thông hành không trở ngại cảm ơn triệu doanh trưởng thạch lôi khách khí nói ra các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta đi bốn phía đi một vòng đưa tiễn triệu doanh t r ư ở n g sau thạch lôi đối với đường kiệt đám người nói đội trưởng ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ xem xét xung quanh đường kiệt nói ra không được thạch lôi không chút do dự cự tuyệt về sau còn là thời gian để cho các ngươi ở chỗ này loạn chuyển hiện tại cũng cho ta trung thực đi nghỉ ngơi nói xong thạch lôi không tiếp tục để ý một mặt phiền muộn đường kiệt quay người ly khai trụ sở ra trụ sở thạch lôi chẳng có mục đích bốn phía du tẩu bất chi bất giác thạch lôi vậy mà đi vào cứ điểm bên tường thành bên người từng đội từng đội võ trang đầy đủ võ giả vội vã đi đến tường thành từng cái máu me đầm địa người bị thương bị người khiêng xuống đến mang đến phụ cận bệnh viện Bên t hít a i đủ loại lớn uy lực uy vũ k h p h á ra thai gầm thét đinh nhức óc, vô sâu ố chủng cùng Thạch còn có phát ra tê minh hợp lại cùng nhau thai. không hoàn lạnh nhảy kịch vang lên bên toàn lên đứng ma tim ra trái tê tại bắt liệt Hít lại lôi đi đầu dậy. s một hơi thạch lôi đi theo dòng người leo lên hổ nha cứ điểm tường thành mặc dù không nhận ra thạch lôi nhưng nhìn đến thạch lôi trên người cái kia tấm huy trường thạch lôi vẫn là bị cho đi đi vào trên tường thành thạch lôi nhìn thấy tàn khốc hơn chẳng diện đủ loại lớn uy lực vũ khí không ngừng gầm thét đem từng cái trùng ma xé nát nhưng mà trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều vô số cá lọt lưới leo lên thành tưởng sau đó vô số thủ quân huy động vũ khí n h a n h đón thủ quân cùng trùng ma chiến đấu huyết tinh mà trực tiếp thường thường ba lượng chiêu liền có thể phân ra thắng bại nếu như thủ quân đem trùng ma đánh giết liền biết thuận thế một cước đem trùng ma thi thể đá xuống đi sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới nếu như trùng ma đem thủ quân đánh giết chẳng mấy chốc sẽ có mới thủ quân tìm tới sau đó tiếp tục chém giết thẳng đến phân g i a thắng bại thạch lỗi mặc dù vô cùng muốn xông tới đại s á t một phen nhưng mà lý tri cuối cùng vẫn chiến thắng xúc động tại trên tường thành đi dạo một vòng sau thạch lỗi có lặng lẽ ly khai tại hổ nha cứ điểm bên trong chẳng có mục đích chuyển một vòng lớn thạch lỗi mới trở lại trụ sở đem chính mình nốt ở trong phòng thạch lỗi cùng tại phía xa thiết huyết cứ điểm đồng cương bắt được liên lạc chương hai trăm năm mươi chín gặp lại la nham thạc h lỗi các ngươi đến hổ nhà cứ điểm trên đường có hay không gặp được nguy hiểm đồng cương âm thanh thông qua phủ văn máy truyền tin tại thạch lỗi vang lên bên thai chúng ta đã đạt tới hổ nha cứ điểm một đoạn thời gian nắm luyện k h í sư hiệp hội nghiên cứu ra đến loại kia đặc thù tạc đ ạ n phúc chúng ta trên đường đi dùng tạc đạn mở đường may mắn bình an đến hổ nha cứ điểm chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong thạch lỗi trầm giọng nói ra dùng tạc đạn mở đường các ngươi có nhiều như vậy tạc đạn không đồng cương n g h i hoặc hỏi thạch lỗi bọn hắn hành động lần này tiếp tế liền là hắn chuẩn bị mặc dù có loại kia đặc thù tạc đạn nhưng mà số lượng lại không nhiều không phải hắn không muốn chuẩn bị thêm một chút là loại này đặc thù tạc đạn số lượng có hạn hắn đã tận khả năng chuẩn bị thêm trên thực tế hắn đã làm tốt công thành đội đạt được hổ n h à cứ điểm lúc xuất hiện thương vong chuẩn bị dù sao nhân lực có lúc hết đối mặt vô cùng vô tận trùng ma vẫn là như vậy nhiều thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện thương vong thật sự là quá bình thường nhưng hắn không nghĩ tới là thạch lôi bọn hắn vậy mà bình an đến hổ nha cứ điểm không ai thương vong chúng ta trước đó nhận lấy tạc đạn một mực không chốt dùng đều cẩn thận tích lũy đây lần này tiến về hổ nha cứ điểm nhờ có những thứ này tạc đạn bất quá nhiều như vậy tạc đạn cũng không thể để cho chúng ta thuận lợi đến hổ nha cứ điểm cũng may chúng ta trước đó dùng tạc đạn mở đường thực lực còn bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong cuối cùng là từ trùng ma đại quân bên trong sông ra đến thuận lợi mà đến hổ nha cứ điểm thạch lôi trầm giọng nói ra hổ nha cứ điểm bên kia tình huống thế nào còn lại mấy cứ điểm viện binh đến không đồng cương hỏi hổ nha cứ điểm bên này tình huống rất không ổn chúng ma đại quân bên trong căn bản không có tạp binh cấp chúng ma đều là tinh duệ cấp chúng ma cùng thống lĩnh cấp chúng ma mà lại thống lĩnh cấp chúng ma số lượng cũng không ít đến hổ nha cứ điểm sau ta đi hổ nha cứ điểm trên tường thành đi một vòng phát hiện hổ nha cứ điểm bên trên thủ quân mặc dù nhưng đã hết sức đánh giết sông lại chúng ma nhưng vẫn là có rất nhiều tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma vọt tới trên tường thành vì đánh giết những thứ này trùng ma hổ nha cứ điểm thủ quân thương vong t h n g trọng có thể nói như vậy mỗi thời mỗi khắc đều có người hy sinh bất quá hổ nha cứ điểm hiện tại tiếp nhận áp lực mặc dù rất lớn nhưng mà khoảng cách luân hãm còn trên lệnh rất lớn bất quá thương vong khẳng định rất lớn liền là thạch l ô i đem chính mình trước đó tại hổ nha cứ điểm kiến thức nói đơn giản một chút theo tiếp đối đai chúng ta giáp tự doanh triệu doanh trường nói chúng ta là tới sớm nhất còn lại mấy cứ điểm viện binh còn chưa tới triệu doanh trưởng hỏi qua ta chúng ta là không phải chỉ những người này ta nói cho hắn biết chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên đằng sau còn có càng nhiều viện binh chỉ là cứ điểm bên kia cần muốn an bài điều hành cho nên chậm một chút nói như ngươi vậy rất tốt trên thực tế cứ điểm bên này ngay tại tổ chức nhóm thứ hai viện binh bất quá nhóm thứ hai viện binh đến thời gian muốn c h ậ m rất nhiều đồng cương nói ra các ngươi là trực tiếp xuyên qua trùng ma đại quân đến hổ nha cứ điểm lộ tuyến là ngắn nhất nhưng mà nhóm thứ hai viện binh lại là từ phía sau đường vòng quá khứ cho nên thời gian hội trưởng rất nhiều mà lại viện binh cũng có dùng khai khiếu cảnh võ giả cùng ngưng mạch cảnh võ giả làm chủ nếu như bọn hắn đang hỏi ngươi ngươi cứ như vậy nói cho hắn biết cứ điểm bên này cũng rất có áp lực chỉ có thể cho bọn hắn nhiều như vậy trợ giúp để bọn hắn vượt qua một chút khó khăn liên bang viện binh cùng tài nguyên đưa tới bọn hắn tiếp nhận áp lực liền có thể giảm b ấ t không ít minh mạch thạch lỗi gật gật đầu Nói ra, động e m các khứ, chỉ cho thấy chúng phái quá thái ngươi khứ, thấy là ta đ cho ê n n các ư ơ i k h á cương đần độn sông lên phía t r ớ mới c được còn có cao c nhất, tình gì đều lo lắng nhiều một hồi, bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất, còn lại tự nhiên có thân cao vào. Đồng hồi, một trụ tự trệ gặp gì đều ư sự yếu lo là lại bảo vào. đột nhiên nói ra những lời này hiển nhiên không phải thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy nhường nói mà là đ ồ n g cương lời từ đáy lỏng cùng thạch l ô i ở chung trong khoảng thời gian này nàng vẫn là vô cùng thích thạch l ô i người này cũng không muốn thạch l ô i dễ dàng như vậy liền chết ở bên ngoài yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào thạch lỗi vừa cười vừa nói dù cho không có đồng cương lời nói này thạch lỗi cũng sẽ không đần độn xông lên phía trước nhất mặc dù hắn phòng ngự rất lợi hại nhưng cũng không chịu nổi nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn có thể đánh phá hắn phòng ngự có khối người nàng vẫn là thành thành thật thật n ú t ở phía sau mặt ta bảo trụ mạng nhỏ mình là thật dù sao nơi này nhiều người như vậy thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít đương nhiên nếu quả thật đến nguy hiểm nhất trước mắt hắn cũng sẽ liều mạng kết thúc cùng đồng cương trò chuyện sau thạch l ô i đem đường kiệt mấy người triệu tập lại bàn giao một phen sau mới khiến cho chúng nhân tán đi sau đó đem cửa gian phòng từ bên trong khóa kín ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh mà lại đối với ngoại giới cảm giác cũng sẽ hạ thấp một cái không phải người trình độ nếu như không có nguy hiểm cho tự thân đại sự thạch l ô i một lần tu luyện tối thiểu nhất có thể duy trì cái mười ngày nửa tháng bất quá thạch l ô i trong lòng có việc chỉ tu luyện một đêm liền kết thúc tu luyện、Hồ. Thật dài phá u đầu tu luyện n ngụm đoàn bên trên đứng động phòng, trên diễn võ trường, gọi ra bản mệnh vũ trang, thạch lôi bắt đầu tại diễn võ trường bên trên ra ra, Ra trụ ra hai một mở mắt một Thạch từ hoạt chút tứ Thạch Thạch bắt tại gọi chọc chi. khí, khỏi h Lôi Lôi Lôi đi sở bồ vào dậy, p võ vũ võ quân thập bắt thức Phá quân thập bắt thức quân bắt là thạch lỗi ban đầu tiếp xúc một bộ võ kỹ mặc dù vô cùng thích hợp trọng giáp thuẫn chiến sĩ tu luyện nhưng mà võ kỹ đẳng cấp đối với hiện tại thạch lỗi tới nói lại có chút cấp thấp điểm b ấ trong quá thạch lôi cũng không có tu luyện còn lại võ kỳ ý nghĩ, một con tại tu luyện bộ vũ này. Mười năm như một ngày tu luyện, sâu thạch một tại một thạch không nghĩ, như nhường phần khắc lĩnh lại cũng có còn con có càng lôi lôi Mười đối với mười vũ vũ này. năm ngày này ngộ, ngộ kỳ kỳ kỳ võ ý bộ bộ a ra hai thức chiều, tửa một cấm ngộ thức thức sát thức t cách chiều, lĩnh chiều, h lại nương e bộ vũ kỳ à y thạch h lôi ô k n b i ế tay đánh giết b o Trong nhiêu chùng ma. a t tháp thuấn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra nặng nề phong khiếu tại diễn võ t r ư ở n g bên trong vang lên thạch l ô i tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần thạch lỗi thân ảnh biến mất tại tháp thuẫn cùng đầu vương truy ở giữa trên d i ệ n võ t r ư ở n g chỉ còn lại có một cái rơi hư hào quăng cầu bốn phía nhấp nô thời gian từng giờ trôi qua hoạt động mở thân thể thạch lỗi rốt cục đ ỉ n h chỉ tu luyện hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí một đạo màu xám nhạt hơi khói bắn ra cách xa mấy mét mới dần dần tiêu tán được tiếng khen đột nhiên tại cách đó không xa vang lên thạch lỗi lúc này mới chú ý tới d i ệ n võ t r ư ở n g t r u n g quanh không biết lúc nào tụ tập không ít người đường kiệt mấy người cũng ở trong đó còn có một số còn lại mấy cứ điểm tương đối quen thuộc người cũng ở trong đó n h ì n không được gọi tốt không là người khác chính là bị đánh hắn bại qua la nham kêu đi ra các ngươi cũng tới thạch lôi cười hướng la nham chào hỏi ân la nham vừa cười vừa nói cũng không có bởi vì trước đó bị thạch lôi đánh bại liền lòng mang khúc mắc chúng ta cũng phụng mệnh tới c h ợ giúp hổ nha cứ điểm bọn hắn cũng giống vậy tương lai chúng ta lại phải cùng một chỗ k ề vai chiến đấu chương hai trăm sáu mươi nhiệm vụ đúng a chúng ta lại phải kề vai chiến đấu thạch lỗi gật gật đầu các ngươi là từ đâu vừa tới chúng ta cũng có từ trùng ma đại quân bên trong giết tới bất quá không có cách nào cùng các ngươi so chúng ta mặc dù chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nhưng là vẫn có mấy người không thể cùng một chỗ tới la nham ngữ khí có chút nặng nề nói ra mặc dù biết rõ chiến tranh liền là tàn khốc như vậy nói không chừng lúc nào liền sẽ chết đi nhưng mà c h ơ mắt nhìn lấy chiến hữu chết đi la nham trong lòng vẫn là khó tránh khỏi mang theo một tia thương cảm chúng ta cũng có dựa vào trước đó để giành được tạc đạn mới miễn cưỡng xông lại nếu như không phải dùng tạc đạn mở đường chúng ta tối thiểu nhất muốn tổn thất một nửa nhân thủ nhớ tới tại trùng ma đại quân bên trong gian nan tiến lên thạch lỗi không thắng thổn thức nếu như không phải sớm góp nhặt không ít tạc đạn hắn dẫn đầu công thành đội có thể có bao nhiêu người sống lại tới đây hắn cũng không biết bất quá khẳng định không thể giống như bây giờ một cái đều không ít xuất hiện thương vong chính là khẳng định các ngươi tích lũy bao nhiêu tạc đạn vậy mà có thể xa xỉ dùng tạc đạn mở đường la nham kinh ngạc hỏi hắn cũng biết tạc đạn đối với trùng ma lực s á t thương cực lớn bất quá bọn hắn chuẩn bị tạc đạn số lượng cũng không nhiều chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nhất sử dụng cũng nhiều thua thiệt những cái kia tạc đạn bọn hắn mới miễn cưỡng độ qua vài lần nguy cơ đến hổ nha cứ điểm lúc chỉ tổn thất mấy người ta cũng không rõ ràng dù sao phát hạ đến tạc đạn chúng ta chỉ sử dụng một lần còn lại một mực tích lũy lấy bất quá lần này tất cả đều tiêu hao sạch sẽ thạch lỗi cười khổ nói loại này nhằm vào trùng ma tạc đạn tuy là đối với trùng ma lực sát thương kinh người nhưng mà luyện chế không dễ dùng thạch lỗi bọn hắn thân phận đều lấy không được bao nhiêu muốn góp nhặt một cái khách quan số lượng còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đang nói triệu mục xuất hiện ở trước mặt mọi người tổng chỉ huy muốn gặp các ngươi mời đi theo ta triệu mục nói ra tại chiêu mộ dẫn đầu xuống mấy chi còn lại cứ điểm viện binh đi vào hổ nha cứ điểm bộ chỉ huy nhìn thấy hổ nha cứ điểm tổng chỉ huy Hồ Nha cứ điểm tổng chỉ huy đệ m ợ bạo là một cái vóc người khôi ngô võ giả, trên người cơ bắp bí lên mày r ậ m mắt to toàn thân t ả n ra một cố b i u hàn chi khí bất quá có lẽ là mấy ngày liên tiếp chiến tranh hao t ổ n phí quá nhiều tâm thần đệ m ợ bạo trên mặt khó nén một tia mệt mỏi nhìn thấy thạch l ố i mấy người sau đệ m ợ bạo đầu tiên là khách sáo vài câu sau đó thẳng vào chủ đề đem mấy cứ điểm viện binh tập kết một con công thành đội trực tiếp nghe lệnh với hắn sau đó liền đuổi thạch l ố i bọn hắn đi về nghỉ triệu doanh trưởng Tổng chỉ huy đem chúng ỉ huy h đem c ta tập kết công thành đội. Chúng ta không ế t t công à n chúng h h đội, ta k có ý kiến ở đâu đều là sắt trùng ma bất quá chúng ta tiếp tế ở đ â u nhận lấy đánh giết trùng ma ban thưởng tính thế nào cái này hẳn là nói với chúng ta rõ ràng a trở về trên đường thạch lỗi giữ chặt muốn rời khỏi triệu mục trầm giọng hỏi cái này ta cũng không rõ ràng ta cái này giúp các ngươi đi hỏi một chút các ngươi yên tâm ta nhất định cho các ngươi mang về một cái hài lòng trả lời chắc chắn triệu mục trầm giọng nói ra vội vàng rời đi triệu mục rất nhanh liền trở về đồng thời cấp thạch lỗi bọn hắn mang tới một cái hài lòng trả lời chắc chắn công thành đội mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều có thể thu hoạch được cơ bản tiếp tế cơ bản tiếp tế bao quát một bình bổ sung thể lực đan dược một bình bổ sung chân nguyên đan dược ba cái có khả năng trọng thương thống lĩnh cấp trùng ma đặc thù tạc đạn trừ cái đó ra các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ có thể lựa chọn tổ đội hành động hoặc là đơn độc hành động đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thu hoạch được điểm công lao dựa theo bình thường tiêu chuẩn gấp ba tiến hành ban thường bất quá thống lĩnh cấp trở xuống trùng ma đánh g i ế t sau không có điểm công lao ban thưởng các ngươi có thể tại hậu cần bộ dùng điểm công lao hối đoái đủ loại tài nguyên có thể thạch lỗi mấy người dùng ánh mắt trao đổi một chút gật đầu đồng ý thế này ban thưởng tiêu chuẩn bọn hắn tại chính mình sở thuộc cứ điểm bên trong cơ hồ cũng là như thế này ban thưởng tiêu chuẩn hiện tại bất quá là đổi chỗ khác c á c bận bịu bất quá ở đâu đều là sắt trùng ma bọn hắn cũng sẽ không có cái gì không thích hứng địa phương tại trụ sở bên trong nghỉ ngơi thời gian một ngày thạch lỗi bọn hắn liền tiếp nhận tổng chỉ huy để bọn hắn đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma giảm bất cứ điểm tiếp nhận áp lực mệnh lệnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh thạch lỗi mấy người dùng tốc độ nhanh nhất tiến về bộ hậu cần nhận lấy tiếp tế sau đó tiến về chế định lối ra chuẩn bị ly khai cứ điểm đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma d â y trọng cánh cổng kim loại phía trước thạch lỗi dừng bước lại chúng ta là tập thể hành động vẫn là chia nhau hành động thạch lỗi ánh mắt quét mắt một vòng sau l ư n g chúng nhân sau đó hỏi thạch lỗi lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng mấy cứ điểm viện binh là cùng một chỗ hành động vẫn là mỗi cái cứ điểm viện binh chia một chi đội ngũ vẫn là chia nhau hành động à, bất quá giữa lẫn nhau tốt nhất đừng cách quá xa gặp được nguy hiểm gì những người khác cũng có thể kịp thời đổi tới trầm ngâm một chút la nham trầm giọng nói ra chia nhau hành động cái chủ ý này không sai la nham nói đạt được còn lại mấy cứ điểm viện binh đồng ý vậy chúng ta liền chia nhau hành động giữa lẫn nhau không muốn cách quá xa gặp được nguy hiểm nói kịp thời phát tín hiệu thạch lỗi gật gật đầu nói ra dây trọng cánh cổng kim loại một chút xíu mở ra xuyên thấu qua đại môn khe hở khủng long vườn thấy rõ tuân đi qua trùng ma đại quân thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật m a n ngưu chi lực tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt hít sâu một hơi thạch lỗi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thống sau đó thi triển đại địa khải giáp nhường bản mệnh vũ trang bên trên lại nhiều tầng một phòng hộ sau đó có thi triển có khả năng tăng lên lực lượng mang ngưu chi lực cuối cùng mới kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên p h ủ văn bí trợ để cho mình phòng ngự đạt được một cái kinh người trình độ tổ ngũ hành chiến trận theo ta giết ra ngoài thạch lôi đối công thành đội thành viên hạ mệnh lệnh sau đó một ngựa đi đầu sông ra cứ điểm t h u ậ n kích hét lớn một tiếng thạch lôi trốn ở tháp t h u ậ n đằng sau hai chân dùng sức đập mạnh cả người đã như là mũi tên sông vào trùng ma đại quân bên trong ầm ầm ầm không nhìn trùng ma công kích thạch lỗi một đường mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua vô số trùng ma bị đụng bay ngạnh xinh xinh tại trùng ma đại quân bên trong mở ra một cái thông đạo đến Dết ba đường kiệt mấy người hét lớn một tiếng sau đó a n ý tạo thành từng cái tiểu ngũ hành chiến trận sau đó lại tạo thành một cái đại ngũ hành chiến trận đi theo thạch lỗi đằng sau giết tiến trùng ma đại quân bên trong thạch lỗi tốc độ nhanh đến kinh người La chương a m mấy n g ờ i bất quá l hai trăm sáu mươi một hâm mộ hổ nha cứ điểm bên ngoài trùng ma đại quân bên trong thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng rất nhiều ly khai cứ điểm không có có bao lâu thời gian thạch lỗi dẫn đầu công thành đội liền bị hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma từ bốn phương tám hướng vây quanh thuất kích phát hiện thống lĩnh cấp trùng ma tung tích sau thạch lỗi hét lớn một tiếng một bước phóng ra đã đi tới thống lĩnh cấp trùng ma phụ cận sau đó cầm trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn né tránh không kịp thống lĩnh cấp trùng ma trực tiếp bị thạch lỗi nện đến bay rớt ra ngoài xúc điệu thành thốn một bước phóng ra thạch lỗi đã đuổi theo còn chưa rơi xuống đất thống lĩnh cấp trùng ma tinh bạo hét lớn một tiếng thạch lôi trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở thống lĩnh cấp trùng ma trên đầu ẩm đầu vương truy cùng thống lĩnh cấp trùng ma đầu tiếp xúc trong náy mắt lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát không những đem thống lĩnh cấp trùng ma trên đầu ném ra một cái lỗ thủng còn thưa lực lượng còn tiến vào thống lĩnh cấp trùng ma trong đầu đem thống lĩnh cấp trùng ma hóc trấn thành một đôi bột ngão d ấ u ở trong đầu trùng hạch o cũng bị chấn nát thành vô số mảnh vỡ đ ư ờ n g kiệt mấy người vừa vặn cùng thống lĩnh cấp trùng ma đưa trước tay thạch lôi đã nhẹ nhóm giải quyết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma giải quyết thống l ĩ n h cấp trùng ma sau thạch lôi cũng không trở về qua thân đến giúp đường kiệt bọn hắn giải quyết hắn dư thống l ĩ n h cấp trùng ma bọn hắn nhiều người như vậy giải quyết cơ chế thống l ĩ n h cấp trùng ma còn là không phí công phu gì hít sâu một hơi thạch lôi tiếp tục xông về phía trước hấp dẫn nơi xa thống l ĩ n h cấp trùng ma tới sau lưng đường kiệt mấy người hợp lực đem mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh g i ế t sau lại ngựa không dừng vó đi theo thạch lôi sau lưng cùng vừa mới bị thạch l ô i dẫn ra thống lĩnh cấp trùng ma giết làm một đoàn nơi xa mấy chi còn lại cứ điểm viện binh tạo thành chiến trận nhìn thấy thạch l ô i bọn hắn như thế nhẹ nhõm liền đánh giết mấy cái trùng ma tất cả đều chừng t o m ắ t đến bọn hắn coi là thạch l ô i bọn hắn có khả năng bình yên vô sự đến hổ nha cứ điểm tất cả đều là bằng vào tạc đạn mở đường đây không nghĩ tới thực lực bọn hắn vậy mà không có chút nào so với bọn họ yếu nhất là thạch l ô i mặc dù bọn hắn cũng biết thạch l ô i thực lực rất mạnh nhưng nhìn đến thạch lỗi nhanh gọn đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình thạch lôi đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma tốc độ vậy mà so dưới tay hắn hợp lý đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma tốc độ nhanh hơn đội trưởng ngươi khiêu chiến thạch lỗi lúc hắn có mạnh như vậy không la nham dẫn đầu trong đội ngũ một võ giả hiếu kỳ hỏi không có la nham chậm rãi lắc đầu lúc đó hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy một đoạn thời gian không thấy hắn thực lực mạnh hơn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà la nhang biết thạch l ô i đã đem nó xa xa bỏ lại đằng sau hắn coi là đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện hắn đã rút ngắn cùng thạch l ô i ở giữa tranh lệch không nghĩ tới hôm nay thấy một lần hắn mới biết được giữa bọn hắn khoảng cách chẳng những không có rút ngắn trái lại càng thêm xa không thể chạm cũng không biết hắn là tu luyện thế nào nếu như ta có mạnh như vậy thực lực liền tốt một võ giả nhìn lấy thạch l ô i tại trùng ma đại quân bên trong tung hoành nam n dọc rất là hâm mộ nói ra chớ suy nghĩ lung tung Có ít người nhất định sẽ trở thành truyền kỳ chúng ta vẫn là cố gắng hoàn thành hôm nay nhiệm vụ a la nham trầm giọng nói ra là thạch lôi nhưng không biết ở phía xa có người chính thảo luận cùng hắn có quan hệ chủ đề lúc này hắn chính mang theo đường kiệt bọn hắn không ngừng mà đi sâu vào trùng ma đại quân dẫn tới một nhóm lại một nhóm thống lĩnh cấp trùng ma sau đó tại ăn ý phối hợp xuống đem từng cái thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết sau đó đem thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu lại thống lĩnh cấp trùng ma giết một nhóm lại một nhóm trong n g á y mắt sắc trời đã kinh biến đến mức cảm đạm thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi nhìn một chút sắc trời thạch lỗi quyết định đi trở về được đ ư ờ n g kiệt mấy người đương nhiên sẽ không phản đối nhao nhao gật đầu đáp tại chúng ma đại quân bên trong cùng thống linh cấp t r ù n g mà chém giết một ngày mặc dù có bổ sung thể lực cùng chân nguyên đang ăn dược nhưng mà bọn hắn hiển nhiên ý nguyên cảm giác sức cùng l ự c kiệt t h u ấ n kích trốn ở tháp thuấn đằng sau c h u y ệ n của tôi lốt n ép thạch lỗi thật giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng bước chân không dừng lại hướng hổ nha cứ điểm phương hướng tiến lên tại phía sau hắn là đi sắt đằng sau đường kiệt mấy người tại trói thai tiếng ma sắt bên trong dày trọng cánh cổng kim loại chậm dại khép lại trở lại cứ điểm bên trong thạch lỗi bọn hắn ngụm lớn thở hồn hện trên người mồ hôi càng là rót thành dòng suối nhỏ không ngừng mà từ thân chạy xuôi xuống rơi trên mặt đất thấm ư ớt phụ cận phiên đá thạch lỗi các ngươi hôm nay giết bao nhiêu thống lĩnh cấp chúng ma so thạch lỗi bọn hắn về tới trước một bước la nham hiếu kỳ hỏi thạch lỗi bọn hắn đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma tốc độ quá nhanh khẳng định đã sớm hoàn thành nhiệm vụ hiện tại mới trở về cũng không biết vượt mức hoàn thành bao nhiêu không biết thạch lỗi lắc đầu chúng ma đại quân bên trong thống l ĩ n h cấp trùng ma thật sự là quá nhiều giết không thắng giết làm sao có thời giờ thuật đến cùng giết bao nhiêu thống l ĩ n h cấp trùng ma chờ một lát giao nhiệm vụ thời điểm tự nhiên biết giết bao nhiêu thống lĩnh cấp trùng ma cũng đúng la nham cười gật, gật đầu chúng ta cùng đi giao nhiệm vụ đi thôi thạch l ô i gật gật đầu hai tri đội ngũ ở đâu một chỗ hướng bộ hậu cần đi đến chúng ta tới giao nhiệm vụ nói xong thạch l ô i cấp các đội viên dùng một cái ánh mắt đ ư ờ n g kiệt mấy người tiếp nhận thạch l ô i ra hiệu sau lập tức đi tới đem tu di chỉ hoàn bên trong thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tất cả đều đổ ra trong n g a y mắt bộ hậu cần bên trong liền thêm ra một tòa hoàn toàn do thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tạo thành núi nhỏ trên núi nhỏ tanh hôi máu tươi không ngừng nhỏ xuống thấm ư ớ p chung quanh mặt đất cố nén trong lòng khó chịu bộ hậu cần nhân viên công tác đem từng cái thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể đăng ký có trong hồ sơ cùng sử dụng tu di chỉ hoàn thu lại đưa đến đằng sau từ chuyên gia phụ trách xử lý tổng cộng là ba trăm hai mươi tám chỉ thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể mỗi cái thống l ĩ n h cấp trùng ma có thể đạt được hai mươi vạn điểm công lao tổng cộng là sáu nghìn năm trăm sáu mươi vạn điểm công lao dựa theo quy định các ngươi thu hoạch được điểm công lao lật gấp ba tổng cộng là cùng một chỗ chín nghìn sáu trăm tám mươi vạn điểm công lao nhân viên công tác tính toán một chút sau đó có chút quáng mắt nói ra đem những này điểm công lao chia đều chuyển tới chúng ta những người này trên người thạch lôi chỉ chỉ đường kiệt mấy người sau đó trầm giọng nói ra là nhân viên công tác gật gật đầu tại phù văn máy c h u y ể n tin bên trên thao tác một phen tương tương ứng điểm công lao chuyển cho thạch lỗi mấy người các ngươi muốn đổi cái gì liền hối đoái cái gì à hối đoái xong liền về sớm một chút nghỉ ngơi thạch lôi trầm giọng đối với đường kiệt đám người nói chương người hai trăm n một sáu lật mươi Không nghĩ tới các hai trở về ta cũng không nghĩ tới vậy mà có thể giết chết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma chỉ có thể nói cứ điểm bên ngoài thống lĩnh cấp trùng ma thật sự là quá nhiều chúng ta tại thiết huyết cứ điểm bên ngoài chưa từng có giết qua nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi trầm giọng nói ra đúng a la nham gật gật đầu cứ điểm bên ngoài thống lĩnh cấp trùng ma thật sự là quá nhiều cũng không biết đây có phải hay không là trùng ma phải quy mô lớn tiến công đ i ể m báo ai biết được trời sập xuống có cái cao trịa vào chúng ta chỉ phải làm cho tốt chúng ta nên làm là được thạch lỗi vừa cười vừa nói nói nói các ngươi hôm nay cũng giết không ít thống lĩnh cấp trùng ma a la nham bọn hắn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma mặc dù không có thạch lỗi bọn hắn nhiều nhưng mà chất thành một đống cũng hình thành một tòa núi nhỏ thạch lỗi đoán chừng một chút tối thiểu nhất cũng có hai trăm năm mươi sáu mươi c ò n so với bọn họ giết cũng không có ít hơn bao nhiêu cùng các ngươi so không cùng các ngươi so không la nham liên tục k h o á t tay khiêm tốn nói ra ngươi đây cũng qua khiêm tốn cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói lại cùng la nham nói chuyện phía một hồi la nham tìm một cái lý do ly khai thạch lỗi thì là tìm nhân viên công tác muốn một hối đoái mục lục sau đó hối đoái một chút bổ sung thể lực cùng chân nguyên đáng lăng còn lại điểm công lao tất cả đều hối đoái thành đủ loại tài liệu chân quý theo bản mệnh vũ trang không ngừng cường hóa thạch lôi nghĩ muốn tiếp tục đem bản mệnh vũ trang cường hóa cần vật liệu số lượng cùng khối lượng đều có tăng lên rất nhiều vì tiếp tục cường hóa bản mệnh vũ trang thạch lôi không thể không bắt lấy hết thẻ cơ hội không dừng lại góp nhặt đủ loại vật liệu đem đổi đổi đồ vật thu vào tu di chỉ hoàn sau thạch lôi trở lại trú trong đất mặc dù ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ đều trở về nhưng mà trụ sở bên trong lại im ắng không hề có một chút thanh âm thạch lỗi biết chủ sở bên trong không phải là không có người mà là tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian tu luyện cho nên mới không có người ở bên ngoài đi dạo trở lại gian phòng của mình bên trong thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên cũng bắt đầu tu luyện lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong n g á y mắt một đêm trôi qua thạch lỗi bọn hắn lại tiếp nhận mới mệnh lệnh cùng giống như hôm qua thạch lỗi bọn hắn thông qua chỉ định lối ra ly khai cứ điểm sau đó tạo thành từng cái chiến trận tại thạch l ô i dẫn đầu xuống giết tiến trùng ma đại quân bên trong không ngừng đánh giết từng cái thống lĩnh cấp trùng ma lúc chạm vào tối thạch l ô i lại dẫn đường kiệt mấy người trở lại cứ điểm tại hậu cần bộ tướng thống lĩnh cấp trùng ma thi thể hối đoái thành điểm công lao lại dụng công tích điểm hối đoái bổ sung thể lực cùng chân nguyên đan g dược vừa mới chuẩn bị sau khi rời đi cân bộ thạch l ô i liền thấy một mặt bi thương la nham xảy ra chuyện gì thạch l ô i hỏi chuyện c ủ a t ô i đốt nét tiểu lý cùng tiểu liều chết la nham ngữ khí trầm thấp nói ra nghe la nham nói thạch lôi trầm mặc hắn nhận biết tiểu lý cùng tiểu liễu đều là ngưng hồn cảnh vũ giả không nghĩ tới buổi sáng còn bắt chuyện qua ban đêm liền thiên nhân vĩnh cách nén bi thương thạch lôi cũng không biết nói cái gì an ủi la nham chỉ có thể vô vô la nham bả vai tất cả nói đều ngưng tụ thành hai chữ này để cho ta một người yên tĩnh một hồi la nham trầm giọng nói ra tốt ta ngươi phải tỉnh lại ta nghĩ bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi cái dạng này thạch lỗi gật gật đầu sau đó lặng yên ly khai trở lại trụ sở sau tại nhà hàng n ế m qua bữa tối sau thạch lỗi vừa v ậ n chuẩn bị trở về trong phòng tu luyện liền tiếp nhận đồng cương phát tới trò chuyện t ì n h cầu thạch lỗi nhóm thứ hai viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến hổ nha cứ điểm viện binh đến sau ngươi liền cùng đường kiệt bọn hắn cơi vận chuyển viện binh vận binh thuyền trở về hổ nha cứ điểm bên kia ta đã bắt chuyện qua đồng cương âm thanh tử phù văn máy truyền tin bên trong chuyển tới viện binh lúc nào có thể tới còn lại mấy cứ điểm cũng sẽ có viện binh tới không có phải không là muốn có hành động lớn thạch lỗi hỏi như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói nhóm thứ hai viện binh trong đêm liền có thể đến tới hổ nha cứ điểm chỗ lấy các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian chuẩn bị ly khai đến nỗi còn lại cứ điểm có hay không viện binh ta cũng không rõ ràng đ o á n chừng hẳn là có đến nỗi hành động lớn một mực tại chuẩn bị có lẽ ngươi lúc trở về còn có thể theo kịp Đồng đường Đồng Cương rộng nói、ra. Minh bạch. Ta sẽ thông báo cho đường kiệt bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe、đồng、Cương nói, Bạch, cho thạch trầm ta kiệt sớm ra. báo bị sẽ l i n h ã n t ì những sáng sợ sai sẽ phát lên. Đồng Cương mặc dù không có nói rõ, nhưng mà hắn lại biết tiên phong quân đoàn chỉ sợ đã tổ kiến không chùng phản công chẳng mấy chốc sẽ phát động. Liên n lại lắm, đã đối mặc có chỉ chốc mà ma mấy dù biết biệt với rõ, tổ chuyện này ngươi nhìn lấy an bài a sau khi trở về chúng ta lại nói tỉ mỉ nói xong đồng cương ở giữa gãy trò chuyện kết thúc cùng đồng cương trò chuyện sau thạch lôi lập tức đem đường kiệt mấy người triệu tập lại sau đó đem bọn hắn muốn rời khỏi tin tức nói cho đường kiệt bọn hắn chúng ta thế nào nhanh như vậy muốn đi đường kiệt hiếu k ỳ hỏi ta làm sao biết thạch lôi trầm giọng nói ra hết thể nghe chỉ huy phía trên để cho chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó đội trưởng la nham bọn hắn cũng sẽ trở về sao đường kiệt hỏi không biết thạch lôi lắc đầu ta nhận được mệnh lệnh là chúng ta cưới vận binh thuyền trở về đến nỗi la nham bọn hắn có lẽ sẽ trở về có lẽ sẽ không hiện tại thời gian không còn sớm tất cả mọi người về đi thu thập một chút ta đến nỗi tu luyện liền tạm thời dừng lại đi bằng không thì lầm thời gian liền không tốt có chuyện gì trở về rồi hay nói nhìn thấy đường kiệt còn muốn hỏi chút gì thạch lỗi k h o á t k h o á t tay đem mọi người đuổi đi ra thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh liền đến lúc nửa đêm ngoài trụ sở đột nhiên xuất hiện một hồi huyên áo sau đó từ trong phòng đi ra thạch lỗi liền thấy triệu mục dẫn một đám người đi vào trụ sở điều lý, n g ư ơ i đem những n à y người an trí một chút triệu mục thuận miệng đối với bên người một người phân phó một câu sau đó hướng đi thạch lỗi triệu doanh trưởng chúng ta cứ điểm viện binh đến thạch lỗi cười hỏi đến triệu mục gật gật đầu các ngươi đã tiếp nhận tin tức đi tiếp nhận tin tức không nghĩ tới mới đến đây mấy ngày chúng ta liền phải trở về thạch lỗi cảm thán một câu nếu không các ngươi liền ở lại đây đi nơi này cần muốn các ngươi triệu mục vừa cười vừa nói chỉ sợ không được thạch lỗi lắc đầu mệnh lệnh mang theo chúng ta có thể không dám chống lại quân lệnh thôi được ta ngay tại cuối cùng đưa các ngươi đoạn đường triệu mục trầm giọng nói ra ngươi trước chờ ta một hồi ta đem những n à y người sắp xếp cẩn thận liền đi đưa tiễn các ngươi được thạch lỗi gật gật đầu trụ sở bên trong ra động tĩnh lớn như vậy sớm liền nhận được tin tức đường kiệt bọn hắn từ trong phòng đi ra tất cả đều tụ tại thạch lỗi bên người thời gian không dài triệu mục liền đem viện binh an trí thỏa đáng Tại triệu ụ chương t hai c h l cùng trăm sáu mươi t h i ba quân đoàn trụ sở vận binh thuyền trọn vẹn phi thời gian một ngày mới trở lại thiết huyết cứ điểm rốt cục trở về nhìn lấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh thạch lỗi nhịn không được nói ra đúng a đường kiệt cũng gật gật đầu liền là vận binh thuyền tốc độ quá chậm vậy mà dùng thời gian dài như vậy mới bay trở về sớm biết vận binh thuyền tốc độ chậm như vậy còn không bằng từ trùng ma đại quân bên trong giết trở lại đến đây nói cái gì mê sáng đây thạch lôi trứng mắt từ trùng ma đại quân bên trong giết trở lại đến ngươi có nhiều như vậy tạc đạn mở đường vẫn là ngươi có đầy đủ thực lực cam đoan mọi người có khả năng bình an vô sự vận binh thuyền tốc độ đã rất nhanh chỉ là từ phía sau lộ trình qua xa cho nên mới lộ ra đến thời gian trường chút ít nếu như từ trùng ma đại quân bên trong ghé qua so với chúng ta tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều nghe vậy thạch lôi nói đường kiệt không nói lời nào tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt ta có chuyện gì ngày mai lại nói thạch lôi trầm giọng nói ra đường kiệt mấy người gật gật đầu riêng phần mình đi về nghỉ trở lại tu luyện bí thất thạch lôi liếc mắt liền thấy xuất quỷ nhập thần đồng cương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình thế nào không có đi tìm ta đồng cương c a o mày hỏi bởi vì ta biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta à? thạch lỗi vừa cười vừa nói nhanh cùng ta nói một chút vì cái gì đem chúng ta tất cả đều triệu hồi đến có phải không là tiên phong quân đoàn đã tổ kiến hoàn thành h ồ nha cứ điểm tình hình chiến đấu không có như vậy nguy cấp các ngươi những thứ này tinh nhuệ đương nhiên không cần thiết ở lại nơi đó nếu như không phải vì cấp mã đức b i ê u lưu một chút mặt mũi nhóm thứ hai viện binh chúng ta cũng sẽ không phái quá khứ đồng cương lạnh hừ một tiếng nói ra nghe đồng cương nói thạch lỗi biết hổ nha cứ điểm tổng chỉ huy mã đức biêu hành vi chọc giận thiết huyết cứ điểm mất căn ngộ đạo cảnh cừng giả cho nên mới sẽ đem bọn hắn từ hổ nha cứ điểm triệu hồi đến mã đức biêu cũng biết mình làm việc tình có chút không chính cống cho nên thạch lỗi bọn hắn lúc trở về không có bất kỳ cái gì ngăn cản thống khoái cho đi tiên phong quân đoàn hệ thống đã dựng không sai biệt lắm bất quá khoảng cách tổ kiến hoàn thành còn có một chút khoảng cách nếu như ngươi không muốn tại công thành đội đãi ta tùy thời đều có thể đem ngươi điều tới c h a n h u tôi ta sau khi đi công thành đội đội trưởng người nào đảm nhiệm thạch lỗi hỏi tân nhiệm đội trưởng sẽ từ công thành đội bên trong t u y ể n ra bất quá cái này cùng ngươi không có có quan hệ gì đồng cương vừa cười vừa nói ta đi tiên phong quân đoàn sau còn quy đội trưởng ngươi quản thạch lỗi hỏi như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói ngươi vẫn là thủ hạ ta đồng cương gật gật đầu nói ra ta đi tiên phong quân đoàn cần xử lý cái gì thủ tục không thạch lỗi hỏi không cần ta một câu sự tình đồng cương vừa cười vừa nói từ giờ trở đi ngươi chính là tiên phong quân đoàn một viên về sau ngươi liền nghe ta chỉ huy là được minh bạch thạch lỗi gật gật đầu hôm nay ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi đi ngày mai ta lại dẫn ngươi đi tiên phong quân đoàn báo đến nói xong đồng cương lặng yên không một tiếng động biến mất tại thạch lỗi trước mặt đưa t i ễ n đồng cương sau thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện đội trưởng ngươi có phải hay không đã sớm biết tiếp nhận bổ nhiệm đường kiệt trước tiên tìm tới thạch lỗi chất vấn ta là hôm qua mới tiếp nhận tin tức thời gian quá muộn ta liền không có nói cho các ngươi thạch lỗi gật gật đầu nói ra còn có ta hiện tại đã không phải là các ngươi đội trưởng ngươi gọi thẳng tên của ta liền tốt thạch lỗi ta cũng muốn đi tiên phong quân đoàn ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu đường kiệt trầm giọng nói ra cái này ta có thể làm không chủ ngươi muốn hỏi một chút đồng tiền bối mới được ta hiện tại vẫn là hắn tay kế tiếp binh thạch lỗi cười vì đường kiệt chỉ điểm một con đường ta cái này đi tìm đồng t i ê n bối đường kiệt mừng rỡ chuẩn bị đi tìm đồng cương thỉnh cầu gia nhập tiên phong quân đoàn bên trong ai muốn tìm ta vô thanh vô tức đồng mới xuất hiện tại trước mặt hai người đồng t i ê n bối là ta đường kiệt cười tiến đến đồng cương trước người tiên phong quân đoàn còn cần người không ngài nhìn xem ta gia nhập được hay không ta cũng muốn làm quan trọng nhét ra một phần lực ngươi chịu công thành đội đội trưởng chức vị này đồng cương cười hỏi thạch lỗi đều chịu ta có cái gì không n ữ a đ ư ờ n g kiệt cũng biết cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được do dự như vậy một lát sau đ ư ờ n g kiệt không chút do dự làm ra lựa chọn được đồng cương hài lòng gật gật đầu từ giờ trở đi các ngươi đều là người của ta đội trưởng chức vị này ta sẽ lại sắp xếp người hiện tại các ngươi theo ta đi ta mang các ngươi đi mới trụ sở quá tốt nghe đồng cương nói đ ư ờ n g kiệt nụ cười trên mặt trồng chất một tầng lại một tầng đồng lúc mới tới hầu như lặng yên không một tiếng động mang theo thạch lỗi cùng đường kiệt lúc rời đi sau đó đồng dạng lạng yên không một tiếng động nếu như không phải tiếp nhận thông c h i công thành đoàn người căn bản không biết thạch lỗi cùng đường kiệt đã ly khai tại đồng cương dẫn đầu xuống thạch lỗi cùng đường kiệt đi vào tiên phong quân đoàn trụ sở trụ sở rất lớn nhưng mà cũng không có bao nhiêu người đồng cương đem thạch lỗi cùng đường kiệt sắp xếp cẩn thận sau liền rời đi thạch lỗi chúng ta ra đi vòng vòng a làm quen một chút hoàn cảnh đ ư ờ n g kiệt vừa cười vừa nói cũng tốt thạch lỗi gật gật đầu hai người kết bạn tại trụ sở c h u n g chuyển du một vòng đối với trụ sở hoàn cảnh có một cái đại khái am hiểu cũng nhìn thấy một số người bất quá giữa lẫn nhau đều chưa quen thuộc chỉ là mặt mỉm cười điểm một cái đầu xem như chào hỏi duy nhất có thể làm cho thạch l ố i cảm thấy cao hứng là tại trụ sở hậu cần trong kho hàng thạch l ố i lại gặp được cái kia thân ảnh quen thuộc tiền bối không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngài thạch l ố i cười cùng lão g i ả chào hỏi ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi l ã o giả nhìn thấy thạch lỗi cũng có chút ngoại ý muốn bất quá rất nhanh liền thoải mái ngươi tu vi mặc dù không cao nhưng mà phòng ngự cũng khá có khả năng gia nhập tiên phong quân đoàn cũng hợp tình hợp lý ngươi hôm nay tới có thể là chuẩn bị hối đoái đồ vật gì không có thạch lỗi lắc đầu chúng ta vừa đến đi chung quanh một chút làm quen một chút hoàn cảnh không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngài cho nên tới lên tiếng kêu gọi đã như vậy vậy các ngươi tiếp tục quen thuộc hoàn cảnh a ta muốn nghỉ ngơi Lao giả không chút khách khí đem thạch lỗi cùng đường kiệt đuổi ra ngoài tiền bối tính cách thật đúng là thạch lỗi bất đắc d ì lắc đầu ở chỗ này đổi đổi đồ vật lúc vị tiền bối này luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy nếu như không đổi đổi đồ vật hoặc là hối đoái xong đồ vật vị tiền bối này sắc mặt lập tức biến không chút khách khí bắt đầu đổi người nơi này đã quen thuộc không sai biệt lắm chúng ta đi nhà hàng ăn một chút gì a hiện tại chúng ta cũng có tiên phong quân đoàn người hẳn là tốt tốt chúc mừng một phen mới đúng hôm nay ta mời khách Đường Kiệt vừa chương ư ờ i nói. liền vừa Vậy ta k ô n g khách khí. Thạch lôi cũng cười. hai trăm sáu mươi bốn phó đội trưởng thời gian ngày lại ngày trôi qua trụ sở bên trong người càng ngày càng nhiều nửa tháng sau tiên phong quân đoàn rốt cục tổ kiến hoàn thành mới thành lập tiên phong quân đoàn tổng số người chỉ có hai trăm linh một người thiết huyết cứ điểm phó tổng chỉ huy lý thanh đảm nhiệm tiên phong quân đoàn quân t r ư ở n g tiên phong quân đoàn danh nghĩa có mười cái tiểu đội mỗi một tiểu đội đội trưởng đều là ngộ đạo cảnh cường giả đồng cương là thứ tám tiểu đội trưởng tiên phong quân đoàn danh nghĩa mỗi một tiểu đội trừ đội trưởng bên ngoài còn có mười chín tên thành viên tại thứ tám trong tiểu đội thạch lỗi cùng đường kiệt tu vi yếu nhất thành viên khác đại bộ phận đều là phân thần cảnh tu vi còn có hai cái là hợp thể cảnh tu vi thứ tám tiểu đội thành viên khác thạch lỗi đồng thời chưa quen thuộc đều là gần nhất mới thông qua tinh hải độ thuyền đến thiết huyết cứ điểm bất quá kinh qua một đoạn thời gian quen thuộc thạch lỗi đối với thứ tám tiểu đội thành viên khác cũng có một cái đại khá i am hiểu tiểu đội những người khác đối với thạch lỗi cũng có một cái am hiểu tiên phong quân đoàn tổ kiến sau khi hoàn thành vì mau chóng hình thành sức chiến đấu mười cái tiểu đội mỗi ngày muốn ngẫu nhiên chia hai phe cánh sau đó tại diễn võ trưởng bên trên chém giết chiến thắng một phương có ban thưởng thất bại một phương có trừng phạt chỉ là mấy ngày thời gian thạch lỗi ngay tại tiên phong quân đoàn bên trong có không nhỏ danh khí bởi vì vô luận thạch lôi chỗ t h ư tám tiểu đội là cái nào trận doanh thạch l ô i đều là kiên trì đến người cuối cùng bởi vì vì t i ề n phong quân đoàn bên trong những cái kia ngộ đạo cảnh võ giả không xuất thủ những người khác căn bản không cách nào đánh v ỡ hắn phòng ngự ngược lại sẽ bị hắn phản kích đánh bại mấy lần về sau cùng thạch lôi chỗ t h ư tám tiểu đội đối địch trận doanh liền chú ý tới thạch l ô i nghĩ hết biện pháp cũng phải sớm nhường thạch l ô i rút lui đáng tiếc cùng thạch l ô i cùng một trận doanh cũng không phải người ngu liều mạng ngăn cản cho nên kết quả cuối cùng vẫn là thạch l ô i chỗ trận doanh thu hoạch được thắng lợi sau cùng đến cuối cùng thạch l ô i chỗ thứ tám tiểu đội thành tất cả tiểu đội đều hoan nghênh tiểu đội bởi vì thứ tám tiểu đội có thạch l ô i tên yêu nghiệt này có thứ tám tiểu đội gia nhập chẳng khác nào là sớm khóa chặt thắng cục thu hoạch được thắng lợi sau cùng cũng có người k h ô n g phục tìm tới thạch l ô i đơn đấu bất quá đối với thạch l ô i tới nói tu luyện so luận bản trọng yếu nhiều mỗi ngày tại diễn võ trường bên trên cùng những người khác chém giết đã đầy đủ cho nên vô luận là ai khiêu chiến thạch lôi đều là cự không tiếp thụ về sau vẫn là quen thuộc thạch lỗi đường kiệt cấp những người này ra một ý kiến sau đó những thứ này không phục người mang theo tiền đặt cược hướng thạch lỗi phát triển chiến lần này thạch lỗi vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến khiêu chiến kết quả không cần phải nói người khiêu chiến không có một cái nào có thể đánh phá thạch lỗi p h o n g ngự cuối cùng tất cả tiền đặt cược đều bị thạch lỗi bỏ vào trong túi thạch lỗi cũng không phải hẹp h ỏ i người xuất ra một bộ phận phân cho đường kiệt nếu như không phải đường kiệt hắn cũng không chiếm được những thứ này tiền đặt cược thời gian ngày lại ngày trôi qua hướng thạch lỗi lên khiêu chiến người càng ngày càng ít có khả năng gia nhập tiên phong quân đoàn người đều không đốc thạch lỗi tu vi mặc dù không cao nhưng mà cường hoành phòng ngự lại là rõ như ban ngày nhiều người như vậy đi khiêu chiến đều đầy bụi đất thất bại lại so sánh một chút giữa lẫn nhau tranh lệch liền không có người lại nguyện ý khiêu chiến thạch lỗi không có người khiêu chiến xuất hiện thạch lỗi thời gian lại khôi phục bình thường mỗi ngày trừ tại diễn võ trường bên trên chém giết lẫn nhau Bồi dưỡng cùng những người khác ăn ý bên người ngoài, thạch lỗi càng nhiều thời gian liền Thời gian lại trôi dưỡng cùng những an càng tránh trong phòng khổ tu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong ngáy khác thạch khổ ý là tu. qua, một ắ t tiên tổ thành kiến phong quân đoàn đã tổ kiến hoàn đã m t h á ngày Đi đ diễn tiên qua quân luyện, một tháng, Đi qua một tháng diễn luyện, tiên phong o n bên trong người lẫn nhau đều trở nên hết sức quen thuộc, cũng an n trở hết thuộc, rất cao ăn ý. Một cao g đều sức có ý. à này tiên phong quân đoàn quân trưởng lý thanh cùng đều tiểu đội trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên phong quân đoàn đã tổ kiến một tháng các ngươi giữa lẫn nhau cũng có nhất định ăn ý là ngựa chết hay là lửa chết cũng cần phải kéo ra ngoài linh lợi bắt đầu từ ngày mai tiên phong quân đoàn sẽ tiến vào thực chiến huấn luyện giai đoạn các ngươi mỗi một tiểu đội đều sẽ tiến vào trùng ma đại quân bên trong đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma làm quan trọng nhét giảm bớt áp lực cụ thể nội dung huấn luyện các ngươi đội trưởng sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn nói cho các ngươi là xếp hàng thứ nhất tiểu đội có ban thưởng bài danh cuối cùng tiểu đội có trừng phạt lý thanh trầm giọng nói ra nói xong Lý trong h h Như là xuất hiện không khai. Thứ theo thành a tam n đồng dạng lạng yên không một tiếng động ly khai. Thứ tam tiểu đội người đi theo ta. Đồng cương vòng viên, là lúc ly xuất tiểu quét tiểu một ta. mắt một đội đi đội a Nói x đồng đi, đồng đội đi đội cương người người cùng cương lưng. Những tiểu đội khác cũng giống như vậy, đi theo đội trưởng ly khai diễn trưởng. Trong thạch chú khác xoay theo sau khai mấy vậy, rời lôi tại tiểu trăm thì là lý võ phòng họp bắt đầu từ ngày mai các ngươi sẽ tiến vào thực chiến giai đoạn trong thực chiến bồi dưỡng cao hơn ăn ý bất quá trước lúc này các ngươi muốn chọn ra một người đội phó từ phó đội trưởng mang dẫn các ngươi hoàn thành mỗi ngày thực chiến huấn luyện đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng không phải ngươi dẫn đầu chúng ta tiến hành thực chiến huấn luyện không một võ giả hỏi không phải đồng cương muốn lắc đầu ta tu vi quá cao một khi xuất hiện tại trùng ma đại quân bên trong rất dễ dàng gây nên trùng vương cảnh giác cho nên các ngươi mới muốn chọn ra một người đội phó bình thường mang theo các ngươi tiến hành thực chiến huấn luyện đội trưởng tuyển phó đội trưởng có cái gì tiêu chuẩn không lại một võ giả hỏi không có tiêu chuẩn các ngươi nghĩ tuyển người nào liền tuyển người nào mỗi người một phiếu số phiếu nhiều nhất liền là phó đội trưởng cho nên các ngươi tuyển chính mình cũng được chỉ muốn các ngươi làm số phiếu đủ nhiều đồng cương trầm giọng nói ra phó đội trưởng tuyển sau khi ra ngoài về sau ta không tại tiểu đội hết thệ công việc đều từ phó đội trưởng xử lý ta không hy vọng các ngươi bằng mặt không bằng lòng âm thầm dở trò bằng không thì ta tuyệt đối không tha ngươi nhóm là thạch lỗi mấy người cùng têu lên nói ra hiện tại Các n g ư ơ i đem trong lòng mình phó đội trưởng viết xuống đây đi đồng cương xuất ra một trồng giấy mỗi người phân một t r ư ơ n g thạch lỗi n g ư ơ i chuẩn bị tuyển ai làm phó đội trưởng đ ư ờ n g kiệt tiến đến thạch lỗi bên người hiếu kỳ hỏi không muốn trâu đầu ghé thai đồng cương lạnh giọng nói ra nghe được đồng cương nói đ ư ờ n g kiệt biến sắc vội vàng đi đến một bên cùng thạch lỗi kéo dài khoảng cách không cần bao lâu thời gian mọi người liền viết xuống chính mình trong suy nghĩ phó đội trưởng nhân tuyển sau đó đem giấy giao cho đồng cương nhìn thấy kết quả cuối cùng đồng cương có chút ngoài ý m u ố n phó đội trưởng vậy mà không phải trong tiểu đội tu vi cao nhất hai cái hợp thể cảnh vũ giả mà là tu vi thấp nhất thạch lỗi đương đồng cương tuyên bố kết quả này sau phần lớn người mặc dù mặt có không cam lòng nhưng lại tiếp nhận kết quả này bất quá hai cái tu vi cao nhất đội viên đối với kết quả này lại có chút không phục đội trưởng hai chúng ta tu vi cao nhất vì cái gì không có có trở thành phó đội trưởng một võ giả hỏi ta cũng nghĩ triệu đan là nguyên nhân gì đồng cương dùng tay chỉ một cái đội viên ngươi nói một chút vì cái gì tuyển thạch lôi đương phó đội trưởng thạch lôi tu vi mặc dù thấp nhưng mà phòng ngự nhưng rất mạnh ta tuyển phó đội trưởng không phải xem ai tu vi cao mà là xem ai có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ta bị đồng cương điểm danh võ giả trầm giọng nói ra chương hai trăm sáu mươi lăm thối hồn đan ngươi còn có cái gì muốn nói đồng cương nhìn một chút đưa ra nghi vấn võ giả lạnh giọng hỏi đây chỉ là một mình hắn ý nghĩ Bị Đồng Cương dương m ắ thứ l ạ n lẽo, lạnh léo, cái võ giả hôi võ này mồ hôi lạnh đều u x tám hiện, bất quá trên tiểu nhưng vẫn là mang theo không là theo thứ căm lòng. đội hết thệ có hai mươi người trừ đội trưởng đồng cương bên ngoài còn lại mười chín người nhưng mà tuyển thạch l ô i gánh nhâm đội phó lại có mười sáu người tuyển hắn cùng một cái khác hợp thể cảnh vũ giả vì phó đội trưởng đều có một người rất rõ ràng hắn cùng một cái khác hợp thể cảnh vũ giả đều tuyển chính mình khác một cái không có tuyển thạch l ô i rất có thể là thạch l ô i vì tránh h i ể m nghi còn thừa mười sáu người tất cả đều lựa chọn thạch l ô i nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này võ giả cúi lầu xuống không dám nói thêm câu nào ngươi có ý kiến gì không đồng cương đối với một cái khác hợp thể cảnh vũ giả hỏi không có không có một cái khác hợp thể cảnh vũ giả lắc đầu đã như vậy như vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi thạch lỗi liền là thứ tám tiểu đội phó đội trưởng ta không tại thời điểm trong đội hết thể hắn nói tính bắt đầu từ ngày mai thực chiến huấn luyện cũng từ hắn mang dẫn các ngươi hoàn thành đồng cương trầm giọng nói ra đồng thời còn dùng ánh mắt cảnh cáo một chút hai cái hợp thể cảnh vũ giả nhìn thấy đồng cương cảnh cáo ánh mắt hai cái hợp thể cảnh vũ giả thầm cười khổ thạch lỗi ngươi đi theo ta một chút đồng cương trầm giọng nói ra là thạch lỗi gật gật đầu đi theo đồng cương ra phòng họp thạch lỗi chúc mừng ngươi trở thành phó đội trưởng đồng cương vừa cười vừa nói đều là các đồng đội tín nhiệm ta đội trưởng xin yên tâm ta nhất định hết sức bảo vệ bọn hắn an toàn thạch lỗi trầm giọng nói ra cũng không có đem cái này người đội phó quá nhìn ở trong mắt thứ tám trong tiểu đội đồng mới vừa rồi là đội trưởng hắn cái này người đội phó bất quá là cái bảo mẫu đồng cương không tại hắn có thể uy phong một chút đồng vừa trở về hắn cùng những người khác không có gì khác biệt tương phản Quan tâm trong tâm đồng cương gật gật đầu nói ra đội trưởng người đem ta kêu đi ra không phải chỉ là để vì chút chuyện nhỏ này a thạch lỗi hỏi dĩ nhiên không phải đồng cương nói ra ta đem ngươi kêu đi ra là muốn nói cho ngươi bắt đầu từ ngày mai thực chiến huấn luyện phần thưởng đệ nhất đối với ngươi vô cùng có chỗ tốt nếu như có thể nói ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu thứ tám tiểu đội đoạt được danh hiệu đệ nhất hạng nhất đến cùng là ban thưởng gì a nghe đồng cương nói thạch lỗi hiếu kỳ hỏi theo ta nhận được tin tức phần thưởng đệ nhất rất có thể là thối hồn đan đồng cương nhỏ giọng nói ra nghe đồng cương nói thạch lỗi nhãn tình sáng lên thối hồn đan đại danh hắn nhưng là nghe nói qua là thích hợp nhất truyền kỳ cảnh võ giả phục dùng một loại đan dược có khả năng rèn luyện linh hồn nguyên nhường truyền kỳ cảnh võ giả có được mạnh hơn tiềm lực bất quá luyện chế thối hồn đan vật liệu mười phần thưa thớt cho nên thối hồn đan đại danh mặc dù bị người biết rõ nhưng là có thể thu hoạch được thối hồn đan người lại không nhiều thạch lỗi đi vào thiết huyết cứ điểm thời gian dài như vậy nghĩ hết biện pháp cũng không thể thu hoạch được một cái thối hồn đan không nghĩ tới bây giờ nhưng từ đồng cương miệng bên trong biết được thu hoạch được thối hồn đan biện pháp đội trưởng thối hồn đan có bao nhiêu mai thạch lỗi hỏi nếu như chỉ có một cái lại là không có cách nào phân phối còn không bằng không tranh cái này hạng nhất đương nhiên là mỗi người một cái từ thực chiến huấn luyện bắt đầu m a i cho đến thực chiến huấn luyện kết thúc mỗi ngày hạng nhất trong tiểu đội mỗi người đều có thể thu được một cái thối hồn đan đồng cương nói ra đây chính là quân trưởng tư nhân xuất tiền túi quân trưởng thật là hào phóng a thạch lôi không khỏi cảm thán nói một tiểu đội không tính đội trưởng còn thừa lại mười chín người mỗi ngày mười chín mai thối hồn đan thạch lôi chỉ có thể nói hắn còn nghèo quá thổ hào thế giới hắn không hiểu quân trưởng cũng có bị buộc không có cách nghị phải nhanh một chút nhường tiên phong quân đoàn hình thành sức chiến đấu bằng không thì hắn cũng sẽ không dùng thế này phương pháp tiến hành kích động nhiều như vậy thối hồn đan lấy ra hắn nhưng là vô cùng đau lòng đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng thối hồn đan sự tình không ngừng một mình ngươi b i ế ta t thạch lỗi hỏi chỉ có ta một người biết tường tình những người khác chỉ biết là phần thưởng đệ nhất rất không bình thường đồng cương vừa cười vừa nói vì thăm dò được tin tức này hắn nhưng là không ít tốn tâm tư có khả năng gia nhập tiên phong quân đoàn nhưng không có kẻ yếu ngày mai thực chiến huấn luyện ta nhưng không có tự tin có khả năng tranh đến đệ nhất mặc dù vô cùng muốn đạt được thối hôn đan nhưng mà thạch lôi đối với thực lực mình vẫn rất có tự mình hiểu lấy ta đối với ngươi có lòng tin đồng cương vừa cười vừa nói ngươi tu vi mặc dù so với bọn họ đều thấp nhưng mà thực lực lại không yếu hơn bọn họ mà lại ngươi có một cái bọn hắn đều không có ưu điểm ngươi phòng ngự mạnh hơn bọn họ quá nhiều cho nên chỉ cần ngươi cố gắng vẫn rất có hy vọng đoạt được đệ nhất ta sẽ hết sức thử một lần bất quá kết quả lại không thể c a m đoan thạch l ô i trầm giọng nói ra đội trưởng ngươi đây cũng là nói cho ta biết tin tức n g ầ m lại là ủng hộ cho ta cổ động để cho ta tận khả năng tranh đệ nhất ngươi có phải hay không lại bắt ta đánh cược thạch l ô i đột nhiên kịp phản ứng hỏi không có không có đồng cương một ngụm b á t bỏ bất quá nhìn hắn bộ g á n g thấy thế nào đều có chút chuẩn dạ ta còn có việc đi trước ngày mai thực chiến huấn luyện ngươi nhìn lấy an bài à. nói xong đổng vừa biến mất tại thạch l ô i trước mặt bất đắc dĩ thở dài thạch l ô i quay người trở lại phòng họp nhìn thấy thạch l ô i trở về có chút huyên náo phòng họp lập tức i ế n tĩnh nói cho mọi người một tin tức tốt ngày mai thực chiến huấn luyện phần thưởng đệ nhất là mỗi người đều có thể thu được một cái thối hồn đan thạch l ô i lời còn chưa dứt nghe được tin tức này chúng nhân liền sôi chảo yến tĩnh thạch lôi không thể không hét lớn một tiếng nhường chúng nhân lánh tính một chút tin tức này tạm thời chỉ có chúng ta biết ta tin tưởng các ngươi cũng biết thối hồn đan là cỡ nào khó được đối với chúng ta tu luyện lớn đến mức nào trợ giúp ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không đem tin tức này tiết lộ cho những người khác không sai tốt như vậy sự tình cũng không thể khiến người khác biết tin tức này có thể tin được không chúng nhân lao nhau nói ra tin tức này là đội trưởng hoa rất lớn tâm tư mới thăm dò được mười phần đáng tin cho nên Vì Thối Hồn Đan, chương ú n g mai t hai chiến huấn luyện cũng chỉ có thể là trăm sáu mươi sáu thế mới z đối với như thế nào mới có thể thu hoạch được thực chiến huấn luyện h ã n nhất thạch lỗi cùng thứ tám tiểu đội thành viên khác đều không có quá dễ làm pháp dù sao thế này thực chiến huấn luyện tu vi chỉ là một mặt vận khí cũng rất trọng yếu nếu như vận khí tốt tự nhiên có khả năng gặp đến đại lượng thống l ĩ n h cấp trùng ma để bọn hắn giết nếu như vận khí không tốt gặp được đặc biệt lợi hại thống l ĩ n h cấp trùng ma hoặc là gặp được để bọn hắn không cách nào lực địch thống l ĩ n h cấp trùng ma nhóm càng sâu người một con thống l ĩ n h cấp trùng ma đều không xuất hiện vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì cuối cùng đi qua một phen sau khi thương nghị Thạch lối cùng trong tiểu đội thành cùng lối đội v i ê n cũng chỉ là xác định ngày khác chỉ xác là m a i chiến huấn luyện lúc chuẩn bị sử dụng những cái kia chiến thực t huấn chuẩn những lúc luyện dụng bị sử rạng ậ n căn cứ tình huống cứ l i tùy cơ ứ biến,、đến、nỗi nhiều đến thế như nào càng nhiều càng nhanh sáng ngày thứ hai tiên phong quân đoàn mười cái tiểu đội ngay tại trụ sở bên trong trên diễn võ trường tập hợp sau đó tại từng cái tiểu đội trưởng dẫn đầu xuống đến cứ điểm khác biệt lối ra Chói hai tiếng ma sát bên trong. dây trọng cánh cổng kim loại bị mở ra vô số trùng ma muốn từ lúc mở trong cửa lớn xông vào cứ điểm lại bị cứ điểm bên trên đủ loại lớn uy lực vũ khí h oanh ra công kích sẽ thành mảnh nhỏ xuất phát thạch l ô i đừng để ta thất vọng a đồng cương trầm giọng nói ra đi theo ta giết thạch l ô i hét lớn một tiếng một ngựa đi đầu sông ra cứ điểm thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật man n g ê u chi lực tam thập lục trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thuất kích Cùng vãng đồng dạng, dĩ tại h c h l ô đầu tầng i tinh thiên ê n hồn mang là kích hoạt phú h tự t t h ô n sau đó tầng h thuật để cho mình phòng thuẫn kích i triển cuối lại Tại tăng trên t rộng, để lượng cùng ngự lên cùng dùng đường. bí lực mở dịa tầng phòng ngự bảo hộ nghỉ ngơi a thạch lôi thật giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng không lọt vào mắt chung quanh vô số trùng ma công kích quyết định một đầu tuyến liền tiến lên càn đường vô số trùng ma chẳng nhưng không có trở thành trở ngại trái lại bị thạch lôi trong tay thắp thuẫn đụng bay tại h thì bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ thân thể bày tư tung. Lưỡng nghi tam tài chiến ự lực c tức Lưỡng yếu bày đến giết. tung. một điểm đâm tam tư tài trận, t bị thạch lôi sau lưng thứ t a m tiểu đội thành viên khác đồng thời hét lớn một tiếng sau đó ba người tạo thành một cái tiểu tam mới chiến trận ba cái tiểu tam tài chiến trận tạo thành một cái năm thứ ba đại học mới chiến trận hai cái năm thứ ba đại học mới chiến trận lại tạo thành một cái lưỡng nghi chiến trận tạo thành lưỡng nghi chiến trận sau thứ t a m tiểu đội thành viên khác khống chế chiến trận vận chuyển đồng thời theo thật s á t thạch lôi sau lưng hướng trùng ma đại quân chỗ sâu đánh tới nếu như nói thạch lỗi là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng tại trùng ma đại quân bên trong tàn phá b ờ bãi như vậy thứ tám tiểu đội thành viên khác tạo thành lưỡng nghi tam tài chiến trận liền là một cái biết di động huyết nhục tối say đem vô số trùng ma cuốn vào sau đó ép làm t h ị t não g vòng đi vòng lại từ trước tới giờ không gián đoạn thạch lỗi cùng lưỡng nghi tam tài chiến trận một trước một sau rất nhanh liền giết tiến trùng ma đại quân chỗ sâu không cố kỵ giết chóc rốt cục dẫn tới thống lĩnh cấp trùng ma mà lại thống l ĩ n h cấp trùng ma vừa xuất hiện liền là hơn hai mươi cái từ bốn phương tám hướng vây tới hiện nhiên phụ cận thống l ĩ n h cấp trùng ma đã s ơ m chú ý tới thạch lỗi bọn hắn chỉ là thạch lỗi bọn hắn bày ra thực lực thật sự là quá mạnh đơn một thống l ĩ n h cấp trùng ma căn bản không cách nào đối với thạch lỗi bọn hắn tạo thành n g uy hiếp m ạ o g mội g i ế t đi qua chỉ biết bị thạch lỗi bọn hắn coi như là mỹ vị điểm tâm một ngụm n u ố t vào là thạch lỗi bọn hắn vĩnh viễn lưu lại phụ cận thống l ĩ n h cấp trùng ma lặng lẽ đi theo thạch lỗi phía sau bọn họ thẳng đến cảm thấy có năm chắc đem thạch lỗi bọn hắn lưu lại mới tất cả đều lao ra không cần lưu thủ thống l ĩ n h cấp trùng ma sẽ càng ngày càng nhiều dùng tốc độ nhanh nhất đem những thứ này thống l ĩ n h cấp trùng ma liền giải quyết thạch lỗi lớn tiếng đối với người phía sau nói ra xúc điệu thành thốn thất u kích tinh bạo một bước phóng ra thạch lỗi đã xuất hiện tại một con thống l ĩ n h cấp trùng ma trước mặt sau đó trong tay tháp thuẫn hung hăng đập xuống đem cái này né tránh không kịp thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bể mộng mất đi đối với thân thể k h ô n g chế thừa cơ hội này thạch lôi trong tay đầu vương truy vừa hung ác mà đập xuống đầu vương truy bên trong lẩn chứa lực lượng không những đem thống lĩnh cấp trùng ma đầu ném ra một cái lỗ thủng còn đem dấu ở trong đầu trùng hạch đập bể thành vô số mảnh vỡ một bộ liên chiêu phía dưới thạch lôi hời hợt đem một con thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết giải quyết thống lĩnh cấp trùng ma sau thạch lôi nghị quay người trở lại giúp các đồng đội giảm nhẹ một chút áp lực kết quả lại phát hiện vây quanh thống lĩnh cấp trùng ma đã bị các đồng đội giết chết hơn phân nửa còn lại mấy con thống lĩnh cấp trùng ma cũng chẳng lẽ bị giết chết vận mệnh âm thầm buông lỏng một hơi thạch l ô i đem bị giết chết thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thu vào tu di chỉ hoàn bên trong cứ như vậy mất một lúc còn lại mấy con thống lĩnh cấp trùng ma cũng bước đồng bạn theo gót bị đường kiệt cùng những người khác giết chết đem thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể thu lại chúng ta tiếp tục đi tới thạch l ô i giống lớn một c ú n g họng sau đó xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng trùng ma đại quân chỗ sâu phóng đi một nhóm lại một nhóm thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có hơn mười cái hơn hai mươi cái thống lĩnh cấp trùng ma từ bốn phương tám hướng xông lại sau đó bị thạch lỗi bọn hắn đánh giết lúc bắt đầu hầu như thứ tám trong tiểu đội những cái kia không có cùng trùng ma chém giết qua các đội viên còn vô cùng hưng phấn không kịp chờ đợi muốn đánh giết càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà theo thời gian trôi qua những người này cũng từ bắt đầu hưng phấn chậm dai trở nên bình tĩnh trở lại đến cuối cùng càng trở nên hơi choáng nhìn thấy thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện vô ý thức liền nghĩ g i ế t lại nói、Ấm. một cái búa đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đập chết thạch lỗi nhìn một chút sau lưng các đồng đội phát hiện trên mặt bọn họ tràn đầy mọi mệt mọi người còn có thể kiên trì không thạch lỗi lớn tiếng hỏi ta còn có thể ta có thể kiên trì ta vẫn được nam nhân từ trước tới giờ không nói mình không được hoặc là bởi vì ngượng nghịu mặt mũi hoặc là muốn cùng thạch lỗi phân cái cao thấp hoặc là muốn tranh đoạt hôm nay thực chiến huấn luyện h ạ n nhất thu hoạch được thối hồn đan ban thưởng mặc kệ là nguyên nhân gì tóm lại thứ tám tiểu đội những người khác không có một cái nào thừa nhận chính mình không kiên trì nổi đã còn có thể kiên trì vậy chúng ta liền giết trở về thạch lỗi mặc dù cũng muốn đạt được thực chiến huấn luyện hạng nhất cầm tới một cái thối hồn đan nhưng mà trong lòng hắn các đồng đội tính mạng lại quan trọng hơn những người này thể lực rõ ràng đã hao tổn làm không sai biệt lắm dù là có đan dược bổ sung thể lực nhưng mà đan dược ăn nhiều bổ sung thể lực cũng co có, có cực hạn hắn cũng không muốn mang theo những người này mạo hiểm Thối hồn hôm không đan nay được được chương hai trăm sáu mươi bảy đệ nhất trở về trên đường thạch lỗi mấy người lại đánh giết hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma sau đó bình an trở lại trong cứ điểm đội trưởng ngươi ở chỗ này chờ nửa ngày a nhìn thấy đồng cương thạch lỗi cười hỏi không có đồng cương lắc đầu ta cũng là vừa tới d u n g đồng cương tu vi cách thật xa liền có thể biết thạch lỗi bọn hắn tung tích thạch lỗi bọn hắn vừa tới cứ điểm bên cạnh đồng cương mới lên đường xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt đội trưởng chúng ta là cái thứ mấy trở về tiểu đội a thạch lỗi hỏi các ngươi trở về là trễ nhất còn lại mấy tiểu đội sớm liền trở lại đồng cương trầm giọng nói ra làm sao trở về là muộn như vậy trên đường gặp được nguy hiểm gì không có thạch lỗi lắc đầu tất cả mọi người vô cùng hưng phấn giết quên ghi thời gian cho nên mới trở về trễ một chút thì ra là thế đồng cương gật gật đầu không có tiếp tục hỏi lại thạch lỗi mặc dù không có nói rõ nhưng mà đồng cương lại biết thạch lỗi lời nói bên trong ý tứ tiểu đội người đều biết đoạt được danh hiệu đệ nhất có khả năng thu hoạch được thối hồn đan sự tình cho nên mới sẽ muộn như vậy trở về những tiểu đội khác trở về sớm đánh g i ế t thống linh cấp trùng mà số lượng đã thống kê đi ra hiện tại còn kém các ngươi chúng ta mau trở lại trụ sở a có ít người đã đợi không kịp đồng cương nói ra là một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tiên phong quân đoàn trụ sở đồng cương các ngươi tiểu đội người đều trở về hôm nay thu hoạch rất tốt ta nhìn thấy đồng cương mang theo thạch lỗi mấy người trở về tiểu đội thứ nhất đội trưởng lý thái vừa cười vừa nói đều trở về bọn hắn thu hoạch bao nhiêu ta còn không có hỏi đây bất quá cũng không thiếu đồng cương vừa cười vừa nói không ít không phải là không có giết chết mấy con thống l ĩ n h cấp trùng m à không có ý tứ trở về quá sớm a tiểu đội thứ hai đội trưởng trương cách đâm dương quái khí nói ra hắn tiểu đội trở về sớm nhất mà lại cho đến trước mắt hắn tiểu đội đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng m à số lượng nhiều nhất nếu như thạch lỗi bọn hắn đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng m à số lượng không có vượt qua tiểu đội thứ hai hôm nay hạng nhất liền là tiểu đội thứ hai ban thưởng cũng sẽ bị tiểu đội thứ hai lấy được trong a nay không thèm để ý lạnh hừ thạch lối, hôm thu hoạch ngươi. Đồng cương tiếng, người một đem để đều ý lối, các lấy a c h h ắ nhìn n xem, các ư i hôm nháy a bao y đến dết cùng n i lối ê u con cấp thạch thống lĩnh trùng Là, ma. mấy tất cả đều đổ ra đến. Trong ngay mắt trước mặt mọi người thêm ra một tòa hoàn toàn do thống l ĩ n h cấp trùng m a thi thể chất đống núi nhỏ trên núi nhỏ tanh hôi máu tươi không ngừng chảy đem phụ cận mặt đất thấm ướt mùi tanh hôi vị càng là hướng bốn phía tràn ngập đội trưởng chúng ta hôm nay đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đều ở nơi này thạch l ô i nói ra tất cả mọi người đến một chút nhìn xem nơi này hết thể có bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma thi thể tuyệt đối đừng nói người của ta gian lận à những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma có phải không là hôm nay giết chết tất cả mọi người phân rõ đồng cương lạnh giọng nói ra mặc dù còn không có đếm nhưng mà chỉ là lớn liếc sơ một cái đồng cương liền có thể xác định thạch lỗi bọn hắn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng khẳng định vượt qua tiểu đội thứ hai Cầm đầu tiên là vững vàng còn lại mấy tiểu đội trưởng đương nhiên sẽ không đích thân đến một chút sớm đã có bộ hậu cần người chờ ở nơi đó nghe đồng cương nói lập tức chạy tới đem từng cái thống lĩnh cấp trùng ma thi thể đăng ký c o i trong hồ sơ sau đó thu vào tu di chỉ hoàn bên trong chờ đợi tiến một bước xử lý thời gian không dài thạch lỗi bọn hắn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma số lượng liền đi ra tổng cộng là năm trăm linh hai chỉ thống lĩnh cấp trùng ma nhiều như vậy biết được số lượng này sau không chỉ là đồng cương chân kinh liền liền thạch lỗi bọn hắn cũng chấn kinh mặc dù thạch lỗi bọn hắn cũng biết hôm nay g i ế t không ít thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà g i ế t hơn năm trăm con thống lĩnh cấp trùng ma vẫn còn có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng điều đó không có khả năng t r ư ơ n g cách không tin đây là thật người tiểu đội làm không được không có nghĩa là ta tiểu đội làm không được hôm nay cái này h ã n nhất về ta thứ tám tiểu đội đồng cương l ệ n h hừ một tiếng nói ra chúng ta đi đồng cương vẻ mặt tươi cười mang theo thạch lỗi bọn hắn trở về những tiểu đội khác đội trưởng cũng mang người trở về tiểu đội thứ hai đội viên cũng muốn rời đi bất quá nhìn thấy t r ư ơ n g cách không có đi bọn hắn cũng không dám ly khai tính ngươi hôm nay gặp may mắn ngày mai các ngươi liền sẽ không có số may như vậy t r ư ơ n g cách lạnh hừ một tiếng nói ra chúng ta trở về nghe t r ư ơ n g cách nói tiểu đội thứ hai các đội viên âm thầm vung lỏng một hơi đi theo t r ư ơ n g cách ly khai trong phòng họp thứ tám tiểu đội thành viên nhóm lớn tiếng gieo hỏ bởi vì bọn hắn hôm nay không những là đến đại lượng điểm công lao còn mỗi người thu hoạch được một cái thối hồn đan thời gian cũng không còn sớm các người đi trước hậu cần thương khố bên kia nhìn xem cần hối đoái chút vật gì sau đó liền sớm nghỉ ngơi một chút à ngày mai chúng ta còn có thực chiến huấn luyện đây thạch lôi trầm giọng nói ra là thứ tám tiểu đội thành viên nhóm soạt một chút tất cả đều lý khai đội trưởng hôm nay đánh cược lại thắng không y ta thạch lôi cười đối với đồng cương nói ra không có thắng bao nhiêu không có thắng bao nhiêu nói thì nói như thế nhưng mà đồng cương nụ cười trên mặt lại làm cho thạch lỗi biết hôm nay đồng cương thu hoạch tuyệt đối sẽ không tiểu đây là tưởng thưởng cho ngươi đồng cương cười đem một cái bình ngọc ném cho thạch lỗi đây là cái gì thạch lỗi tiếp nhận bình ngọc hiếu kỳ hỏi một cái luyện hồn đan đồng cương vừa cười vừa nói cảm ơn đội trưởng thạch lỗi vội vàng hướng đồng cương ngỏ ý cảm ơn luyện hồn đan cùng thối hồn đan một mạch tương thừa đều có thể đối với linh hồn nguyên tiến hành rèn luyện bất quá luyện hồn đan so thối hồn đan hiệu quả càng tốt hơn tương ứng luyện hồn đan so thối hồn đan càng hiếm thấy vô cùng hiển nhiên đồng cương vì ban thưởng thạch lỗi cũng tốn hao không ít tâm tư nếu quả thật nghĩ cảm tạ ta liền lấy thêm mấy lần số một trở về đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng người đây có thể cũng có chút làm khó ta thạch lỗi cười khổ hôm nay là ngày đầu tiên những tiểu đội khác không biết ban thưởng là cái gì chúng ta trở về trễ nhất mới may mắn đạt được đệ nhất hiện tại những tiểu đội khác đã biết ban thưởng là thối hồn đan ngày mai thực chiến huấn luyện bọn hắn khẳng định sẽ l i ề u mạng đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma chúng ta muốn thu hoạch được đệ nhất còn không phải là dễ dàng như vậy ta biết đồng cương gật gật đầu rất là tán đồng thạch l ô i thuyết pháp nếu quả thật có dễ dàng như vậy ta cũng sẽ không cố ý bàn giao ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp thu hoạch được hạng nhất nếu như ngươi có thế để cho tiểu đội ngày mai tiếp tục thu hoạch được hạng nhất ta sẽ còn cho ngươi một phần ban thưởng ban thưởng gì thạch lôi nhãn tình sáng lên hỏi bí mật đồng cương cười thân bí nếu như muốn biết là ban thưởng gì phải cố gắng tranh đoạt hạng nhất ta tin tưởng ta ban thưởng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng chương hai trăm sáu mươi tám lại là đệ nhất đội trưởng xin yên tâm ngày mai thực chiến huấn luyện ta nhất định khiến bọn hắn toàn lực ứng phó tranh thủ còn có thể cầm tới hạng nhất bất quá đội trưởng ngươi còn là không muốn cùng những người kia đánh cược ngươi không có khả năng luôn luôn chắc thắng thạch lôi trầm giọng nói ra không sao đồng cương không quan trọng nói ra thua lần một lần hai còn không đến mức để cho ta thương cân động cốt ta thắng nhiều lần như vậy cầm tới tiền đặt cược cũng không ít đầy đủ ta thua một đoạn thời gian dù sao không phải ta đồ vật thua cũng không đau lòng coi như không có thắng nổi liền là nghe đồng cương nói thạch lỗ im lặng không biết nên nói đồng cương vận khí tốt thắng tiền đặt cược quá nhiều không sợ lãng phí hay là nên nói đồng cương tâm tính quá tốt thắng thua với hắn mà nói căn bản không tính là gì nếu như ngươi có thể một mực nhường tiểu đội thu hoạch được hạng nhất ta không ngại đem thăng đến tiền đặt cược phân cho ngươi một bộ phận phải biết chúng ta dùng để đánh cược đồ vật đều không tầm thường bao nhiêu điểm công lao đều mua không được hoàn toàn là có tiền mà không mua được đồng cương cười dụ hoặc thạch lỗi đội trưởng ngươi cái này thật sự là quá làm khó người một mực thu hoạch được đệ nhất ai cũng không dám xuống thế này cam đoan a thạch lỗi cười khổ nói đồng cương ném ra ngoài mồi nhử mặc dù mỹ vị thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói lại là kính hoa thủy nguyện nhìn thấy ăn không được đồ vật cho dù tốt với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cũng có yêu cầu này đối với ngươi mà nói quá chỗ khó đồng cương gật gật đầu như vậy đi nếu như đến thực chiến huấn luyện kết thúc tiểu đội thu hoạch được hạng nhất số lần có thể đạt được một nửa ta liền đem thăng đến tiền đặt cược phân cho ngươi một bộ phận thế này cũng có thể à. vậy được rồi ta hết sức thử một lần đồng cương đem yêu cầu giảm xuống sau thạch lỗi tâm động thế này yêu cầu nếu như cố gắng một chút vẫn là có thể đạt được dù sao cũng không cần trả giá cái gì đạt được yêu cầu có thể có được chỗ tốt không đạt được yêu cầu cũng không có tổn thất gì ân ta chờ mong ngươi biểu hiện đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng hạng nhất có khả năng thu hoạch được thối hồn đan một tên sau cùng là cái gì trừng phạt ta thạch lỗi đột nhiên hỏi không phải cái gì lớn trừng phạt liền là hôm nay đánh giết thống lĩnh cấp trùng mà không có điểm công lao a đồng cương t ử tốn nói k h i nghe đồng cương nói thạch lỗi hít sâu một hơi thế này trừng phạt đối với ngộ đạo cảnh cường giả tới nói căn bản không tính là gì thế nhưng đối với bọn hắn những thứ này chuyển kỳ cảnh võ giả tới nói cái này trừng phạt thế nhưng là có chút nặng xếp tại một tên sau cùng tiểu đội giết bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma a mệt mỏi một ngày một cái điểm công lao đều không được đến chỉ sợ bọn họ đau lòng hơn chết thạch lỗi vừa cười vừa nói tựa như là giết hơn hai trăm con thống lĩnh cấp trùng ma、a. biết được trừng phạt nội dung sau bọn hắn xác thực đau lòng muốn chết bất quá tổn thất những thứ này điểm công lao còn không ảnh hưởng tới bọn hắn nhưng mà ngày mai bọn hắn khẳng định phải liều mạng đây chính là các ngươi tranh đoạt đệ nhất tiềm ẩn đối thủ đồng cương vừa cười vừa nói mỗi cái tiểu đội đều là chúng ta tranh đoạt đệ nhất tiềm ẩn đối thủ chúng ta ảnh hưởng không những tiểu đội khác bất quá chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ còn có thể đem hạng nhất lấy xuống thạch lôi trầm giọng nói ra được đồng cương hài lòng gật gật đầu thời gian không còn sớm ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta nói xong đồng cương trực tiếp tại thạch lỗi trước mặt biến mất đồng sau khi rời đi thạch lỗi cũng không có đi thẳng về nghỉ ngơi mà là đi hậu cần thương khố dùng điểm công lao hối đoái một chút đan ă n g dược lại hối đoái một chút tài liệu c h â n quý sau đó mới về đến phòng bên trong tu luyện lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong n g á y mắt một đêm liền đi qua thạch lỗi thối hồn đan công hiệu quả thật là quá tốt chỉ tu luyện một đêm ta cũng cảm giác tu vi tăng lên không ít nhìn thấy thạch lỗi đường kiệt nhịn không được nói ra thối hồn đan hiệu quả thật không tệ thạch lỗi gật gật đầu nhưng trong lòng đối với thối hồn đan hiệu quả có chút thất vọng đến hắn còn muốn mượn dùng thối hồn đan dược lực đem chính mình linh hồn nguyên rèn luyện càng tinh thuần một chút ai biết thối hồn đan đối với linh hồn hắn nguyên rèn luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ còn không bằng tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp đối với linh hồn hắn nguyên rèn luyện hiệu quả tốt đây biết thối hồn đan đối với mình không có trợ giúp gì sau thạch lỗi tranh đoạt hạng nhất tâm tư lập tức nhạt rất nhiều nếu như không phải nghĩ đến đồng cương hứa hẹn thạch lỗi rất có thể đối với tranh đoạt đệ nhất không có bất kỳ cái gì hứng thú chỉ cần tiểu đội không phải một tên sau cùng liền tốt còn lại không sai biệt lắm là được thạch lỗi mặc dù đối với tranh đoạt hạng nhất hứng thú không lớn nhưng mà trên mặt nhưng không có biểu lộ ra mảy may bởi vì tiểu đội những người khác đối với tranh đoạt đệ nhất vẫn là cảm thấy rất hứng thú thối hồn đan đối với thạch lỗi hiệu quả không ra thế nào thế nhưng đối với bọn hắn vẫn rất có hiệu quả thậm chí để bọn hắn bình cảnh buông lỏng có lẽ lại phục d ụ n g mấy cái bọn hắn liền có thể đánh vỡ tu vi bình cảnh nhường tu vi nâng cao một bước cùng giống như hôm qua mười cái tiểu đội tại diễn võ t r ư ở n g tập hợp sau từ đều tiểu đội trưởng dẫn đi cứ điểm lối ra sau đó tại phó đội trưởng dẫn đầu xuống đều tiểu đội xông ra cứ điểm thẳng hướng trùng ma đại quân đồng cương hôm qua chúng ta không biết ban thưởng là thối hồn đan mới để c h o c á c ngươi thì i đội ể u n ặ t m ộ cực á i tiện n g h dù sao các ngươi tiểu đội là không thể nào thu hoạch được hạng nhất lý thái lạnh giọng nói ra cầm ra bản thân tiền đặt cược thính ta một người chưng ơ cách cũng xuất ra tiền đặt cược hôm nay khẳng định là ta tiểu đội thu hoạch được hạng nhất phi người tiểu đội kém chút ta tiểu đội mới có thể thu được hạng nhất lại một cái đội trưởng xuất ra tiền đặt cược còn lại mấy tiểu đội trưởng cũng không chịu cô đơn nhao n h a u xuất ra tiền đặt cược c ư c tiểu đội mình có khả năng thu hoạch được hạng nhất ha ha ha các vị đa t ạ hôm nay các ngươi lấy ra những thứ này tiền đặt cược chẳng mấy chốc sẽ về ta đồng cương cười to nói con mắt tham lam nhìn lấy những người này lấy ra tiền đặt cược ừ người cao hưng quá sớm ta ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu đội hôm nay là thế nào thu hoạch được h ạ n nhất t r ư n g cách lạnh giọng nói ra vậy thì chừng lớn ánh mắt ngươi thấy rõ ràng đồng cương không khách khí phản kích đạo thời gian từng giờ trôi qua tại trùng ma đại quân bên trong tiến hành thực chiến huấn luyện tiểu đội lục tục trở về đ ê m hôm nay đánh giết thống linh cấp trùng ma thi thể tất cả đều chất đống tại diễn võ trường bên trong hình thành từng t o a núi nhỏ thống linh cấp trùng ma thi thể càng nhiều ngọn núi nhỏ tích lại càng lớn cho nên cái kia tiểu đội hôm nay thu hoạch nhiều nhất rất dễ dàng liền có thể nhìn ra ha ha ha không có ý tứ hôm nay lại là tiểu đội chúng ta thu hoạch được h à n g nhất nhìn lấy rõ ràng so những tiểu đội khác cao hơn một đoạn núi nhỏ đồng cương đắc ý cười to chương 269, n ngày nghỉ thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt một tháng trôi qua đi qua một tháng thực chiến huấn luyện tiên phong quân đoàn mười cái tiểu đội đều có thoát thai hoàn cốt biến hóa mỗi cá nhân trên người đều sát khí bốn phía trong tay nhiễm vô số trùng ma màu tươi tại cái này một tháng thời gian bên trong thạch lỗi dẫn đầu thứ tám tiểu đội tại thực chiến trong khi huấn luyện biểu hiện dị thường xuất sắc mười bảy tám lần thu hoạch được h ạ m nhất nhường đồng cương từ còn lại mấy đội trưởng trong tay thắng đến không ít tiền đặt cược một ngày này tiên phong quân đoàn mười cái tiểu đội bị triệu tập đến diễn võ trường trong diễn võ trường tiên phong quân đoàn quân trưởng cùng mười cái đội trưởng một cái không thiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người ý thức được có lớn chuyện phát sinh đều tiểu đội thành viên không dám phát ra một điểm âm thanh dựa theo bình thường xếp hàng trình tự chỉnh t ề đứng tại diễn võ trường bên trong chờ đợi quân trưởng lý thanh nói chuyện đi qua một tháng thực chiến huấn luyện các ngươi cơ hồ đã đạt được để cho ta trình độ hài lòng cho nên bắt đầu từ ngày mai thực chiến huấn luyện kết thúc các ngươi sẽ có ba ngày tự do thời gian hoạt động ba ngày sau ta yêu cầu các ngươi toàn thể thành viên nhất định phải một cái không thiếu xuất hiện tại diễn võ t r ư ở n g đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi hạ đạt nhiệm vụ mới hiện tại giải tán nói xong lý thanh biến mất ở trước mặt mọi người đột nhiên nghe được thực chiến huấn luyện kết thúc rất nhiều trên mặt người đều lộ ra không bỏ thần sắc bọn hắn còn muốn đoạt được đệ nhất sau đó thu hoạch được một cái thối hồn đan đây hiện tại thực chiến huấn luyện kết thúc mang ý nghĩa thu hoạch thối hồn đ à n con đường cũng không có cùng những người khác, khác biệt thạch lôi trên mặt không có chút nào biểu lộ bộc lộ trong lòng lại vui nở hoa hắn cùng đồng cương ước định đã hoàn thành một tháng thời gian bên trong thứ tám tiểu đội thu hoạch được hạng nhất số lần đã vượt qua một nửa đồng cương đánh cược thắng đến tiền đặt cược muốn phân cho hắn một bộ phận thạch lôi trong lòng đã đang suy nghĩ đồng cương sẽ phân cho hắn một vài thứ thạch lôi ngươi nói quân trưởng đột nhiên cho chúng ta ba ngày n g h ỉ kỳ ba ngày sau có phải không là có cái gì hành động l ớ n a đường kiệt nhỏ giọng hỏi ta làm sao biết thạch lỗi lật một cái liếp mắt ta mặc dù là phó đội trưởng nhưng mà cũng không có tư cách tiếp xúc cơ mật chẳng qua nếu như nhìn thấy đội trưởng ta sẽ hỏi thăm một chút đội trưởng ba ngày này ngươi chuẩn bị làm sao sống đ ư ờ n g k ế t hỏi đương nhiên là tu luyện a thạch lỗi không chút do dự nói ra tiên phong quân đoàn bên trong ta tu vi thấp nhất nếu như không cố gắng tu luyện chẳng phải là kéo các ngươi chân sau cho nên ba ngày nay ta sẽ bê quan tiềm tu ngày nghỉ kết thúc tái xuất quan đội trưởng ngươi liền không muốn cùng người nhà liên lạc một chút ngươi thật giống như một mực không có hỏa ra người liên lạc q u á a đường kiệt nói ra nghe đường kiệt nói thạch lỗi im lặng từ ly khai bản thạch tinh sau hắn cùng người nhà liên hệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đi vào thiết huyết tinh sau hắn càng là không cùng người nhà tiến hành một lần liên hệ nếu như không phải đường kiệt nhắc nhở hắn cơ hồ đem người nhà tồn tại đều quên ta sẽ cùng bọn hắn liên hệ ta về trước đi thạch lỗi trầm giọng nói ra sau đó cũng không quay đầu lại ly khai đội trưởng chúng ta cùng một chỗ trở về đ ư ờ n g kiệt cùng thứ tám tiểu đội thành viên dùng ánh mắt trao đổi một chút sau đó cùng đi lên về đến phòng thạch l ô i suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định tạm thời không cùng người nhà liên hệ bởi vì hắn cũng không biết cùng người nhà liên hệ sau có thể nói cái gì hít sâu một hơi bình phục một chút có chút quần quẫn nỗi lòng thạch l ô i vừa mới chuẩn bị tu luyện đồng cương liền xuất hiện ở trước mặt hắn đội trưởng ngươi đây là cho ta đưa chỗ tốt đến thạch lỗi cười hỏi đương nhiên đồng cương gật gật đầu ta còn không phải là nói không giữ lời người đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm đến đây là ta tưởng thưởng cho ngươi đồng cương tiện tay ném cho thạch lỗi một cái tu di chỉ hoàn đồ vật đều ở bên trong đây nói xong đồng cương liền muốn rời đi đội trưởng chờ một chút thạch lỗi vội vàng gọi lại chuẩn bị ly khai đồng cương ngươi còn có chuyện gì đồng cương hỏi đội trưởng quân trưởng thế nào đột nhiên cho chúng ta phóng ba ngày nghỉ có phải không là phản công muốn bắt đầu thạch lỗi hỏi chúng ma đại quân một con bất kể đại giới đối với cứ điểm công kích cứ điểm tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn nếu như không phải tiên phong quân đoàn mỗi ngày sẽ đi trùng ma đại quân bên trong săn giết thống lĩnh cấp trùng ma giảm bất cứ điểm áp lực có trời mới biết cứ điểm mỗi ngày sẽ chết bao nhiêu người mặc dù có tiên phong quân đoàn mỗi ngày săn giết đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà cũng chỉ là giảm bất cứ điểm áp lực nhưng cứ điểm bên trong thủ quân số thương vong lượng giảm xuống một chút mỗi ngày y nguyên có rất nhiều người chết tại trùng ma trong miệng đến nỗi thủ thương thì càng nhiều dưới loại tình huống này tiên phong quân đoàn đột nhiên bị nghỉ thật sự là có chút khác thường cho nên thạch lỗi mới có thể suy đoán cứ điểm bên này sẽ có đại động tác mà được xưng tụng là đại động tác cũng chỉ có đối với trùng ma phát động phản công đây cũng không phải là ta nói mà là chính ngươi suy đoán lung tung đồng cương không trả lời thẳng thạch lỗi vấn đề ta cũng không biết ba ngày sau sẽ phát sinh cái gì bất quá tại bất kỳ tình huống gì xuống chuẩn bị thêm một ít gì đó dù sao vẫn không có chỗ xấu nói xong đồng cương không có cấp thạch lỗi tiếp tục nói chuyện thời gian trực tiếp biến mất tại thạch lỗi trước mặt đồng cương mặc dù không có công khai nói cho thạch lỗi nhưng mà lời nói bên trong ý tứ lại để lộ ra không ít tin tức ba ngày sau khả năng thật muốn đối với trùng mà phát động phản công không dám do dự thạch lỗi lập tức đem tiểu đội những người khác tìm đến sau đó để bọn hắn t i u đi hậu cần thương khố tận khả năng nhiều hối đoái một chút đan dược và phòng ngự loại phù văn bí khí đối với thạch lôi nói những đội viên khác vẫn là vô cùng tin phục cũng không có hỏi nhiều trực tiếp t i u đi hậu cần thương khố hối đoái đan dược và phòng ngự loại phù văn bí khí đi thạch lôi không có cùng đường kiệt bọn hắn cùng đi hậu cần thương khố mà là tại đường kiệt bọn hắn sau khi rời đi cha nhìn một chút đồng cương ném cho cái kêu mai tu di chỉ hoàn bên trong đều có những gì nhìn thấy tu di chỉ hoàn bên trong đồ vật sau thạch lôi hai mắt chừng là căng t r ò n nước bọt đều kém chút chảy ra tu di chỉ hoàn bên trong trừ năm sáu loại là mệt mỏi y một mực tìm kiếm lại tìm không thấy tài liệu chân quý bên ngoài còn có mấy ngàn mai thượng phẩm nguyên tinh cùng đại lượng tài liệu chân quý có những tài liệu này thạch lôi hoàn toàn có thể đem bản mệnh vũ trang lại cường hóa một lần n h ư n g bản mệnh vũ trang không thể đủ tăng lên một mạng lớn nén xuống kích động trong lòng thạch lôi lập tức t i u đi hậu cần thương khố hối đoái một đống lớn cường hóa bản mệnh vũ trang lúc có khả năng cần dùng đến vật liệu sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về phòng bố trí phù văn bí trận sau đó đem bản bệnh vũ trang gọi ra đến đặt ở phù văn bí trận trung ương lại tướng nguyên tinh cùng đủ loại vật liệu trồng chất tại phù văn bí trận bên trong làm xong tất cả những thư này sau thạch lôi hít sâu một hơi kích hoạt phù văn bí trận tại phù văn bí trận tác dụng dưới từng mai từng mai thượng phẩm nguyên tinh vỡ nát tinh thuần nguyên khí hóa thành nóng bỏng hòa diễm đem mỗi loại vật liệu luyện hóa chiết xuất sau đó dung nhập vào bản bệnh vũ trang bên trong tại cường hóa trình bên trong thạch lỗi lại tướng bản mệnh vũ trang bên trong phù văn b í trận làm một chút sửa đổi nhường bản mệnh vũ trang thay đổi mạnh chương hai trăm bảy mươi phản công mở màn hô thở một hơi thật dài nhìn lấy bề ngoài không có gì thay đổi nhưng m à uy năng lại tăng lên một mảng lớn bản mệnh vũ trang thạch lỗi hài lòng cười băng vào bộ này bị nhiều lần cường hóa sau bản mệnh vũ trang nộ đạo cảnh lấy võ giả trở xuống công kích hắn cơ hồ có thể không nhìn liền làng nộ đạo cảnh võ giả công kích hắn cũng có thể nhiều kháng mấy lần thạch â lôi, lôi ba ngày nghỉ kỳ đã kết thúc tập hợp thời gian lập tức tới ngay ngươi phủ văn may truyền tin một mực ngắt nguồn ta không thể làm gì khác hơn là dùng loại biện pháp này tới nhắc nhở ngươi đường kiệt nói ra ba ngày thời gian nhanh như vậy liền đi qua thạch lỗi ngạc nhiên hắn không nghĩ tới lần này cường hóa bản mệnh vũ trang vậy mà bất chi bất giác hao phí ba ngày thời gian cũng may bản mệnh vũ trang cường hóa hoàn thành nếu là chậm một chút nữa chậm trễ tập hợp thời gian hắn phiền phức liền lớn nghĩ đến lầm tập hợp thời gian khả năng tạo thành hậu quả thạch lỗi không khỏi một trận hoảng sợ không dám thất lễ thạch lôi cùng đường kiệt bằng nhanh nhất tốc độ hướng diễn võ trường chạy tới thạch lôi mấy ngày nay ngươi bận rộn gì sao liền tập hợp thời gian đều kém chút quên đường kiệt hiếu kỳ hỏi chứ tu luyện còn có thể làm gì thạch lôi cũng không có đem cường hóa bản mệnh vũ trang sự tình nói cho đường kiệt mà là tùy tiện tiện tìm một cái lấy cớ đường kiệt cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có tiếp tục hỏi nữa hai người rất nhanh liền đi vào diễn võ trường tìm tới thứ tám tiểu đội thạch lôi cùng đường kiệt vừa vặn đứng vững q u â n trưởng lý thanh cùng mười cái đội trưởng liền xuất hiện tại diễn võ trường bên trong hôm nay là một cái đặc thù thời gian trước lúc này chúng ta mặc dù ngăn trở trùng ma đối liên bang xâm lấn bước chân nhưng mà chúng ta nhưng không có dư lực đối với trùng ma động phản công trước đây không lâu luyện khí sư hiệp sẽ thành công nghiên cứu ra nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn loại này đặc thù tạc đạn đối với trùng ma lực sát thương kinh người thế nhưng đối với nhân tộc lại không có bao nhiêu tổn thương loại này đặc thù tạc đạn xuất hiện để cho chúng ta nhìn thấy hướng trùng ma động phản kích hy vọng từ từ loại này đặc thù tạc đạn đi qua thực chiến kiểm nghiệm chứng minh đối với trùng ma kinh người lực sát thương sau liên bang vẫn tại không dừng lại đại lượng l u y ệ n chế mà lại thông qua tinh hải độ thuyền vận đến chống cự trùng ma ti n tuyến chiến trường đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị thời cơ rốt cục thành t h ủ hôm nay liên bang chín cái chống cự trùng ma xâm lấn tiền tuyến chiến trường đem đồng thời đối với trùng ma động phản kích chúng ta tiên phong quân đoàn liền là thiết huyết cứ điểm hướng trùng ma động phản kích quân tiên phong còn lại cứ điểm cũng sẽ cùng như chúng ta điều động một chi tiên phong quân đoàn giết tiến trùng ma đại quân bên trong sau đó thông qua không gian thông đạo thẳng hướng trùng ma xào huyệt giải quyết t r ù n g ma đại quân chân chính trưởng k h ô n g giả các ngươi không cần sợ hãi bởi vì lần này hành động sẽ có rất nhiều ngộ đạo cảnh cường giả xuất động tại chúng ta hậu phương còn sẽ có đại lượng viện binh xuất động dung luyện khí sư hiệp hội khẩn cấp luyện chế ra đến đặc thù tạc đạn đem trên chiến trường trùng ma đại quân thanh trừ sạch sẽ hiện tại ta mệnh lệnh thiên phong quân đoàn ra mục tiêu không gian thông đạo đằng sau trùng ma xào h u y ệ t lý thanh lớn tiếng ra lệnh là đồng cương cùng còn lại chín tên đội trưởng giống to tiểu đội thứ nhất đi theo ta lý thái hét lớn một tiếng dẫn tiểu đội thứ nhất xông ra trụ sở thẳng hướng cứ điểm bên ngoài trùng ma đại quân tiểu đội thứ hai đi theo ta t r ư ơ n g cách đồng dạng hét lớn một tiếng dẫn tiểu đội thứ hai c h ă m chú cùng tại tiểu đội thứ nhất đằng sau cũng giết ra ngoài từng cái tiểu đội tại đội trưởng dẫn đầu xuống xông ra cứ điểm giết tiến trùng ma đại quân bên trong mà lại mục tiêu minh xác thẳng đến bị vô số trùng ma bảo vệ không gian thông đạo đội trưởng ngươi lợi hại như vậy thế nào không tự mình ra tay ngươi nếu là ra tay chúng ta đã sớm vọt tới không gian thông đạo chỗ nào thạch lỗi một cái búa đập chết một con thống lĩnh cấp trùng ma vừa hướng một mực không có ra tay đồng cương nói ra không nên quên chúng ma bên kia cũng có có trùng vương ta nếu là ra tay gây nên trùng vương chú ý kế hoạch chúng ta không phải bại lộ người xem một chút tiên phong quân đoàn cái nào tiểu đội có đội trưởng ra tay đồng cương vừa cười vừa nói đã quyết định hướng trùng ma động phản công sớm một chút ra tay tối nay ra tay khác nhau ở chỗ nào càng đến gần không gian thông đạo thống lĩnh cấp trùng ma càng nhiều các ngươi đẳng cấp này cường giả không xuất thủ chúng ta làm sao có thể xông tới chỗ thạch lôi c a o mày nói ra các ngươi ngày bình thường không phải tích lũy không ít tạc đạn không dùng tạc đạn mở đường a có thể vọt tới địa phương nào liền vọt tới địa phương nào thật đến cần ta ra tay thời điểm ta khẳng định sẽ ra tay đồng cương vừa cười vừa nói đạt được đồng cương cam đoan thạch lôi không nói lời nào mang theo tạo thành chiến trận thứ tám tiểu đội các đội viên hướng không gian thông đạo phương hướng vùi đầu r ế t đi qua càng đến gần không gian thông đạo thạch lỗi bọn hắn gặp được thống lĩnh cấp trùng ma thì càng nhiều dần dần tại chiến trận chung quanh vây lên một tầng lại một tầng thống lĩnh cấp trùng ma nhường thạch l ố i bọn hắn lâm vào vô cùng nguy hiểm trong c ả n h địa dùng tạc đạn thạch l ố i hét lớn một tiếng dẫn bạo từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra mấy cái đặc t h ủ tạc đạn đường kiệt mấy người cũng học theo nhao n h a u dẫn bạo nhằm vào trùng ma đặc t h ủ tạc đạn tạc đạn bạo tạc sau t r u n g quanh trùng ma trong nháy mắt chết mất hơn phân nửa còn lại trùng ma cũng là cái mang t h ư ờ n g mất đi đối với thân thể khống chế chi lực dù cho thạch lỗi bọn hắn không động thủ dùng không bao lâu những thứ này trùng ma cũng sẽ chết đi không cần để ý tới bọn hắn dùng tạc đạn mở đường chúng ta tiếp tục xông về phía trước ngăn cản một cái muốn bổ đao đội viên thạch lôi trầm giọng nói ra mấy quả bom đồng thời bị dẫn bạo đối với trùng ma lực sát thương lớn đến kinh người cho dù là thống lĩnh cấp trùng ma thực lực yếu một chút cũng sẽ trong nháy mắt chết đi thực lực tương đối mạnh cũng sẽ mất đi đối với thân thể khống chế chi lực sau đó trong khoảng thời gian ngắn chết đi có tạc đạn mở đường thạch lỗi bọn hắn tiến lên tốc độ lại tăng lên một đoạn bất quá tạc đạn tiêu hao tốc độ cũng nhanh đến kinh người không cần bao lâu thời gian thạch lỗi trên người bọn họ mang theo tạc đạn liền tiêu hao không sai biệt lắm không nghĩ tới sớm như vậy liền phải vận dụng như thế tạc đạn có chút thịt đau từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái đặc thù tạc đạn thạch lỗi dùng sức đem tạc đạn ném ra sau đó dẫn bạo quả tạc đạn này vẫn là thạch lỗi đảm nhiệm công thành đội đội trưởng thời điểm đồng cương giao cho hắn đây dẫn bảo sau thậm chí có thể đối với trùng vương tạo thành nhất định uy hiếp thạch lôi đến không muốn dùng không xem qua nhìn lấy khoảng cách không gian thông đạo không xa đồng cương lại sẽ không dễ dàng ra tay vì bảo vệ các đồng đội thạch lôi dù cho dù tiếc đến đâu cũng lấy ra dùng chương hai trăm bảy mươi mốt diệt s á t trùng vương có khả năng đối với trùng vương tạo thành uy hiếp tạc đạn tự nhiên không tầm thường dẫn bảo sau trong nháy mắt giết chết đại lượng cản đường thống l ĩ n h cấp trùng ma còn có càng đa số hơn lượng thống l ĩ n h cấp trùng ma bản thân bị trọng thương mất đi đối với thân thể năng lực không chế ngay tại thạch lỗi dẫn bảo cái này mai đặc biệt tạc đạn không lâu sau nơi xa lại có người trước sau dẫn bảo không ít tạc đạn nhường vô số trùng ma chết thảm vô cùng hiển nhiên những tiểu đội khác cũng chịu đến đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma vây công bất đắc di tình h u ố n g dưới sử dụng đặc thủ tạc đạn giải vây thống l ĩ n h cấp trùng ma đại lượng chết thảm rốt cục chọc g i ậ n một mực thủ tại không gian thông đạo phụ cận không có bất kỳ cái gì động tác trùng vương cấp minh hòa điệp hí hí hí tại từng tiếng phẫn nộ âm thanh bên trong không cách nào hình dung kinh khủng y thế phô thiên cái địa áp xuống tới nhường thạch lỗi bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn cái này cũng chưa tính phẫn nộ trùng vương cấp minh hỏa điệp trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt nơi xa đồng dạng kinh khủng y thế ẩn ẩn chuyển đến h i ệ n nhiên phẫn nộ trùng vương cấp minh hỏa điệp không chỉ có một con còn lại trùng vương cấp minh hỏa điệp cũng ra tay Z3. Nhìn trùng vương cấp minh thấy hỏ cấp một mực không có ra tay đồng cương rốt cục ra tay mà lại vừa ra tay liền trực tiếp tế ra sát chiêu mạnh nhất phẫn nộ trùng vương cấp minh hỏa điệp không nghĩ tới một đám tùy ý liền có thể nghiền chết sâu kiến bên trong vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ c ư ờ n g giả hoảng sợ sau khi muốn tránh né đã tới không kịp hí hí hí đối mặt đồng cương n oanh ra sát chiêu mạnh nhất trùng vương cấp minh hỏa điệp lần nữa ra phẫn nộ tê m ì n h sau đó băng lánh đôi mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc cánh bướm không ngừng run run t ầm ầm ầm ngưng luyện đến cực điểm minh hỏa cầu từng đoàn từng đoàn rơi vào đồng cương trên người lại bị đồng cương trên người không ngừng hiện hiện từng tầng từng tầng màn sáng nhẹ n h o n hóa giải không có thể gây tổn thương cho đến đồng cương mảy may trái lại bị đồng cương không ngừng tới gần Nhìn thấy đồng cương c à n g ngày càng gần, trùng vương cấp minh h ỏ a điệp vừa chạm liền tách ra khác biệt là đồng cương thân trong nháy mắt hiện ra mấy chục tầng màn sáng sau đó nhao nhao bạo liệt đồng cương hơi đỏ mặt sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất trùng vương cấp minh cấp hỏa đồng i liền ệ p không có đ cương nhẹ nhàng như vậy. Bị đồng cương tại trên đầu mở một cái trong suốt lô lớn, trong đầu trùng hạch bị chấn thành mạnh trùng vương cấp minh hỏa điệp thực lực quá mạnh, trùng hạch chỉ hỏa thực hạch là cũng vậy, vô vỡ, hủy bị bị bị đầu đầu điệp cái cấp lực tại một suốt quá mở số lô không có Lập t ứ cấp chết cương có c không đi. Đồng Dết trùng vương cấp minh hỏa điệp thở dốc thời gian sau khi hạ xuống lại x ô n g đi lên lại là một cái sát chiêu mạnh nhất trực tiếp đem cái này bị trọng thương trùng vương cấp minh hỏa điệp đánh giết thậm chí ngay cả một cái toàn thây đều không có để lại thoải mái ba tự tay đánh chết một con trùng vương cấp minh hòa điệp đồng cương trong lòng kích động khó mà chữ nhịn không được hét lớn một tiếng đội trưởng nhanh đến giúp đỡ nhìn thấy đồng cương đánh giết một con trùng vương cấp minh hòa điệp thạch lôi trong lòng rất là chấn kinh bất quá lại không có quên nhường đồng cương qua đến giúp đỡ bọn hắn cái này là thế nào nhìn lấy mới bị chiến trận bảo hộ ở trung ương đội viên đồng cương cau mày hỏi cái kia trùng vương cấp minh hòa điệp công kích ngươi có thể không quan tâm nhưng mà chúng ta không được à bọn họ đều là bị minh hỏa cầu bắn lên đốm lửa làm bị thương mặc dù đã cho bọn hắn phục dụng đan dược nhưng mà hiệu quả lại không tốt như mong đợi thạch lôi trầm giọng nói ra minh hỏa cầu bên trong ẩn chứa trùng vương cấp minh hỏa điệp l ĩ n h ngộ pháp tắc chi lực đơn thuần đan dược đương nhiên không thế nào có tác dụng ta trước đem trong cơ thể của bọn họ lưu lại pháp tắc chi lực khu trừ lại cho bọn hắn phục dụng đan dược đồng cương kiểm tra một chút sau đó tự mình ra tay đem mấy thụ thương đội viên thể nội lưu lại pháp tắc chi lực khu trừ khu trừ thể nội lưu lại pháp tắc chi l ự c sau an vào đan dược mấy đội viên rất nhanh liền khôi phục lại tiếp tục đi tới đồng cương lớn tiếng nói đội trưởng không cần đi chợ giúp mấy cái kia tiểu đội không thạch lỗi hỏi không cần đồng cương lắc đầu vì giải quyết những thứ này trùng vương chúng ta làm vô cùng chuẩn bị thêm dùng không bao lâu thời gian bọn hắn là có thể đem cái kia mấy con trùng vương giải quyết trên thực tế chân chính nguy hiểm cũng không ở chỗ này mà là tại không gian thông đạo bên kia đồng cương lời còn chưa dứt nơi xa chiến đấu đã đình chỉ nhìn thấy đồng cương nụ cười trên mặt thạch lỗi biết nhất định là bọn h ắ n bên này đạt được thắng lợi cái kia mấy con trùng vương khẳng định bị giết chết mấy con trùng vương trước sau bị giết lập tức gây nên trùng vương trong đại quân hỗn loạn bất quá không gian thông đạo phụ cận có tuân ra mấy cỗ trùng vương cấp bậc uy thế nhường hỗn loạn trùng ma đại quân rất nhanh liền khôi phục bình thường lại còn có trùng vương cấp trùng ma cảm ứng được không gian thông đạo bên kia tràn ra đến mấy cỗ uy thế đồng cương cho mày Trùng trùng bên này vương cấp ma vội ư lượng qua bọn hắn tưởng tượng, vương trước ơ n trùng bọn hắn phản công trùng trùng nhiều, bọn hắn cũng g cấp cấp bất phải bắt dết đi qua. Ta dù ma ma m qua qua. số là lại quá, đầu, đã đi đi t bước, ư các n g mau chóng theo tới.、Vội、vàng ộ i v bàn giao một câu đồng cương không còn thu liễm tự thân uy thế bằng nhanh nhất tốc độ thẳng hướng không gian thông đạo nơi xa một cố kinh người uy thế trước sau bạo sau đó cùng đồng cương đồng dạng thẳng hướng không gian thông đạo bên kia thời gian không dài không gian thông đạo bên kia liền truyền đến đáng sợ năng lượng chấn động cùng tiếng vang h i ệ n nhiên đồng cương bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả đã cùng trùng ma bên kia trùng vương cấp trùng ma đưa trước tay mọi người đừng lo lắng chúng ta tiếp tục xông về phía trước t h u á t kích thạch lôi hét lớn một tiếng sau đó trốn ở tháp thuẫn đằng sau cả người thật giống mạnh mẽ đâm tới xe tăng hướng về không gian thông đạo bên kia tiến lên giết tại thạch lôi sau lưng đường kiệt mấy người tạo thành chiến trận hét lớn một tiếng đồng thời cũng đi theo thẳng hướng không gian thông đạo khoảng cách không gian thông đạo càng ngày càng gần thạch lỗi mấy người cũng không biết tại đồng cương lộ đạo cảnh cường giả cùng trùng ma trùng vương cấp trùng ma lúc đang chém giết hầu như vây quanh không gian thông đạo tám cái cứ điểm bên trong cơ hồ là đồng thời xông ra một chi có hơn vạn người tạo thành quân đoàn lại giết tiến trùng ma đại quân đằng sau từ nơi này tám chi trong quân đoàn ném ra đại lượng nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn tạc đạn không ngừng bị dẫn bạo đem vô số xông lên trùng ma đánh giết không chương ó bị giết c ế t c ma t hai trăm bảy mươi hai một cái khác thông đạo thiết huyết tinh bên trên tám cái cứ điểm đồng thời xuất động tám c h i ước vạn người quân đoàn dùng nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn mở đường tại cực trong thời gian ngắn liền đem cứ điểm phụ cận trùng ma đại quân giết chóc không còn b ấ tại quá, quân tám chi quân đoàn cũng không có lại dết chân, đường, không đoàn dừng l t chóc bước chân, tục tạc không đường, dùng đạn ngừng tiếp đ mở á n h ế tri sông lại t ù n g ma đ ạ quân một chút xíu tới gần không gian thông không xíu gian gần đoàn ạ Tại tám chi quân đ o đằng sau từng n h á n h tiểu đội m ộ ư ơ i người không ngừng trên chiến trường r u tẩu dùng tu di chỉ hoàn đem trùng ma thi thể thu giữ trả góp số lượng nhất định sau liền đưa về trong cứ điểm trừ cái đó ra còn có càng nhiều tiểu đội m ộ ư ơ i người sung làm vận chuyển binh đem đại lượng tạc đạn cùng đủ loại đan dược vận chuyển đến vạn người trong quân đoàn c a m đ o a n vạn người quân đoàn có đầy đủ nhiều tạc đạn sử dụng giết chóc tại có thứ tự tiến hành liên bang bên này bởi vì bất kể hao tổn sử dụng tạc đạn mở đường trừ lúc bắt đầu có một chút thương vong bên ngoài ở sau đó giết chóc bên trong cơ hồ không có thương vong xuất hiện thạch l ô i mấy người cũng không biết tại phía sau bọn họ từng nhánh vạn người quân đoàn ngay tại tiêu diệt toàn bộ trên chiến trường trùng ma đại quân dùng không bao lâu trên chiến trường trùng ma đại quân liền có thể bị rào sát sạch sẽ trước đây không lâu đồng cương cùng với những cái khác nộ đạo cảnh cường giả liên thủ đem thủ tại không gian thông đạo phụ cận trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết sau đó đem không gian thông đạo phong ấn biến thành một cái chỉ có thể vào không thể ra đơn phương không gian thông đạo làm xong tất cả những t h ứ này sau tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn hợp tại một chỗ đi vào không gian thông đạo bên trong mắt tối sầm lại sáng lên thạch lỗi cùng tiên phong quân đoàn bên trong những người khác đồng dạng đi vào không gian một cái khác thông đạo trùng ma trong s a o huyệt còn không có đợi thạch l ỗ kịp phản ứng đ ồ n g cương cùng với những cái khác nộ đạo cảnh cường giả cùng trùng ma bên này trùng vương cấp trùng ma liền buộc phát chiến đấu kịch liệt đi theo ta giết nộ đạo cảnh cường giả thực lực kinh khủng chiến đấu sinh ra dư ba liền có thể nhường hợp thể cảnh vũ giả thụ thương thậm chí chết đi thạch lỗi đại khái quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh tùy ý chọn một tá an toàn một điểm phương hướng hét lớn một tiếng bắt chuyện đồng bạn đồng thời hướng về cái hướng kia tiến lên thạch lỗi lời còn chưa dứt đương kiệt mấy người liền ăn ý tạo thành từng cái chiến trận lại hình thành một cái đại chiến trận sau đó chiến trận tại vận chuyển đồng thời chăm chú cùng tại thạch lôi sau lưng đường kiệt mấy người sau lưng thiết huyết cứ điểm tiên phong quân đoàn còn lại mấy con tiểu đội cũng nhao n h a u tạo thành từng cái chiến trận chăm chú cùng tại đường kiệt phía sau bọn họ trước đó một tháng thực chiến huấn luyện phần lớn thời gian đều có thể cướp được hạng nhất thứ tám tiểu đội đã để bọn hắn tâm phục khẩu phục ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong bọn hắn vô ý thức đi theo thứ tám tiểu đội đằng sau nhìn thấy thiết huyết muốn chết tiên phong quân đoàn hướng một cái phương hướng đánh tới còn lại mấy cứ điểm tiên phong quân đoàn cũng không có suy nghĩ nhiều vô ý thức liền theo sau cứ như vậy trời xuôi đất khiến ở giữa tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn tạo thành một cái cỡ lớn phong thì chiến trận không ngừng r à o sát lấy sông lên trùng ma thời gian từng giờ trôi qua sông lên phía trước nhất thạch lỗi cũng cảm thấy một điểm mỏi mệt lúc này bọn hắn khoảng cách ngộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương ở giữa chiến trường đã không biết bao xa bất quá chung quanh trùng ma lại như cũ vô cùng vô tận mà lại đại bộ phận đều là tinh duệ cấp trùng ma số ít là thống lĩnh cấp trùng ma đến nỗi tạp binh cấp trùng ma chính là một điểm không có đổi tứ tượng chiến trận một nửa người nghỉ ngơi một nửa khác người thủ hộ nửa giờ sau đó thay phiên thạch lỗi giống to nghe được thạch lỗi mệnh lệnh thứ tám tiểu đội ngay tại vận chuyển chiến trận trong nháy mắt băng tán sau đó một bộ phận người tạo thành một cái tứ tượng chiến trận tiếp tục rào sát sông lên trùng ma một nhóm người khác thì là trốn ở tứ tượng trong chiến trận phục d ụ n g đan dược bổ sung tiêu hao thể lực cùng chân nguyên nhìn thấy thứ tám tiểu đội biến hóa chiến trận thiết huyết cứ điểm tiên phong quân đoàn còn lại mấy tiểu đội cũng thay đổi đ ộ i chiến trận nhường một nửa người tiếp tục r i ả o sát x ô n g lại trùng ma đại quân một nửa khác người thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi còn lại mấy cứ điểm tiên phong quân đoàn cũng học theo nhao n h a u chuyển biến chiến trận nhường một bộ phận người nghỉ ngơi một nhóm người khác tiếp tục r i ả o sát trùng ma trong nháy mắt nửa canh giờ quá khứ thay người thể lực cơ hồ khôi phục chân nguyên cũng khôi phục không sai biệt lắm thạch l ô i hét lớn một tiếng gia nhập vào rảo sắt trùng ma trong đội ngũ trước đó nghỉ ngơi người cũng khôi phục không sai biệt lắm trực tiếp tiếp nhận bọn chiến hữu nhiệm vụ tạo thành tứ tượng chiến trận tiếp tục rảo sắt trùng ma trước đó kiên trì chiến đấu người thì là tại nuốt vào đan dược sau nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thời gian từng giờ trôi qua nơi xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục mà lại có càng ngày càng kịch liệt xu thế thạch l ô i căn bản không hề qua đi xem một cái ý nghĩ bên kia còn không phải là một hai cái ngộ đạo cảnh cường giả đang chiến đấu chiến đấu dư ba đều có thể dễ dàng muốn bọn hắn mạng nhỏ nắm những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả phúc thạch lỗi bọn hắn bên này tuy là vẫn như c ũ gặp phải vô cùng vô tận trùng ma vây công nhưng mà những thứ này trùng ma đại bộ phận đều là tinh duệ cấp trùng ma thống l ĩ n h cấp trùng ma đồng thời không nhiều lắm càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma đều bị bên kia chiến đấu hấp dẫn tới cái này khiến thạch lỗi bọn hắn không cần tiếp nhận lớn như vậy áp lực đội trưởng chúng ta đã đi tới không gian thông đạo bên này sau đó nên làm như thế nào a cũng không thể một mực thủ tại chỗ này rảo sắt trùng ma a trùng ma nhiều như vậy chúng ta chỉ có ngần ấy người g i ế t tới cuối cùng mẹ chết cũng không có khả năng đem những n à y trùng ma g i ế t sạch a lúc nghỉ ngơi hầu như đường kiệt tìm tới thạch lỗi hỏi ta làm sao biết sau đó nên làm như thế nào đội trưởng cũng không có nói cho ta biết ta thạch lỗi lật một cái liếp mắt ta cũng không nghĩ tới không gian thông đạo đằng sau trùng ma xào huyệt lại là lớn như vậy hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có thủ tại chỗ này chờ đợi viện quân xuất hiện phản công trùng ma tuyệt đối không phải chúng ta chút người này có khả năng làm đến chúng ta chỉ là tiên phong đằng sau khẳng định còn có càng nhiều quân đoàn sẽ tới chúng ta chỉ muốn kiên trì cho đến lúc đó liền có thể dùng đội trưởng trên chiến trường trùng ma đại quân số lượng thế nhưng là kinh người nhiều coi như tám cái cứ điểm đều là đại quân xuất động muốn đem những cái kia trùng ma giết sạch cũng không dễ dàng à. Phải biết, ma đại quân bên trong trừ tạp binh cấp binh tinh không biết đại bên trùng trong trừ trùng trùng cùng quân còn ma ma ma, ma duệ cấp có không nên quên chúng ta thế nhưng là có nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn dùng tạc đạn mở đường tiêu diệt những cái kia trùng ma cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian chương ú n g nhất chỉ cần chỉ trì ngày liền có t hai ể dùng. rộng nói、ra. Thạch trầm lôi Thạch nói không、sai. nhiều trăm ngày thời gian, viện quân liền người thời tới. Các người cắn bảy mươi ba quang hoàn đội trưởng những cái kia trùng vương cấp trùng ma đều giải quyết nhìn thấy đ ồ n g cương hiện thân Thạch lỗi kinh hỉ hỏi. lỗi đ ồ n g cương trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt trên người chiến giáp dính đầy trùng ma tanh hôi huyết dịch mang trên mặt từng tia mọi mệt hiển nhiên trước đó chiến đấu mặc dù không có nhường hắn thụ thương nhưng mà cũng làm cho hắn tiêu hao nghiêm trọng không có đ ồ n g cương trực tiếp lắc đầu chúng ta chỉ giải quyết một bộ phận trùng vương cấp trùng ma không có người nghĩ đến trùng ma xào huyệt vậy mà xây dựng ở một k h o a tinh cầu bên trên mà lại tinh cầu bên trên vậy mà có nhiều như vậy trùng ma trên thực tế chúng ta cùng các ngươi đồng dạng cũng đều đang khổ cực trèo trống bất quá các ngươi đối mặt là thống lĩnh cấp trở xuống trùng ma chúng ta đối mặt lại là trùng vương cấp trùng ma đội trưởng không có cách nào trực tiếp tìm tới trùng ma chân chính xảo huyệt không nếu như tìm tới trùng ma xảo huyệt sau đó trực đảo hoàng long trùng ma số lượng sẽ càng ngày càng ít đối với chúng ta mà nói uy hiếp liền không lớn chỉ phải cho chúng ta thời gian luôn có thể đem trùng ma triệt để tiêu diệt thạch lôi trầm giọng nói ra không có cách nào đồng cương cười khổ lắc đầu t r ú n g vương cấp trùng ma số lượng không rõ chúng ta căn bản không dám tách ra hành động mà lại t r ú n g vương cấp trùng ma thỉnh thoảng xuất hiện để cho chúng ta cũng mệt mỏi hương đối ta có thể tới còn may mà những người khác đem những cái kia trùng vương cấp trùng ma quân lấy bằng không thì ta cũng không qua được đây đội trưởng viện quân có chừng bao nhiêu còn sẽ có các ngươi cường giả như vậy tới không thạch lỗi hỏi viện quân có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng bất quá tối thiểu nhất mỗi cái cứ điểm đều sẽ có một tri vạn người khoảng trường viện quân tới sẽ có hay không có càng nhiều viện quân liền muốn nhìn cứ điểm bộ chỉ huy là thế nào nghĩ đến nỗi ta cường giả như vậy nếu như phản công kế hoạch không thuận lợi khẳng định còn sẽ có người tới chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người tới a đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng lần này phản công kế hoạch không phải chỉ chúng ta thiết huyết tinh một chỗ a còn lại mấy chỗ tiền tuyến hẳn là cũng sẽ phát động phản công a vì cái gì chúng ta ở chỗ này thời gian dài như vậy nhưng không có phát hiện bọn hắn tung tích thạch lỗi lại hỏi bọn hắn cũng sẽ phát động phản công bất quá ta đoán chừng bọn hắn dù cho giết tới cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này dù sao mỗi một cái không gian thông đạo lối ra đều là khác biệt viên tinh cầu này lớn như vậy xuất hiện tại địa phương khác rất bình thường chỉ cần khoảng cách đủ xa ta cũng không cảm ứng được bọn hắn tung tích đồng cương trầm giọng nói ra không cùng các ngươi nói các ngươi thay phiên nghỉ ngơi chờ đợi viện quân a ta còn muốn đi còn lại quân đoàn chỗ nào bàn giao một phen nói xong đồng cương không có cấp thạch lỗi tiếp tục nói chuyện thời gian trực tiếp biến mất thạch lỗi chúng ta sau đó làm thế nào đồng sau khi rời đi đường kiệt hỏi thứ tám tiểu đội những người khác cũng nhìn lấy thạch lỗi hy vọng thạch lỗi có thể xuất ra một ý kiến đến đội trưởng không phải nói sao để cho chúng ta tiếp tục kiên trì kiên trì đến viện binh tới chúng ta tình huống liền có thể tốt hơn nhiều thạch lỗi trầm giọng nói ra thân ở trùng ma x à o huyệt chỗ tinh cầu chứ tiếp tục kiên trì bọn hắn chỉ có thể lui về thiết huyết tinh bất quá không có tiếp nhận mệnh lệnh rút lui bọn hắn căn bản không dám lui về nếu không quân pháp phía dưới bọn hắn mạng nhỏ nhưng là không còn cho nên bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường cho dù là chết cũng phải chết tại trên viên tinh cầu này thạch lỗi trên người chúng ta đan dược tuy là còn thừa lại không ít kiên trì mấy ngày là không có vấn đề nhưng mà đan dược phục dụng quá nhiều sẽ xuất hiện tính kháng dược lúc kia đan dược đối với chúng ta tác dụng liền biết nhỏ rất nhiều chúng ta rất có thể kiên trì không đến viện quân tới đường kiệt cao mày nói ra những người khác tuy là không nói gì thêm nhưng mà trong mắt s ổ lo vẫn là bại lộ trong bọn họ nghị thầm pháp yên tâm đi ta có biện pháp bất quá các ngươi cũng không thể cách q u á xa bằng không thì ta cũng chiếu cố không các ngươi thạch l ô i cười thần bí nói ra biện pháp gì a đường kiệt nhãn t ỉ n h sáng lên truy vấn bí mật đến lúc đó các ngươi liền biết thạch lỗi cười lắc đầu cũng không có nói cho đường kiệt có lẽ là đ ồ n g cương đem viện quân sự tình nói rõ ràng thiết huyết cứ điểm tiên phong quân đoàn những tiểu đội khác cùng còn lại cứ điểm tiên phong quân đoàn đánh giết trùng ma tốc độ đều hạn thay phiên nghỉ ngơi tần suất rõ ràng tăng tốc hiển nhiên bọn hắn là tại tận khả năng bảo tồn thể lực sợ mình kiên trì không đến viện quân tới thạch lỗi nếu không chúng ta cũng tăng tốc thay phiên tần suất đường kiệt hỏi không cần thạch lỗi lắc đầu dựa theo chúng ta bây giờ tần suất liên tốt giết nhiều một chút chúng, ma, chúng ta đằng sau viện quân tới là đứng trước gáp lực liền biết nhỏ một chút minh bạch đường kiệt gật gật đầu không lại nói cái gì nhìn thấy thạch lỗi chỗ tiểu đội y nguyên bảo trì trước đó thay phiên tần suất những tiểu đội khác người khinh thường cũng có c ư ờ i lạnh cũng có nghi hoặc cũng có bất quá trở lấy chế rêu chiếm đại đa số đối với lần này thạch lỗi căn bản không có để ý đại lực quang hoàn kích hoạt thị huyết quang hoàn kích hoạt nhìn thấy các đồng đội càng ngày càng mỏi mệnh thạch lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên hai cái phủ văn bí trận hai đạo ánh sáng vòng trong nháy mắt bộc phát đem phương viên mấy ngàn thước không gian bao phủ vô số phủ văn tại quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong du tẩu không chừng đồng thời bị quang hoàn bao phủ quân đội bạn trên người đều có hai cái phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất thạch lỗi này chính là ngươi nói biện pháp không cảm thụ được cực tốc khôi phục chân nguyên cùng thể lực đường kiệt mặt m ũ i tràn đầy trấn kinh không chỉ là đường kiệt bị quang hoàn bao phủ những người khác cũng đầy mặt chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới thạch lôi lại còn có thế này át chủ bài không sai thạch lôi gật gật đầu cái này chính là ta nói biện pháp nếu là lúc trước dù cho thạch lôi kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trận quang hoàn khôi phục hiệu quả cũng chỉ là đối với chính hắn hữu hiệu cũng may trước đó không lâu đồng cương ban thưởng thạch l ô i một nhóm tài liệu quý giá nhường thạch lôi dung nhập vào bản mệnh vũ trang bên trong thuận tiện đem bản mệnh vũ trang phủ văn bí trận đổi một chút nhường quang hoàn biến thành quần thể phụ trợ hình thức không còn chỉ có thể đối với mình hữu hiệu nguyên thạch l ô i chỉ tính toán đem hai cái này quang hoàn coi như át chủ bài cũng không muốn tùy tiện vận dụng không nghĩ tới từ không gian thông đạo bên trong sau khi ra ngoài sẽ là như thế này cục diện vì khiến người khác có khả năng kiên trì lâu hơn một chút thạch l ô i không thể không sớm kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên hai cái này phù văn bí trợ tại l ạ i lực quang hoàn cùng thị huyết quang hoàn tác dụng dưới Bị q u a nghe o bao trong trong bao à n người chân nguyên trong cơ thể cấp tốc khôi phục lại đỉnh phòng, thể lực cũng tại cực trong thời gian ngắn khôi phục, thậm chí còn có nhất định tăng、phúc. Chân nguyên cùng người chúng cùng chân nguyên không đủ người nhanh lên tới, ta kiên chỉ không bao lâu thời gian. Thạch lối lớn tiếng nói n ma, ta ra. phủ cấp phục phục, phúc. phục thể khôi thể thời khôi thậm chí thể khôi thể thời Thạch h đủ g lại tại đi tới, lối cơ tốc lực cực có lực lực lâu sát trì đã được thạch lỗi nói quang hoàn bên trong thể lực cùng chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục người lập tức cấp bên ngoài người nhường ra từng đầu thông đạo sau đó a n ý cùng đồng bạn tạo thành từng cái chiến trận đem chung quanh trùng ma toàn bộ g ả o sát chương hai trăm bảy mươi bốn viện binh đến đại lực quang hoàn cùng thị huyết quang hoàn duy trì thời gian cũng không dài chỉ là miễn cưỡng đem tất cả mọi người thể lực cùng chân nguyên hoàn toàn khôi phục một lần liền kết thúc chủ động đình chỉ quang hoàn thạch l ô i sắc mặt trắng xám trên trán càng là to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trên người một mực duy trì mấy môn bí thuật cũng chẳng biết lúc nào tiêu tán bảo hộ thạch l ô i đường kiệt hét lớn một tiếng cùng trong tiểu đội những người khác tạo thành một cái lưỡng nghi tam tài trận đem thạch lỗi bảo hộ là cực kỳ chặt chẽ tất cả tới gần trùng ma tất cả đều bị bọn hắn không lưu tình chút nào chém giết thạch lỗi ngươi không sao chứ đường kiệt quan tâm hỏi không có chuyện gì liền đi thạch lỗi lắc đầu chỉ là có chút thoát lực phục dụng một chút đan dược rất nhanh liền có thể khôi phục lại nói thạch lỗi từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra hai bình ngọc đổ ra mấy viên thuốc nuốt vào đan dược vào miệng lập tức hòa tan thạch lỗi sắc mặt tái nhuận rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận phân phớt mồ hôi trên c h á n cũng không tại hiện hiện, hiện nhiên. thạch lôi đã khôi phục một chút sức tự vệ thạch lôi hai cái này quang hoàn ngươi bao lâu thời gian có thể sử dụng một lần phạm vi to lớn nhất là bao nhiêu đường kiệt hiếu kỳ hỏi hai cái này quang hoàn chỉ cần ta chân nguyên cùng thể lực dồi dào tùy thời đều có thể kích hoạt bất quá bị giới hạn ta tu vi quang hoàn phạm vi lớn nhất cùng duy trì thời gian đều không phải là đặc biệt trường nếu như thu nhỏ quang hoàn phạm vi duy trì thời gian còn có thể lâu một chút may mắn chúng ta thân ở bên trong chiến trường trước lúc này rét không ít chúng ma chúng ma trong thi thể huyết dịch tinh hoa có khả năng bị chuyển hóa làm các ngươi thể lực cùng chân nguyên nếu như đổi chỗ khác quan g hoàn hiệu quả khả năng không có tốt như vậy thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi về sau chúng ta sẽ phải nhiều dựa vào ngươi đường kiệt cũng vừa cười vừa nói chúng ta đều là vì có khả năng tiêu diệt chúng ma đã ta có năng lực trợ giúp mọi người khẳng định sẽ dốc toàn lực mà làm thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói có thạch l ô i hai cái quang hoàn thỉnh thoảng vì mọi người bổ sung thể lực cùng chân nguyên tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn miễn cưỡng tại vô cùng vô tận trùng ma đại quân vây công xuống kiên trì nổi bất quá theo thời gian chuyển rời dù là có thạch l ô i hai cái quang hoàn vì mọi người bổ sung thể lực cùng chân nguyên nhưng lại không thể vì chúng nhân bổ sung mọi mệnh tinh thần cho nên tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn vẫn là xuất hiện khác biệt trình độ thương vong không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa nhất định phải tìm một cái dễ thủ khó công địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút bằng không thì cho dù là làm bằng sắt người cũng chịu đựng không được nhìn lấy tinh thần huệ hoại chúng nhân thạch l ô i trầm giọng nói ra tuy là thạch l ô i tu vi thấp nhất nhưng là do ở hai cái quan g hoàn tầm quan trọng thạch l ô i bị chúng nhân vững vàng bảo hộ ở giữa căn bản không cho thạch l ô i tiếp xúc chúng ma cho nên dù cho qua thời gian dài như vậy thạch l ô i tinh thần mặc dù có chút huệ hoại lại so những người khác còn mạnh hơn nhiều cây bên này nào có cái gì dễ thủ khó công địa phương đường kiệt cười khổ nói bọn hắn sở tại địa mới là một mảnh mê ngông bình nguyên căn bản không có cái gì núi cao hẻm núi ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là dữ tợn trùng ma căn bản tìm không thấy cửa đá dễ thủ khó công địa phương cũng không biết đội trưởng nói viện quân ở đâu lại không xuất hiện nói chúng ta coi như thật muốn xong đời tính toán thời gian đã qua ba ngày viện quân cũng nhanh xuất hiện thạch lôi trong lòng tuy là cũng có chút bực bội nhưng mà trên mặt lại một điểm cũng nhìn không ra đến đội trưởng mấy ngày nay cũng chưa từng xuất hiện cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì vẫn là bị t r ù n g vương cấp t r ù n g mà quân lấy không có cách nào thoát thân đường kiệt nói ra ai biết được thạch lỗi cũng không biết đồng cương hiện tại đến cùng như thế nào đội trưởng thực lực mạnh như vậy mà lại vì lần này phản công làm nhiều như vậy chuẩn bị hắn nhất định sẽ bình an vô sự chỉ hy vọng như thế a đường kiệt nói ra thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi lại kích hoạt hai lần lại lực quang hoàn cùng thị huyết quang hoàn vì mọi người khôi phục thể lực cùng chân nguyên bất quá viện quân thân ảnh vẫn không có nhìn thấy không thể tiếp tục chờ xuống dưới chúng ta muốn động còn như vậy thủ tại chỗ này chúng ta rất có thể không đợi được viện quân tới liền chết ở chỗ này nuốt vào đan dược khôi phục một chút thạch l ô i trầm giọng nói ra vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đường k ế t hỏi đi trở về thạch l ô i trầm giọng nói ra chúng ta trở lại không gian thông đạo chỗ nào ở đó như chúng ta sắt trùng ma mà lại trong lúc nguy cấp chúng ta còn có một con đường lùi thủ tại chỗ này chúng ta liền lùi lại đường đều không có mà lại nếu như viện quân tới nói lập tức liền có thể phát hiện chúng ta chúng ta có thể sớm hơn nghỉ ngơi thạch lỗi nói đạt được tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn phần lớn người tán đồng sau đó tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn tạo thành một cái cự đại chiến trận chậm dại hướng không gian thông đạo sở tại địa di động đến nỗi không gian thông đạo bên kia sẽ có hay không có ngộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương cấp trùng ma giao chiến đã không còn bọn hắn cân nhắc bên trong lớn chưa đến thời điểm bọn hắn tránh xa một chút liền là dù sao cũng so thủ tại chỗ này chờ đợi viện binh mạnh hơn một chút mặc dù đã mỏi mẹ ệ không chịu nổi nhưng mà tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn tạo thành chiến trận vẫn là kinh khủng huyết nhục tối say chỉ cần trùng vương cấp trùng ma không xuất hiện đến bao nhiêu trùng ma đều là bị ép làm thịt nháo hạ tràng tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn tạo thành chiến trận tốc độ di chuyển tuy là t ừ tốn nhưng là vẫn trở lại không gian thông đạo bên kia nộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương cấp trùng ma sớm liền chẳng biết đi đâu vô số trùng ma lại giống như nước thủy triều không ngừng xông vào không gian thông đạo bên trong ngăn chặn không gian thông đạo đừng cho càng nhiều trùng ma quá khứ không có những cái kia trùng ma viện quân rất nhanh liền có thể tới thạch l ô i hét lớn nghe thạch l ô i nói tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn tạo thành chiến trận chậm rãi di động cuối cùng đem không gian thông đạo hoàn toàn ngăn chặn không gian thông đạo bị sinh khí t r u n g quanh trùng ma trong nháy mắt điên cuồng đỏ hồng mắt liều mạng p h o n g tới chiến trận lại bị không ngừng vận chuyển chiến trận toàn bộ g i o sát đại lực quang hoàn kích hoạt thị huyết quang hoàn kích hoạt thạch l ố i lại một lần nữa kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên hai cái phủ văn bí trận tận khả năng vì bọn chiến hữu bổ sung thể lực cùng chân nguyên được tại trải qua đoạn thời gian này giết chóc phủ cận trùng ma thi thể có rất nhiều vô số máu tươi bên trong tinh hoa bị quang hoàn chuyển hóa thành chúng nhân thể lực cùng chân nguyên nhường đã không dừng lại chém giết mấy ngày chúng nhân còn có thể tiếp tục kiên trì ông sau lưng không gian thông đạo nhẹ nhàng chấn động sau đó từ bên trong nối đuôi nhau đi ra từng cái võ trang đầy đủ chiến sĩ viện binh rốt cục đến nhìn thấy bị vô cùng vô tận vây quanh lại gắt gao cản tại không gian thông đạo trước tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn từ không gian thông đạo bên trong đi ra các chiến sĩ sững sờ một chút nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng sau đó a n ý tạo thành từng cái chiến t r ậ n từ bên cạnh tiến lên sau đó từng mai từng mai nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn liền bị ném đúng ra oanh oanh, oanh. Bị dẫn bạo dẫn ạ t chương đạn hai trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ theo từ không gian thông đạo bên trong đến g i ú p quân càng ngày càng nhiều thạch lỗi bọn hắn rốt cục không cần tiếp tục kiên trì chiến đấu vung lỏng một hơi thạch lỗi mấy người trốn ở viện quân đằng sau tất cả đều có quép ngã xuống đất nhìn lấy viện quân dùng tạc đạn mở đường đem từng mảnh từng mảnh trùng ma đánh giết không ít người càng là không kiên trì nổi không để ý hình tượng ngã trên mặt đất bất tỉnh ngủ mất thạch lôi chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi nhưng lại không biết lúc nào vậy mà cũng giống như những người khác mơ màng thiết đi cũng không biết qua bao lâu thạch lôi từ trong mê ngủ tỉnh lại lại phát hiện không gian thông đạo phụ cận đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng t ừ n g tòa giản dị doanh địa đột ngột từ mặt đất mọc lên trong doanh địa vô số binh sĩ chính đang bận rộn lấy càng xa xôi từng đạo từng đạo cao lớn tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời hướng hai bên không ngừng lan tràn đủ loại lớn uy lực vũ khí được a n trí tại trên tường thành hình thành từng đạo từng đạo kiên cố phòng tuyến thạch lỗi ngươi tỉnh rồi đường kiệt tâm thanh tại thạch lỗi sau lưng vang lên tang ủ bao lâu thời gian thạch lỗi hỏi đã ba ngày thời gian đường kiệt vừa cười vừa nói đến chúng ta là muốn đem ngươi đưa đến trong doanh địa nghỉ ngơi bất quá sợ hãi đem ngươi kinh động liền không có đem ngươi đưa tiễn mà là từ mấy người chúng ta thay phiên ở đây coi chừng ngươi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào có đội trưởng tin tức không Thạch lôi hỏi một cái quan tâm nhất hỏi cái lôi quan vấn đội trưởng một ngày trước trở lại qua một lần bất quá rất nhanh liền đi ta nghe nói đội trưởng bọn họ cùng trùng ma bên kia trùng vương cấp trùng ma đánh cho rất khốc liệt không ít người đều bị thương nặng được tại không có ngộ đạo cảnh cường giả v ỡ lạc đường kiệt đem bàn tay mình nắm tin tức tất cả đều nói cho thạch lôi nơi này có bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma như thế giết thời gian dài như vậy còn không có giết hết thạch lôi c a o mày hỏi chẳng lẽ chỉ có chúng ta nơi này đánh qua không gian thông đạo cái kia thật không có đường kiệt lắc đầu theo ta được biết mấy tiền tuyến đều đem đánh qua không gian thông đạo giống như chúng ta tại không gian thông đạo phụ cận kiến tạo kiên cố cứ điểm Bất biệt bang bên bị bên bang bên cấp rất cấp trùng huyệt, trùng trùng trùng trùng trùng tục quá quên, nhiều, nhiều, chuẩn ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là ma xào huyệt, vương cấp ma đặc biệt nhiều. liên bang bên này ngộ đạo cảnh cường cũng nhưng này vương cấp ma lại là liên tục không ngừng, nhường liên bang bên này ngộ đạo cảnh cường giả giả lại mỏi. đặc mặc đạo đầy đủ, đạo là xào mà là dù ma ma ma ma mệt ứng đối ta nghe nói t r ù n g ma trong xào huyệt có thúc đẩy sinh trưởng trùng vương cấp trùng ma biện pháp cho nên trùng vương cấp trùng ma mới một mực giết không thắng giết cái này đều vài ngày còn không có tìm được trùng ma chân chính xào huyệt thạch lỗi hỏi không có đường kiệt lắc đầu viên tinh cầu này lớn như vậy còn có vô cùng vô tận trùng ma càn đường nộ đạo cảnh cường giả đều tại cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết viện quân trừ kiến tạo cứ điểm liền là tiêu diệt toàn bộ chung quanh trùng ma người nào đi tìm trùng ma xào huyệt đều biết tìm tới trùng ma xào huyệt liền có thể giải quyết vấn đề mấu chốt lại là vô binh có thể dùng hiện tại chỉ có thể một chút xíu hướng ra phía ngoài tiến lên một bên đánh giết trùng ma một bên tìm kiếm trùng ma xào huyệt nghe đường kiệt nói thạch lỗi cũng thở dài một hơi không nghĩ tới i ế t tới không gian thông đạo bên này vẫn không có nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông tiểu đội những người khác thì sao tiên phong quân đoàn những tiểu đội khác đang làm gì đó còn lại mấy cứ điểm tiên phong quân đoàn đang làm gì đó bọn hắn đều tại trong doanh địa nghỉ ngơi đây biết ngơi tỉnh lại bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng đương kiệt vừa cười vừa nói chúng ta đi qua đi thạch lỗi vừa cười vừa nói đối với chúng ta không có tiếp nhận nhiệm vụ mới a được đi theo ta trong a ư ờ i đi doanh địa nhìn thấy thạch lôi trở về thứ tám tiểu đội những người khác tất cả đều vây tới những tiểu đội khác người cũng trước sau đổi tới nhao nhao hướng thạch lôi vân an có khả năng kiên trì đến viện quân tới nhờ có thạch l ố i nhiều lần thi triển thị huyết quang hoàn cùng lại lực quang hoàn bằng không thì bọn hắn đã chết thảm tại vô cùng vô tận trùng ma đại quân bên trong đối với vây quanh những người này thạch l ố i cũng cười chào hỏi sau đó đề nghị tại trong doanh địa tổ chức một trận thực diệu chúc mừng một chút bọn hắn có khả năng kiên trì đến viện quân xuất hiện từ vô cùng vô tận trùng ma đại quân vây công hạ trung xuống thạch l ố i đề nghị đạt được chúng nhân hưởng ứng sau đó mấy tiểu đội người tất cả đ ề u động chuẩn bị đủ loại đồ vật thạch lỗi bọn hắn động tĩnh huyên nào có chút lớn còn lại mấy cứ điểm tiên phong quân đoàn cũng nghe đến tin tức nhao nhao ở lại ăn uống chạy tới thế là thiết huyết cứ điểm tiên phong quân đoàn chúc mừng hoạt động liền biến thành tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn liên hoan hoạt động chúc mừng hoạt động một mực duy trì đến sau nửa đêm mới kết thúc có chút say khứt thạch lỗi lung la lung lay trở lại gian phòng của mình lại trông thấy đ ồ n g cương đã sớm chờ lâu ngày đội trưởng ngươi chừng nào thì đến nhìn thấy đ ồ n g cương sau thạch lỗi mừng rỡ chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển điểm này men say trong nháy mắt tiêu tán ta cũng là vừa tới đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng ngươi không có bị thương chớ lần này tới tìm ta có phải không là có nhiệm vụ mới giao cho chúng ta thạch lỗi hỏi cùng chúng vương cấp trùng ma chém giết làm sao có thể không bị thương bất quá điểm ấy thương thế với ta mà nói không tính là gì phục d ụ n g đan dược sâu đã được không sai biệt lắm lần này ta tới tìm ngươi là có nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi đồng cương trầm giọng nói ra ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại chúng ta tuy là chiếm cư ưu thế nhưng mà không có tìm được trùng ma xào huyệt liền không có cách nào chân chính tiêu diệt trùng ma các ngươi nhiệm vụ liền là đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong tìm kiếm trùng ma xào huyệt hạ lạc chúng ta đều có người nào đi chấp hành nhiệm vụ đồng cương nói chuyện có nhiệm vụ thạch lỗi liền mới đến có thể cùng trùng ma xào huyệt có quan hệ cho nên biết trong nhiệm vụ cho sâu đồng thời không kinh hãi hắn quan tâm là đều có người nào đi chấp hành nhiệm vụ tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn đều sẽ tiếp nhận đồng dạng mệnh lệnh bất quá lần này nhiệm vụ là dùng tiểu đội làm đơn vị phân tán ra đến tìm kiếm trùng ma xào huyệt đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng chỉ có chút người này ta nghe nói còn lại mấy tiền tuyến người cũng thông qua không gian thông đạo bọn hắn không có phái người tìm kiếm trùng ma xào huyệt không thạch lỗi hỏi bọn hắn cũng sẽ phái người đi tìm trùng ma xào huyệt bất quá viên tinh cầu này quá lớn chúng ta tạm thời vô cùng khó cùng hắn nhóm hội hợp cho nên chúng ta chỉ cần phụ trách chúng ta vùng này liền tốt đồng cương vừa cười vừa nói chương 276, t r i a tập minh bạch thạch lôi gật gật đầu ta hiện tại liền đi thông chi bọn hắn không cần đồng cương k h o á t k h o á t tay chính thức ra lệnh cho ta biết dùng phù văn máy truyền tin thông chi bọn hắn ta cũng không muốn lần lượt chạy một lần truyền đạt mệnh lệnh vẫn là dùng phù văn máy truyền tin dễ dàng hơn một chút thạch lôi im lặng ta lần này trở về chủ yếu là nghe nói ngươi tỉnh cố ý ghé thăm ngươi một chút cái này công thần nếu như không phải ngươi ngăn cơn sóng g ữ có lẽ vừa vặn tổ kiến không lâu tiên phong quân đoàn liền muốn toàn quân bị diệt đồng cương trầm giọng nói ra tất cả mọi người là công thần ta cũng chỉ là dùng ta phải làm đáng tiếc vẫn là có một bộ phận người không có có thể kiên trì đến cuối cùng thạch l ô i có chút tiếc nuối nói ra không có cách chiến tranh chính là như vậy luôn luôn tránh cho không hy sinh cho nên chúng ta mới muốn tìm tới trùng ma xào huyệt đem trùng ma chân chính tiêu diệt bằng không thì chiến tranh thời gian càng dài hy sinh càng nhiều người đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng ta minh bạch thạch lỗi gật gật đầu ta có thể dừng lại thời gian không nhiều có cái gì cần ta hỗ trợ nếu như có thể giúp bận điệu ta nhất định hết sức đồng cương trầm giọng nói ra thạch lỗi tu vi tuy là không cao nhưng mà thực lực nhưng rất mạnh mà lại thủ đoạn cũng nhiều hắn vẫn là rất xem trọng thạch lỗi luôn muốn giúp đỡ thạch lỗi nhường thạch lỗi có khả năng tại như vậy tàn khốc chiến tranh bên trong sống sót đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn trợ giúp thạch lỗi là xem ở thạch lỗi nhường đánh hắn cược thắng rất thật tốt đồ vật hắn chỉ là xem trọng thạch lỗi tiềm lực ân liền là chuyện như vậy nếu như có thể nói đội trưởng ngươi có thể hay không giúp ta làm một nhóm tài liệu quý giá thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra tài liệu chân quý không có vấn đề đồng cương cũng không có hỏi thạch lỗi vì cái gì một mực thu thập đủ loại tài liệu chân quý trực tiếp xuất ra một cái tu di chỉ hoàn ngươi xem một chút những tài liệu này có đủ hay không dùng nếu như chưa đủ nói ta mới nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một chút thạch lỗi kết quả tu di chỉ hoàn nhìn một chút tu di chỉ hoàn bên trong vật liệu trên mặt lộ ra kích động thần sắc đủ đủ những thứ này đầy đủ tu di chỉ hoàn bên trong vật liệu tuy là không gọi được lượng lớn nhưng mà số lượng nhiều cũng đủ làm cho thạch lỗi bản mệnh vũ trang lại cường hóa hai lần đội t r ư ở n g những tài liệu này bao nhiêu điểm công lao trên người của ta điểm công lao khẳng định chưa đủ ta trước chuyển cho ngươi một bộ phận còn lại ta chậm rãi hoàn lại điểm công lao ta điểm công lao nhiều sài không hết đồng cương trầm giọng nói ra ta cũng không cần điểm công lao chỉ cần ngươi có thể sống sót về sau để cho ta đánh cược thời điểm nhiều tháng mấy lần những tài liệu này liền tặng cho ngươi cảm ơn đội trưởng tạ tạ đội trưởng ngươi yên tâm ta nhất định cố gắng còn sống để ngươi đánh cược thời điểm nhiều tháng mấy lần thạch lôi cười bảo đảm nói hắn am hiểu nhất liền là phong ngự có bản mệnh vũ trang cùng rất nhiều bí thuật phụ trợ chỉ cần không bị nộ đạo cảnh cường giả hoặc là trùng vương cấp trùng ma đuổi theo đánh hắn muốn chết còn là rất khó nhớ kỹ ngươi đã nói nói đồng cương trầm giọng nói ra sau đó biến mất tại thạch lỗi trước mặt vừa dạng sáng ngày thứ hai tám cái cứ điểm tiên phong quân đoàn từng cái tiểu đội đều nhận được mệnh lệnh đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong tìm kiếm trùng ma s a o huyệt đã sớm biết tin tức này thạch lỗi trên mặt không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn mang theo tiểu đội những người khác tại hậu cần thống xoáy lấy đủ loại tiếp tế sau lại dụng công tích điểm hối đoáy một đống lớn đan d ư ợ c sau trực tiếp ly khai ngay tại tu kiến cứ điểm xuyên qua ngay tại tiêu diệt toàn bộ trùng ma quân đoàn đi sâu vào đến trùng ma đại quân bên trong thiên phú kinh cước thạch g i á c bí thuật đại địa khải g i á c bí thuật man ngưu c h i lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt t h u ậ t kích cùng dĩ vãng đồng dạng thạch lỗi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn bên trong tự mang thiên phú t h ầ n thông sau đó thi triển bí thuật tăng lên chính mình lực lượng cùng phòng ngự lại kích hoạt bị nhiều lần cường hóa sau bản mệnh vũ trang bên trong p h ù văn bí trợn để cho mình phòng ngự lại tăng lên một m ả n g lớn cuối cùng mới trốn ở tháp thuẫn đằng sau hai chân dùng sức chớp một cái cả người như là mũi tên mở ra vô cùng vô tận trùng ma đại quân、Z3. Thạch lôi lưng phấn giống to, trùng tháp thuẫn đâm đến thân thể bay tứ tung tại chỗ mất mạng. Sau lưng, là một đầu bị máu tươi thấm ướt hẹp, thông phấn chỗ hẹp mạng. đạo. lôi lưng lưng, vô giống dài đến số Sau ma đâm máu bay bị bị đầu là tại t h c h l ô sau sau trang tam ma thuật, quân lưng, là lên loại lưỡng lôi đường kiệt mấy người cũng là võ trang đầy đủ, nổi giận gầm lên một tiếng, triển thành lưỡng nghi tam tài chiến trận, tiến trùng bên trong. gầm giết đầy đủ, đủ đó đi đại kiệt thi tài Tại một tạo theo thạch mấy võ bí phía sau bọn họ đang dùng trợn thấy do tiêu diệt trùng ma đại quân quân đoàn các binh sĩ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn dần dần đi xa đi sâu vào trùng ma đại quân mục đích là tìm kiếm trùng ma xào h u y ệ t cho nên thạch l ô i cũng không có vùi đầu vật mạnh mà là nhằm vào tiến trùng ma đại quân một khoảng cách sau bắt đầu có dạng rét hình chữ tại trùng ma đại quân bên trong du đãng cứ như vậy tìm kiếm diện tích liền lớn hơn nhiều bất quá tương ứng bọn hắn tốc độ đi tới liền chậm lại mặc dù nói tốc độ đi tới chậm một chút nhưng mà tổng thể tới nói tốc độ vẫn là rất nhanh mà lại có thạch lôi ở phía trước mở đường đường kiệt mấy người chỉ cần ứng đối rất ít trùng ma liền có thể dùng chỉ có trên đường gặp được thống lĩnh cấp trùng ma thời điểm bọn hắn mới có thể tạm dừng bước chân đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t sau tiếp tục lên đường thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh lớn nửa ngày thời gian liền đi qua thời gian không còn sớm chúng ta trở về ngày mai từ một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm nhìn một chút sát trời thạch lỗi làm quyết định bọn hắn tiếp tế tuy là đầy đủ kiên trì mấy ngày thời gian nhưng mà hắn cũng không tính làm như vậy bởi vì tìm kiếm trùng ma xảo huyệt không phải một kiện đơn giản sự tình không những nguy hiểm mà lại tương đương hao tổn tốn thời gian trừ phi vận khí bạo dạp mới có thể thuận lợi tìm tới trùng ma s a o huyệt đ ư ờ n g kiệt bọn người ở tại trùng ma đại quân bên trong đợi đãi thời gian một ngày mặc dù không có không dừng lại đánh giết quá đáng đến trùng ma nhưng mà mỗi người cũng giết không ít nếu như không phải phục d ụ n g đan dược bổ sung thể lực cùng chân nguyên bọn hắn cũng đã sớm mệt m ỏ i thoát lực bây giờ nghe thạch lôi nói muốn trở về đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối thất u kích vẫn là thạch lôi ở phía trước mở đường bất quá lần này không là tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma đại quân mà là hướng không gian thông đạo phương hướng phóng đi m a n đêm buông xuống thạch lỗi rốt cục mang theo đường kiệt mấy người từ trùng ma đại quân bên trong sông ra đến trở lại doanh địa sau thạch lỗi mấy người đầu tiên là từ trên xuống dưới đem chính mình rửa giấy sạch sẽ sau đó đi nhà hàng lung tung ăn một ít gì đó liền về đến phòng bên trong tu l u y ệ n đi ngày mai bọn hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu trùng ma đại quân bên trong tìm kiếm trùng ma xào huyện tại trước khi lên đường bọn hắn nhất định phải cam đoan chính mình ở vào trạng thái đ ỉ n h phong Bằng không thì không thì c h ỉ có là đối với m ì n h h k ô n g c h ị u trách n h i ệ m càng là đối với các đồng đội không chịu là đồng không đối đội với t r á c h h n i ệ m Lúc nửa đêm, cảnh nửa hai đêm, trói b á o loại đột đó đủ nhiên văng lên, sau đó là đủ loại lớn là sau u y lực vũ khí phát phẫn ra nộ g ầ mươi thét, tu thạch đang luyện bảy không có kết quả thời gian không dài thạch l ũ i liền hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh chính ở chung quanh rào sắt trùng ma quân đoàn bị vô số trùng ma sẽ mở một đầu lỗ hổng vô cùng vô tận trùng ma đại quân thuận sẽ đục cái lỗ hổng vọt tới đang tu luyện cứ điểm phía trước muốn đem ngay tại tu kiến cứ điểm phá hủy lại bị sớm đạt được thông chi thủ quân ngăn ở cứ điểm bên ngoài đội trưởng chúng ta ra tay không đường k ế t hỏi tạm thời không cần thạch lỗi lắc đầu thủ quân không chỉ có đủ loại lớn uy lực vũ khí còn có nhằm vào trùng ma tạc đạn tạm thời không cần chúng ta hỗ trợ mà lại bên ngoài quân đoàn cũng sẽ không bỏ mặc những thứ này trùng ma công kích cứ điểm chẳng mấy chốc sẽ hồi viên chúng ta trở về tiếp tục nghỉ ngơi nếu như tình huống nguy cấp tự nhiên sẽ có người tới tìm chúng ta đối với chúng ta mà nói tìm kiếm trùng ma xảo huyệt quan trọng hơn minh bạch đường kiệt gật gật đầu cùng những người khác trở lại riêng phần mình trong phòng tiếp tục tu luyện thạch lôi không có lập tức về đến phòng bên trong tu luyện mà là đứng ở bên ngoài quan sát một phen khẳng định muốn nhét sẽ không bị trùng ma đại quân phá hủy sau mới về đến phòng bên trong tu luyện vừa dạng sáng ngày thứ hai thạch lỗi bọn hắn tại hậu cần thống xoáy lấy tương ứng tiếp tế sau ly khai cứ điểm phát hiện chẳng biết lúc nào công kích cứ điểm trùng ma đại quân đã bị tiêu diệt từng cái tiểu đội ngay tại cứ điểm bên ngoài xử lý bị đánh giết trùng ma thi thể tuy tiện tìm tiểu đội hỏi một chút mới biết được hôm qua cứ điểm thủ quân cùng hồi viên quân đoàn hai mặt giác công tương giạ tập cứ điểm trùng ma đại quân tất cả đều tiêu diệt hiện tại cứ điểm thủ quân đi về nghỉ hồi viên quân đoàn thì là lần nữa xuất phát đi tiêu sát phụ cận trùng ma đại quân chúng ta cũng đi thôi hy vọng hôm nay chúng ta vận khí có thể đỡ một ít thạch lỗi trầm giọng nói ra hôm qua bọn hắn tuy là đánh giết không ít thống linh cấp trùng ma nhưng lại không có phát hiện trùng ma xào huyệt đến nỗi những tiểu đội khác trở về những cái kia đồng dạng là không công mà lui không có trở về những cái kia thạch lỗi suy đoán cũng hẳn không có tìm tới trùng ma xào huyệt bằng không thì sớm liền trở lại báo tin lần nữa xuyên qua tiếu s á t trùng ma quân đoàn thạch lỗi cùng đường kiệt mấy người g i ế t vào trùng ma đại quân tùy ý tìm một cái phương hướng sau đó vùi đầu tiến lên một ngày lại một ngày thạch lỗi bọn hắn trôi tiểu đội cùng những tiểu đội khác mỗi ngày đi sớm về trễ tại trùng ma đại quân bên trong giết vô số thống lĩnh cấp trùng ma lại từ đầu đến cuối không có tìm tới trùng ma xào huyệt thạch lỗi có phải không là trùng ma xào huyệt căn bản không có ở chúng ta bên này à bằng không thì thế nào nhiều ngày như vậy chúng ta vẫn luôn không có tìm được đường kiệt có chút nhục trí nói ra cái tinh cầu này lớn như vậy chúng ta mới tìm nhiều một khối to khu vực chậm rãi tìm đi nhất định có thể tìm tới trùng ma xào huyệt nếu như vận khí tốt dùng không bao lâu chúng ta liền có thể tìm tới trùng ma xào huyệt thạch lỗi trầm giọng nói ra vậy nếu là vận khí không tốt đây đ ư ờ n g kiệt hỏi vận khí không tốt đương nhiên là tìm không thấy trùng ma xào huyệt hoặc là trùng ma xào huyệt bị những tiểu đội khác tìm tới thạch lỗi nhún nhún vai nói ra thạch lỗi chúng ta tìm thời gian dài như vậy thật giống như mỏ kim đáy biển đồng dạng ngươi liền không nghĩ tới điểm biện pháp tốt đương kiệt hỏi Ta có b i ệ nếu pháp gì tốt? Thạch nhun gì gì nhung trùng tốt? bất tận, đắc cùng lối vai, nơi i này ma vô cùng vô ma t đ ề giết k h ô như g nổi, c ú n ngày liền n g giết, ta thể tham vừa vừa đi mỗi có h dọa như vậy một chút h k o ả nhân g c c á trừ tốt, thì tìm trùng huyệt thể thời phi khí không chỉ như h gian. vận vào bằng muốn Nếu n đủ được ma có dựa xào số đủ nhiều dọn dẹp trùng ma tốc độ đầy đủ nhanh ta ngược lại thật ra có một cái nhanh chóng tìm tới trùng ma xảo huyệt biện pháp biện pháp gì đường kiệt nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng hỏi kỳ thật rất đơn giản các ngươi cũng có thể nghĩ đến thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta bây giờ giết đều là trùng ma xảo huyệt dựng dục ra đến trùng ma chỉ là trùng ma số lượng quá nhiều cho nên mới trở thành trở ngại chúng ta tìm kiếm trùng ma xảo huyệt mấu chốt nếu có đủ nhiều người dùng tạc đạn mở đường trong thời gian ngắn thanh không một một khu vực lớn khu vực khác trùng ma liền biết xông lại chỉ cần nhiều dọn dẹp mấy lần trùng ma số lượng liền biết biến thiếu chúng ta liền có thể dùng căn cứ trùng ma di động phương hướng đến suy đoán trùng ma xào huyệt vị trí chỗ ở một lần không thành công nhiều đến mấy lần cơ hồ liền có thể tìm tới trùng ma xào huyệt thạch lỗi biện pháp này không tốt đẹp gì chúng ta chỉ có mười chín người không phải mười chín vạn người cũng không có nhiều như vậy tạc đạn mở đường càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đại lượng trùng ma giải quyết biện pháp này đối với chúng ta mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đường kiệt không nghĩ tới thạch lỗi biện pháp lại là cái này hiện tại chúng ta đằng sau quân đoàn ngay tại làm chuyện này bất quá muốn đem một một khu vực lớn trùng ma toàn bộ giải quyết cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ phi đằng sau quân đoàn quy mô lại mở rộng gấp mấy chục lần bất quá bởi như vậy chúng ta cũng không có xuất động tất yếu ta cũng biết điểm này cho nên chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật một chút xíu tìm kiếm thạch lôi thở dài một hơi nói ra theo lý thuyết dựng dục ra nhiều như vậy trùng ma trùng tổ hẳn là quy mô rất lớn mà lại lối ra hẳn là rất nhiều bất quá chúng ta tìm thời gian dài như vậy vì cái gì một cái cửa ra đều không có phát hiện còn có thể là vì cái gì trừ chúng ta cách cách lối ra q u á xa liền là địa điểm lối ra vô cùng bí ẩn bất quá ta cảm thấy địa điểm lối ra sẽ không quá bí ẩn dù sao trùng ma cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta có thể phản công còn thành công giết tới trên viên tinh cầu này cho nên trùng tổ lối ra theo cách chúng ta rất xa mới là thật đ ư ờ n g kiệt trầm giọng nói ra bản thân suy đoán ngươi nói nếu như chúng ta mang nhiều điểm tiếp tế sau đó đi xa một chút thế nào thạch lỗi đột nhiên nói ra đi xa một chút ngược lại là không có gì bất quá chúng ta cũng không thể đi qua xa nhân số chúng ta quá ít đi được quá kém xa cam đoan thời gian nghỉ ngơi thật sự là quá nguy hiểm ta cảm thấy tốt nhất đem thời gian định tại hai ngày trong vòng hai ngày thời gian đầy đủ chúng ta thăm dò vô cùng cự ly xa tăng thêm khi trở về ở giữa liền là bốn ngày tầm đó chúng ta còn có thể miễn cưỡng kiên trì nếu như thời gian lại trường một khi gặp được nguy hiểm gì chúng ta rất khó kiên trì đường kiệt nghĩ một hồi nói ra các ngươi thấy thế nào thạch lỗi lại đem ánh mắt nhắm ngay những người khác vượt qua thạch lôi đoán trước còn lại người chỉ có một bộ phận rất nhỏ nguyện ý đi xa một chút phần lớn người hay là hy vọng bảo trì hiện trạng dù là phát hiện trùng ma xào huyệt tỷ lệ nhỏ một chút nhưng mà thắng ở an toàn dù cho gặp được nguy hiểm gì bọn hắn cũng có thể có đầy đủ tinh lực đối mặt nếu như đi được q u á xa bọn hắn không cách nào cam đoan chính mình có đầy đủ tinh lực đối mặt nguy hiểm đã thế này vậy chúng ta vẫn là bảo trì hiện trạng a thạch lôi cũng không có cường ngạnh phổ biến ý nghĩ của mình mà là tôn trọng mọi người lựa chọn thời gian ngày lại ngày trôi qua không gian thông đạo chỗ nào cứ điểm quy mô từng ngày biến lớn càng ngày càng nhiều quân đoàn thông qua không gian thông đạo tới càng nhiều tạc đạn bị trở tới đây sau đó bị cứ điểm trung quân đoàn đưa đến tiền tuyến đi tiêu sắt trùng ma thạch lỗi bọn hắn mỗi ngày y nguyên đi sớm về trễ đáng tiếc nhưng vẫn không có thể tìm tới trùng ma xào huyệt chương hai trăm bảy mươi tám gặp lại đồng cương trong n g á y mắt lại là thời gian nửa tháng quá khứ tại cái này thời gian nửa tháng bên trong cứ điểm quy mô lần nữa mở rộng cứ điểm bên ngoài từng tòa cảnh giới tháp canh đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cái quân đoàn từ không gian thông đạo bên trong đi ra gia nhập vào tiêu diệt trùng ma hành động bên trong bởi vì liên bang nộ đạo cảnh cường giả một mực cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết không cách nào đối với tiêu diệt trùng ma đại quân quân đoàn tiến hành trợ giút cho nên tuy là có nhằm vào trùng ma đặc thù tạc đạn phụ trợ nhưng mà quân đoàn tốc độ tiến lên lại không phải đặc biệt lý tưởng thời gian dài như vậy quá khứ quân đoàn khu chiếm lĩnh vực vẫn chưa tới cả cái hành tinh một phần trăm viên tinh cầu này cũng không biết bị trùng ma kinh doanh bao nhiêu năm tạp binh cấp cùng tinh duệ cấp trùng ma quả thực là giết không t h ắ n g giết nếu như không phải liên bang không ngừng mà đem từng cái quân đoàn điều động tới bên này quân đoàn đừng nói là tiêu diệt trùng ma đại quân có thể hay không giữ vững hiện tại địa bàn đều là một tần số l i ê n xem như hiện tại mặc dù có từng cái quân đoàn đóng tại khu chiếm lĩnh vực nội nhưng mà mỗi ngày y nguyên có đại lượng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma tại thống lĩnh cấp trùng ma dẫn đầu xuống sông qua phòng tuyến muốn đem liên bang khu chiếm lĩnh vực đoạt lại đáng tiếc tại vô số t ạ c đạn cùng đủ loại lớn uy lực vũ khí phòng ngự xuống những thứ này trùng ma cuối cùng hạ tràng tất cả đều là đều bị tiêu diệt bất quá cơ hổ mỗi ngày sẽ xuất hiện chiến đấu vẫn là để thủ quân m ệ t m ỏ i ương đối hận không thể cũng gia nhập vào tiêu diệt trùng ma đại quân hành động bên trong đi mau chóng đem trùng ma triệt để tiêu diệt có đủ nhiều tạc đạn mở đường tăng thêm nhân số cũng đủ nhiều phụ trách tiêu diệt trùng ma quân đoàn mỗi ngày có thể lấy được nhất định chiến quả bất quá thạch lỗi bọn hắn những thứ này phụ trách tìm kiếm trùng ma xào huyệt tiểu đội tuy là mỗi ngày đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong thậm chí mỗi ngày đánh giết không ít thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà nhưng vẫn không có thể tìm tới trùng ma xào huyệt trùng ma xào huyệt đến cùng ở nơi nào a chúng ta tìm thời gian dài như vậy nhưng vẫn không có tìm tới đường kiệt tiện tay đem một con tinh duệ cấp trùng ma đánh g i ế t rất là phiền muộn nói ra thời gian dài như vậy một mực một điểm manh mối đều không có không chỉ là hắn trong tiểu đội những người khác cũng phần lớn là trong lòng bực bội bất quá lại cũng chỉ có thể cầm những cái kia không có mắt trùng ma xuất khí ai biết được chúng ta mới tìm bao nhiêu chia xuống đất chỗ chậm rãi tìm đi thạch lôi trầm giọng nói ra trong khoảng thời gian này tuy là không có có thể tìm tới trùng ma xào huyệt nhưng mà t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp lại hấp thu luyện hóa không ít trùng mà sau khi chết mảnh vụn linh hồn luyện hóa sau linh hồn n g u y ê n tinh hoa bị thạch lỗi linh hồn thôn phệ hấp thu nhường tinh hồn bên trong tự mang thiên phú thần thông cựu chuyển tự hành vận chuyển hai lần đi qua thiên phú thần thông cựu chuyển ngưng luyện thạch lỗi linh hồn càng thêm tinh khiết ngưng luyện linh hồn độ cao cũng lần nữa tăng lên linh hồn ngưng luyện nhường thạch lỗi thực lực lần nữa tăng lên bất quá một mực không có kinh lịch cái gì đại chiến thạch lôi thực lực tăng lên lại nhiều cũng không có cơ hội biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có thể là chậm rãi tìm đường kiệt thở dài một hơi trong nháy mắt một ngày thời gian trôi qua thạch lôi mấy người lần nữa trở lại trong cứ điểm nghỉ ngơi đội trưởng hôm nay thế nào có thời gian đến ta nơi này nhìn thấy đồng mới xuất hiện tại gian phòng của mình thạch lôi rất là kinh ngạc hỏi chỉ trước mắt đồng cương đã hơn nửa tháng đều không hề lộ diện hiện tại trùng vương cấp trùng ma xuất hiện không phải như vậy tấp nập chúng ta những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả cũng có thời gian nghỉ ngơi hôm nay vừa vặn đến phiên ta nghỉ ngơi ta liền tới xem một chút đồng cương vừa cười vừa nói đội trưởng các ngươi những ngày gần đây giết bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi người nào có tâm tư nhớ những vật kia bất quá năm sáu trăm vẫn còn là có đồng cương nghĩ một hồi nói ra một con số đội trưởng các ngươi thật lợi hại vậy mà giết nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma thạch l ô i giơ ngón tay cái lên thực tình t a n dương nếu như không có đồng cương bọn hắn những thứ này ngộ đạo cảnh cường giả cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết đâu sợ các nàng đánh tới cũng sẽ bị những cái kia trùng vương cấp trùng ma phá tan thành từng mảnh làm sao giống như bây giờ chiếm cứ lớn như vậy một khu vực tuy là g i ế t nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma bất quá chúng ta cũng không phải là không có trả giá đắt hơn mười huynh đệ không có còn có hơn ba mươi trọng thương hôn mê hiện tại còn không tỉnh lại nữa vết thương nhẹ thì càng nhiều đến nỗi tiêu hao phủ văn bí khí càng là đếm đều đếm không hết có thể nói như vậy chúng ma bên kia không dễ chịu chúng ta bên này trả giá đắt cũng rất lớn nghĩ đến trọng thương cùng hy sinh chiến hữu đồng cương sắc mặt cũng trở nên khó coi đội trưởng các ngươi đều chỗ đó cùng trùng vương cấp trùng ma chiến đấu à, nhiều ngày như vậy chúng ta một mực không có nhìn thấy các ngươi tung tích à. thạch lỗi hỏi các ngươi đang tìm kiếm trùng ma xào huyệt chúng ta cũng đang tìm kiếm trùng ma xào huyệt bất quá so với các ngươi càng thâm nhập trùng ma đại quân cho nên mới sẽ gặp được trùng vương cấp trùng ma đồng cương trầm giọng nói ra đội trưởng các ngươi cũng không có tìm được trùng ma xào huyệt thạch lỗi rất là kinh ngạc hỏi cái này có cái gì tốt kinh ngạc viên tinh cầu này lớn như vậy thực lực chúng ta tuy là so với các ngươi lợi hại nhưng mà có trùng vương cấp trùng ma cản đường chúng ta muốn tìm trùng ma xào huyệt đều không có cái gì thời gian ở không chỉ có thể ở đánh giết trùng vương cấp trùng ma sau mới có một chút chút thời gian tìm kiếm chẳng mấy chốc sẽ có mới trùng vương cấp trùng ma xuất hiện đồng cương trầm giọng nói ra trên viên tinh cầu này trùng vương cấp trùng ma thật sự là quá nhiều khó nói chúng ta chỉ có thể một chút xíu đẩy ngang đi qua mới có thể tìm được trùng ma xào huyệt thạch lôi cao mày cái kia ngược lại không đến nỗi đồng cương vừa cười vừa nói trên viên tinh cầu này trùng vương cấp trùng ma số lượng tuy là tương đối nhiều lại không phải vô cùng vô tận bất quá trùng ma xào huyệt thật giống có trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra trùng vương cấp trùng ma phương pháp mới có thể để cho chúng ta một mực mệnh m ỏ i ứ n g đối bất quá trùng ma xảo h u y ệ t thúc đẩy sinh trưởng trùng vương cấp trùng ma cũng có cần thời gian cùng tài nguyên hiện tại chúng ta tuy là còn gặp được trùng vương cấp trùng ma càng đường nhưng mà đàng sau xuất hiện những cái kia trùng vương cấp trùng ma thực lực so trước đó xuất hiện trùng vương cấp trùng ma thực lực yếu rất nhiều mà lại trùng vương cấp trùng ma xuất hiện khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dê ai ta tin tưởng dùng không bao lâu thời gian trên viên tinh cầu này trùng vương cấp trùng ma liền có thể bị chúng ta cơ hồ giải quyết lúc kia không có trùng vương cấp trùng ma cản đường chúng ta muốn tìm được trùng ma xào huyệt liền trở nên dễ thành nhiều nếu như là thế này vậy thì thật là quá tốt nghe đồng cương nói thạch lôi trên mặt tươi cười tuy là tại cùng trùng ma chém giết quá trình bên trong thạch lôi tu vi một lần lại một lần tăng lên nhưng mà thời gian dài mưa trùng ma chém giết vẫn là để thạch lôi sinh ra một loại chán ghét tâm lý nếu như không phải biết hiện tại chính là tiêu diệt trùng ma thời kỳ mấu chốt có lẽ thạch lôi đã rời đi nơi này trở về liên bang chương hai trăm bảy mươi chín đi đường đồng cương cũng không có tại thạch lỗi nơi này chờ lâu liền rời đi tuy là hắn hiện tại là đang nghỉ ngơi nhưng mà y nguyên có rất nhiều chuyện cần chỗ hàn lý không có cách hắn thân phận địa vị ở đó bày biện đây bình thường thời điểm có thể vụng trộm lười nhưng mà ở đây loại thiếu người thời điểm k h e n chốt hắn nhất định phải chống đi tới đưa tiễn đồng cương không có việc gì thạch lỗi lần nữa bắt đầu tu luyện dùng tu luyện đuổi n h ả m chán thời gian tu luyện sau khi kết thúc thạch lôi tiếp tục ở lại đường kiệt mấy người đi sâu vào trùng ma đại quân bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm trùng ma s à o huyệt mỗi ngày đi sớm về trễ trong n g á y mắt ba ngày thời gian liền đi qua một ngày này buổi sáng thạch lôi cùng đường kiệt mấy người vừa vặn tại hậu cần thống xoáy lấy tiếp tế chuẩn bị đi trùng ma đại quân bên trong tìm kiếm trùng ma s à o huyệt còn không chờ bọn hắn ly khai cứ điểm phù văn máy truyền tin liền vang tất cả mọi người lập tức đến diễn võ trường tập hợp tiên phong quân đoàn quân trưởng lý thanh âm thanh tử phủ văn máy truyền tin bên trong truyền tới nhận được mệnh lệnh thạch lỗi cùng đường kiệt người mừng rỡ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới diễn võ trường thạch lỗi bọn hắn đuổi tới diễn võ trường thời điểm đã có hai cái tiểu đội đứng tại diễn võ trường bên trong thạch lỗi bọn hắn cũng không nói chuyện yên lặng đi đến trong diễn võ trường đứng vững thời gian không dài còn lại mấy tiểu đội cũng đuổi tới trong diễn võ trường yên lặng đứng vững chờ đợi lý thanh xuất hiện lặng yên không một tiếng động lý thanh cùng đồng cương đồng người mấy xuất ho i mọi người. nhiều ệ n Nhìn như ngộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhiều như vậy đ ạ c ả nhẹ cường thạch chấn có chuyện cảnh cường cùng cấp chém có có vương thời thời đồng hiện, thạch lôi trong lòng chấn động, biết phải có lớn chuyện phát sinh, bằng không thì ngộ đạo cảnh cường giả đang bận trùng trùng có có gian xuất hiện ở đây, mà lại vừa xuất hiện liền là hơn Thanh n giả giả giết, lôi biết phải lại đạo đây, xuất phát thì thể xuất xuất Khu khu. Lý thanh ho làm là Lý sao ma vừa mà ở một tiếng liếc nhìn một chút đứng tại diễn võ trường bên trên mười tiểu đội trước đây không lâu chúng ta ngoài ý muốn phát hiện trùng ma xào huyệt một cái cửa vào đi qua cứ điểm bộ chỉ huy nghiên cứu quyết định từ ta dẫn đầu tiên phong quân đoàn tiến vào trùng ma sao huyệt lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm các ngươi có ai muốn rút lui hành động lần này không lý thanh liếc nhìn một chút mọi người tại đây trầm giọng hỏi không có người trả lời nhưng mà ở đây trong mắt mọi người đều toát ra hương phấn quan mang thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm được trùng ma sao huyệt nhìn thấy chúng nhân phản ứng lý thanh hải lòng gật gật đầu hôm nay mọi người nghỉ ngơi một ngày thuận tiện đem tiếp tế lĩnh ngày mai chúng ta trực đảo hoàng long nhìn xem trùng ma trong xảo huyệt đến cùng đều có những gì nói xong lý thanh quay người ly khai diễn võ trường mọi người đi với ta lĩnh tiếp tế đều tiểu đội trưởng lớn tiếng nói đội trưởng chúng ma xảo huyệt cửa vào ở đâu a thế nào phát hiện trên đường thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi chúng ma xảo huyệt cửa vào cách nơi này rất xa lấy các ngươi tốc độ tối thiểu nhất cũng phải đi thời gian mười ngày mới có thể đến đến cho nên chúng ta mới chịu nhận lấy đủ nhiều tiếp tế bằng không thì trên nửa đường không có bổ cho các ngươi sẽ phải không may đến nôi thế nào phát hiện nhắc tới cũng xảo chúng ta vừa vặn giết một con trùng vương cấp minh hòa điệp liền thấy hai con trùng vương cấp bỏ cánh vàng từ một cái bí ẩn trong động quật đi ra chúng ta đem cái kia hai con trùng vương cấp bỏ cánh vàng giải quyết đi sâu vào trong động quật thăm dò một phen mới xác định cái này động quật là trùng ma xào huyệt lối ra một trong đồng cương vừa cười vừa nói lần này chỉ có chúng ta đi thăm dò trùng ma xào huyệt thạch l ố i hỏi Thiết huyết cứ đương nhiên không đồng cương lắc đầu chúng ta chỉ là mở đường tiên phong tại chúng ta đằng sau còn có càng nhiều người bọn hắn sẽ cùng tại chúng ta đằng sau tại lúc khi tối hậu trọng yếu trợ giúp chúng ta là còn lại mấy cứ điểm tiên phong quân đoàn thạch lỗi hỏi không sai đồng cương gật gật đầu nếu như không phải vì hấp dẫn những cái kia trùng vương cấp trùng ma chú ý còn lại mấy không gian thông đạo chỗ nào nộ g đạo cảnh cường giả cũng sẽ tới hỗ trợ bất quá bây giờ bọn hắn tuy là không qua được nhưng mà đang hấp dẫn trùng vương cấp trùng ma lực chú ý đồng thời cũng sẽ tìm kiếm càng nhiều trùng ma xào huyệt cửa ra vào nếu như tìm tới nói bọn hắn cũng sẽ phái người tiến vào trùng ma xào huyệt có lẽ chúng ta còn có thể trùng ma trong xào huyệt kể vai chiến đấu đây đồng cương vừa cười vừa nói như thế thì càng được thạch lỗi vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện nhất định người tới bộ hậu cần nhận lấy đầy đủ bọn hắn liên tục chiến đấu một tháng thời gian tiếp tế sau đồng cương lại dẫn thạch lỗi bọn hắn trở lại doanh địa nhường thạch lỗi bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt chính mình thì là ly khai doanh địa chẳng biết đi đâu sau khi trở lại phòng thạch lỗi làm chuyện thứ nhất không phải tu luyện mà là xuất r a trong khoảng thời gian này góp nhặt vật liệu lại đem bản mệnh vũ trang cường hóa một lần sau đó mới ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện lúc thời điểm tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh trong nháy mắt liền đến tập hợp thời điểm võ trang đầy đủ thạch lỗi cùng đường kiệt mấy người đúng giờ xuất hiện tại diễn võ trường xếp hàng chờ đợi lý thanh cùng đều tiểu đội trưởng nhóm xuất hiện thời gian không dài đều tiểu đội trưởng cùng lý thanh trước sau xuất hiện tại diễn võ trường xuất phát l i ế c nhìn một chút mọi người tại đây lý thanh vung tay lên ra lệnh dùng lý thanh làm tiến đầu mỗi một tiểu đội đều tạo thành một cái phong thủy chiến trận tiên phong quân đoàn mười cái tiểu đội lại tạo thành một cái lớn phong thủy chiến trận không che giấu chút nào mục đích trực tiếp giết tiến trùng ma đại quân bên trong trước kia thạch lỗi mặc dù biết nộ đạo cảnh cường giả rất lợi hại tùy ý phát ra h uy thế liền cực kỳ khủng bố thậm chí còn c ử ly s a cảm nhận được nộ đạo cảnh cường giả lúc chiến đấu dư ba đáng sợ đến cỡ nào nhưng mà thạch lỗi nhưng vẫn không có tận mắt nhìn thấy ngộ đạo cảnh cường giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào trên đường đi thạch lỗi bọn hắn căn bản không có cơ hội ra tay trên đường gặp được tất cả trùng ma tất cả đều bị trong đội ngũ mười một cái ngộ đạo cảnh cường giả mà bọn hắn liền những v õ đạo này cảnh cường giả là dùng thủ đoạn gì giải quyết những thứ này trùng ma cũng không biết ta phòng ngự thật có thể ngăn cản ngộ đạo cảnh cường giả công kích không thạch lỗi ở trong lòng yên lặng hỏi mình suy nghĩ hồi lâu thạch lỗi cũng không có nghĩ rõ ràng đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng bằng không thì nhường đội trưởng thử một lần liền biết thở dài một hơi thạch lỗi đem trong đầu tạp nghiệm khu chủ, ổn định lại tâm thần vùi đầu đi đường thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh mà n đêm liền giáng lâm có ngộ đạo cảnh cường giả mở đường thạch lỗi bọn hắn chỉ cần vùi đầu chạy về phía trước đường liền tốt chạy thời gian một ngày bọn hắn đã đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương trước lúc này bọn hắn chưa bao giờ đi qua xa như vậy đường ban đêm chính là ở đây nghỉ ngơi đi một đến năm tiểu đội gác đến nửa đêm sáu đến mười tiểu đội gác từ nửa đêm đến sáng sớm tất cả mọi người không có ý kiến chớ liếc nhìn một chút cảnh vật chung quanh lý thanh làm quyết định không có vấn đề mười cái tiểu đội trưởng gật gật đầu trầm giọng nói ra chương hai trăm tám mươi thông đạo có ngộ đạo cảnh cường giả toa c h ấ n gác đêm cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều rất nhanh một đêm liền đi qua ngày m ớ i sáng chúng nhân liền ăn sáng xong sau đó tiếp tục tạo thành phong thị chiến trận hướng đích đến đánh tới một ngày lại một ngày tiên phong quân đoàn tại trùng ma đại quân bên trong tùy ý phi nước đại một ngày này bọn hắn rốt cục đi vào một cái mười phần bí ẩn nhưng mà cửa hang lại trường rộng mười mét động quật phía trước nơi này chính là trùng ma xào huyệt lối ra một trong chúng ta nhiệm vụ liền là từ nơi này tiến vào trùng ma xào huyệt biết rõ ràng trùng ma trong xào huyệt đến cùng có cái gì một nhị ba tiểu đội ở phía trước mở đường tám chín mười tiểu đội ở phía sau cảnh giới còn lại tiểu đội đi ở giữa lý thanh đứng tại động quật phía trước trầm giọng nói ra là nhận được mệnh lệnh đều tiểu đội đồng thời quát võ trang đầy đủ một nhị ba tiểu đội không chút do dự xông vào trong động quật khoảng cách một phút đồng hồ thời gian bốn nam sáu bảy tiểu đội cùng lý thanh đi vào trong động quật chúng ta cũng đi vào đi một phút đồng hồ sau đồng cương đối với mặt khác hai cái tiểu đội trưởng nói ra được mặt khác hai cái tiểu đội trưởng gật gật đầu ba cái tiểu đội song song đi vào trong động quật đi vào đạo quật thạch lỗi mới biết được đây là một đầu quanh có khúc hữu không biết thông tới đâu thông đạo thông đạo tuy là rất dài nhưng mà thông đạo trên vách t ư ờ n g thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm lấy một chút tản ra nhàn nhạt ánh sáng tinh thạch tinh thạch phát ra ánh sáng tuy là không phải đặc biệt sáng thế nhưng đối với thạch lỗi bọn hắn tới nói đã đầy đủ thấy rõ trong thông đạo hết thảy trong thông đạo khắp nơi đều là trùng ma thi thể mảnh vỡ cùng vẩy r a huyết dịch ba cái tiểu đội dọc theo phía trước những cái kia tiểu đội lưu lại dấu vết một đi thẳng về phía trước vừa đi vừa đem từ phía sau đuổi theo trùng ma toàn bộ chém giết thông đạo quanh co khúc khó hiệu nhưng mà tổng thể tới nói lại là không ngừng h ư ớ n g xuống cũng không biết qua bao lâu phía trước đột nhiên chuyển đến chiến đấu kịch liệt âm thanh nghe được phía trước chuyển đến âm thanh thạch lỗi biến sắc các ngươi tiếp tục ở phía sau cảnh giới đem đằng sau s ô n g lên trùng ma chém giết ta đi qua hỗ trợ ngươi đi đi đằng sau có chúng ta coi chừng đây mặt khác hai cái tiểu đội trưởng vừa cười vừa nói đồng cương gật gật đầu sau đó thân hình lóe lên đã mất đi tung tích thời gian không dài phía trước chiến đấu âm thanh liền đình chỉ sau đó đồng cương đ ầ y người máu tươi trở về đội trưởng người thụ thương nhìn thấy đồng cương đ ầ y người máu tươi thạch lỗi chấn thất kinh hỏi không có đồng cương lắc đầu đây đều là trùng vương cấp trùng ma máu đồng cương phía trước gặp được mấy con trùng vương cấp trùng ma một tiểu đội đội trưởng hỏi năm cái đồng cương mở bàn tay khoa tay một chút vừa mới bắt đầu là là ba cái về sau lại chạy đến hai con nếu như không phải đằng sau lại chạy đến hai con bọn hắn cũng không sẽ thời gian dài như vậy còn không có giải quyết chiến đấu đội trưởng phía trước có người bị thương sao thạch lỗi hỏi có mấy người thụ thương bất quá thương thế không nặng phục d ụ n g đan dược sơ đã không chế thương thế đồng cương vừa cười vừa nói chúng ta tiếp tục đi tới a bảy cái tiểu đội cùng tám cái ngộ đạo cảnh cường giả ở phía trước mở đường ở phía sau cảnh giới ba cái tiểu đội hoàn toàn không cần lo lắng phía trước có trùng ma đột nhiên xuất hiện chỉ cần đem đằng sau đổi u theo trùng ma giải quyết hết liên tốt